t r ư ơ n g hai trăm hai mươi lăm h ư n g án tự sát hay là hắn giết t r ư ơ n g hai trăm hai mươi lăm h ư n g án tự sát hay là hắn giết nô hình ánh mắt vẫn như cũng dừng lại tại trên thi thể người chết tuổi tác hẹn trên dưới ba mươi tuổi được bảo dưỡng làm từ quần áo cùng thân thể đến xem rất có thể là kẻ có tiền hắn dừng một chút ngữ khí trở nên càng thêm nghiêm túc nhưng cụ thể thân phận còn cần tiến hành ghen kiểm tra đến xác nhận trước mắt còn không thể hoàn toàn xác định chính là chỉ ngữ vi mà lại hắn chỉ chỉ thi thể chung quanh mặt đất hiện trường không có rõ ràng đánh nhau vết tích nhưng cũng không thể bài trừ chính là hắn giết khả năng từ trước mắt tình trạng đến xem không cách nào phán đoán là giết người vẫn là tự sát tiếng nói của hắn vừa dứt trong đại s ả n h liền chuyển đến d ố i loạn tưng bừng chu cần du ngô hân cùng vương nam mấy người các nàng quý phụ không biết lúc nào đã tiến tới cùng một chỗ các nàng châu đầu kẻ thai trên mặt đều mang một loại ta đã sớm biết biểu lộ ôi v i ta liền nói vi vi nha đầu này gần nhất không thích hợp chu cần du che miệng thanh âm mang theo vẻ run dày nhưng càng nhiều hơn chính là một loại tiền chi đắc ý nàng trước mấy ngày còn tại vòng bằng hưu phát thật nhiều xuân đau thu buồn v ă tự cái gì nhân sinh vô thường a còn sống không có ý nghĩa a Ta c ò nàng tưởng rằng n còn h h Hân cũng đi theo phụ hoạn. í n Nô cũng là giả đi một đầu. c k h ô nói g p h sao. Nàng còn c xoa xoa với ta nàng án, nói n c n gần nhất thường xuyên mất ngủ một người đứng tại bên cửa sổ luôn muốn xong hết mọi chuyện ta lúc ấy liền quên nàng ta nói ngươi cũng không thể đoán mỏ à thêm ra đi du lịch mua mua bao tâm tình liền tốt ai biết ai đứa nhỏ này chính là nghĩ quần á các nàng n g u y ê một lời ta một câu nói chắc như linh đóng cột đ ị a đem trịnh n g ự vi miêu tả thành một trọn vẹn thụ hầm hực bối rối cuối cùng lựa chọn phí hoài bản thân mình người đáng thương phản phất các nàng đã sớm dự liệu được hết thảy chỉ là không ai có thể ngăn cản nàng thư thanh viện nghe các nàng c a o mày nàng nhìn về phía ngô hành trong mắt mang theo n g h i hoặc ngô hành sắc mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào hắn chỉ là lẳng nghe ánh mắt thâm thúy trong lòng của hắn minh bạch những thứ này k u ê mật luận nhìn như là quan tâm thực là tại dẫn đạo dư luận ý đồ đem cái này khởi sự kiện định tính vì tự sát cái này phía sau có lẽ ẩn giấu đi càng sâu đồ vật đúng lúc này một trận r ồ n dập tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần mấy chiếc xe cảnh sát gào thét lên lái vào ngự giang nhất hào biện lưu nghị lâm sơ ảnh cùng tô huyền nghi mang theo cái khác nhân viên cảnh sát hùng hùng hổ hổ địa chạy tới hiện trường lâm sơ ảnh làm tỉnh cục trẻ tuổi nhất pháp ý n g một đầu lưu loát tóc ngắn ánh mắt tỉnh táo mà chuyên nghiệp nàng vừa xuống xe liền con công, công cụ của n à n dương đi thẳng tới n ô hành vị trí tô huyền n h i thì cấp tốc kéo cảnh giới tuyến đem biệt thự t r u n g quanh khu vực cách ly bắt đầu nàng một bên sơ tán lấy hiếu kỳ vây xem cư dân một bên duy trì lấy hiện trường trật tự lưu nghị bước nhanh chạy đến ngô hành bên người chào theo tiểu nhà binh đội trưởng t h a n h âm của hắn mang theo vẻ lo lắng tình huống thế nào ngô hành ánh mắt từ trên thi thể thu hồi nhìn về phía lưu nghị hiện trường sơ bộ phán đoán nguyên nhân cái chết không rõ hắn lời ít mà ý nhiều nói rõ tình huống người chết thân phận đ ã định nhưng rất có thể là cái này ngôi biệt thự chủ nhân trị ngữ vi lâm sơ ảnh người phụ trách thi thể kiểm tra chú ý bảo vệ tốt hiện trường tất cả chứng cứ l người người đồng, đồng thời đối ngoại t n đồng t vây cảnh giới tiến hành tăng cường phòng ngừa nhân viên không quan hệ tới gần nô hành chỉ lệnh rõ ràng mà cấp tốc hiện trường hỗn loạn tại thời khắc này rốt cục bị triệt để ngăn chặn lâm sơ ảnh đeo lên vô khuẩn thủ sáo lửa quỳ tại băng lánh trên mặt đất nàng nhìn thoáng qua cái kia đã hoàn toàn biến hình thi thể lông mày đều không hề n h u một lần đội trưởng từ biệt thự quản gia nơi đó lấy được người chết ảnh trụ một tên tuổi trẻ nhân viên cảnh sát đưa qua điện thoại trên màn hình nữ nhân mặc hoa lệ lễ phục cười đến tươi đẹp động lòng người cùng trước mắt cái này quán mơ hồ hết n ụ tạo thành nhìn thấy mà giật mình so sánh xác nhận là chị ngữ vi bản nhân lâm sơ ảnh thanh â m l ệ n h đến giống dao giải phẫu của nàng từ hai mươi nhà lầu độ cao rơi xuống loại này tổn thương trình độ là bình thường tử vong thời gian tạm thời không cách nào chính xác xác định cần chờ thi thể giải phẫu về sau mới có thể ra cụ thể báo cáo nàng đứng người lên lấy x u ố n g thủ sáo ném vào chữa bệnh phế vật trong túi ánh mắt lại nhìn về phía biệt thự tầng cao nhất bất quá trực giác của ta nói cho ta vụ án này không có đơn giản như vậy thư thanh viện nghe lời này trong lòng hơi hồi hộp một chút nàng vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua bị tô mục làm bảo hộ ở sau lưng từ n g ự tranh mội mội sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên là bị cảnh tượng trước mắt d ọ a cho phát sợ nơi này là hung án hiện trường tiếp súng sẽ phát sinh cái gì ai cũng không nói chắc được nàng không thể để cho n g ự tranh lưu tại nơi này thư thanh viện bước nhanh đi đến ngô hành bên người thất giọng ngô hành ta muốn cho ngữ tranh về nhà trước trong thanh âm của nàng mang theo thỉnh cầu nàng c o n nhỏ chưa thấy qua loại tràng diện này ta sợ nàng n ô hành ánh mắt rơi vào từ ngữ tranh tấm kia chưa t ỉ n h hồn trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ gật đầu hẳn là lưu nghị người an bài một chiếc xe đưa từ tiểu thư mội vội về nhà không cần không cần từ ngữ tranh vội vàng q u á t tay mặc dù rất muốn nhiều cùng n ô hành đợi một hồi nhưng nàng cũng biết bây giờ không phải là bốc đồng thời điểm n ô hành ca tỉ tỉ các ngươi b ậ n điệu chính sự quan trọng ta tự đánh mình xe trở về là được ta nhận ra đường tiểu cô nương ra vẻ thoải mái mà cười cười sau đó lại tiến đến từ thanh viện bên hai nhỏ giọng thầm thì thì ngươi nhưng phải bảo vệ tốt mình a nói xong nàng liền xông ngô hành phất phất tay quay người bước nhanh rời đi nơi thị phi này nhìn xem mọi bộ i h i ể u chuyện bóng lưng từ thanh viện trong lòng nhẹ nhàng thở ra ánh mắt cũng một lần nữa trở nên sắc bén hiện trường điều tra công việc tại ngô hành chỉ huy dưới đều đâu vào đấy triển khai lâm sơ ảnh để quản gia lập tức liên hệ chỉnh ngữ vi thân thuộc vị kia đã có tuổi quản gia cầm điện thoại tay run đến kịch liệt gọi nhiều lần mới bấm dây số một bên khác tô huyển nghi đã mang theo chu cần du nô hân cùng vương nam ba người đến biệt thự lệnh sành tiến hành hỏi thăm ba nữ nhân báo đoàn sửa ấm nô hành ánh mắt từ trên người các nàng lướt qua trong đầu không tự chủ được chiếu lại lấy chuyện xảy ra trước hình tượng chị ngữ vi sinh nhật t i ế c tùng thiết lập tại tầng cao nhất lộ thiên quán ba hết t h ể đều như vậy ngăn nắp xinh đẹp hắn nhớ kỹ t i ế c tùng tiến hành đến một nửa chị ngữ vi nói mình hơi m ệ t chút nghĩ hồi thứ nhì lầu mười tầng gian phòng chuẩn bị một chút kinh hỉ lúc ấy ai cũng không để ý có thể qua không bao lâu vương nam liền đứng lên nói mo đến xem bb nô hành lúc ấy đã cảm thấy có chút kỳ quái hắn đang muốn mở miệm nói chú vương nam đã dẫn theo váy b ộ i vàng xuống lầu sau đó không đến năm phút đồng hồ một tiếng b ạ c h phá bầu trời đ ê m h é t lên làm cho cả tiệp tùng trong nháy mắt đ ứ n g im bây giờ nghĩ lại vương nam vẫn an t r ị n h n g ự vi hành động này bản thân liền rõ ràng lấy một cô không tầm thường đội trưởng ta đi đ i ề u lấy hành lang cùng thang máy giám sát t r ư ơ n g hai trăm hai mươi sáu đi chết người nhà tìm manh mối t r ư ơ n g hai trăm hai mươi sáu đi chết người nhà tìm manh mối lưu nghị thanh â m đánh gãy n ô hành suy nghĩ đi thôi bất kỳ cái gì một cái góc đều không cần vung tha n ô hành phân p ò nói lúc này tô mộc lan đi tới sắc mặt của nàng so vừa rồi khá hơn một chút nhưng trong mắt sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn t ắ n đi thanh v i ệ n n ô hành cái này chuyện này rốt cuộc lại như thế nào a tô a di ngài đừng sợ cảnh sát chúng ta sẽ trả rõ ràng từ thanh v i ệ n ă n ủi ta cùng vị này trịnh tiểu thư kỳ thật không tính quá quen tô mộc lam thở dài giống như là muốn vủi sạch quan hệ lại giống là đang trần thuật sự thật chính là trên phương diện làm ăn từng có mấy lần lui tới nàng sinh nhật vòng tròn bên trong người đều nhận được t i ề mời không đến không dễ nhìn ta chỉ biết là chồng nàng lâu dài ở nước ngoài làm ăn hai người cũng không có hải tử nàng một người ở như thế lớn p h ò n g ở bình thường nhìn nàng vòng b ằ n g hữu không phải tại du lịch chính là tại làm s p a trôi qua thật vui vẻ ai có thể nghĩ tới sẽ ra loại sự tình này tô mục lam nghe cùng chu c ẩ n du các nàng lý do thoái thác cơ bản giống nhau đều là tại miêu tả một cái sinh hoạt ngân nắp nội tâm cô tịch phú bà hình tượng nhưng ngô h à n h nghe được một chút khác biệt chu c ẩ n du các nàng là tại dẫn đạo mà tô mục lam càng giống là tại thuật lại trong mắt nàng sự thật từ thanh viện lực chú ý lại bị cách đó không xa một cái nam nhân hấp dẫn mẹ đây không phải là ngươi cái kêu y ấ ga huấn luyện viên không chí biết sao nàng chỉ vào một cái vóc người thẳng tắp nam nhân h ắ n tại sao lại ở chỗ này hôm nay tiệc tùng không phải đã nói chỉ mời nữ quyến sao thư thanh viện chức nghiệp m ẫ n cảm tính lập tức liền lên tới một cái tất cả đều là nữ nhân tiệc tùng đột nhiên xuất hiện một cái tuổi trẻ anh tuấn nam tính ý â ga huấn luyện viên lại liên tưởng đến trịnh ngữ vi cái kia lâu dài ở nước ngoài trợ ư t v u trong này nếu là không có điểm cố sự vậy nhưng thật sự là hưởng công tốt như vậy kịch bản tài liệu ôi ngươi không nói ta cũng không có chú ý tô mộc lam cũng sửng sốt một chút có thể là có thể là trịnh tiểu thư mình mời tới a nàng cũng là nhà kia yoga quán hội biên lời giải thích này có vẻ hơi tái nhợt bất lực tô mộc lam mình cũng cảm thấy không thích hợp nhìn xem bên kia khổng chí b i ể n trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu nàng tự lẩm bẩm càng giống nói là cho mình nghe ai thật sự là nghiệp c h ứ ờ n g a hy vọng giết người không phải là người ta quen biết đi một câu vô tâm tri ngôn lại làm cho ngô hành lỗ thai trong nháy mắt dựng lên hắn quay đầu ánh mắt sắc bén nhìn về phía tô mộc lam tô h di thanh âm của hắn không cao lại mang theo một loại trừ kích lòng người lực lượng ngài vì sao lại cảm thấy chị ngữ vi là bị người giết hại a tô m ụ c lam bị hỏi đến một n g ộ n lập tức có chút bồi dối ta ta ta chính là thuận miệng nói người nghĩ à cao như vậy nhà lầu đến rơi xuống không phải mình nghĩ còn n h ả đó không phải là bị người đẩy xuống m à còn có thể có loại thứ ba khả năng giải thích của nàng hợp tình hợp lý là một người bình thường trực tiếp nhất phản ứng nhưng n ô hành lại bắt được nàng trong lời nói cái kia chợt lóe lên bồi dối hắn ánh mắt vượt qua tô m ụ c lam bà bai rơi vào đang tiếp tụ tô huyền nghi hỏi thăm ba cái kia nữ nhân trên người chu cần du vương nam nô hân nô hành ở trong lòng mặc niệm một lần tên của các nàng đồng thời lặng yên không một tiếng động khởi động hệ thống chu cần du phạm tội giá trị tám mươi mốt v ư ơ n nam phạm tội giá trị bảy mươi chín n ô hân phạm tội giá trị một trăm ba mươi sáu thật sự là có ý tứ cái kia nhìn nhất trách trách hô hô trong ngôn ngữ khắp nơi ám chỉ chỉ ngữ vi hợp lực tự sát nô hân phạm tội giá trị lại là cao nhất thậm chí vượt xa có ngoài hai người hắn nhìn thấy tô h u y ể n nghi chính cầm bút một mặt nghiêm túc ghi chép cái gì thỉnh thoảng ngẩm đầu hỏi một vấn đề ba cái kia nữ nhân thì là một mặt bi thương nói đến than thở khóc lóc n ô hành không có tiến lên nhắc nhở tô huyền nghi hắn nhìn xem tô huyền nghi trong mắt mang theo vài phần suy tính tiểu tô hắn mở miệng thanh âm châm ổn ngươi tiếp tục lưu lại nơi này đem ở đây mỗi người đều hỏi thăm rõ ràng minh bạch đặc biệt là ba vị này còn có vị kia tô a di hắn chỉ chỉ chu cẩn du vương nam nô hân lại hướng tô mục làm phương hướng ra hiệu một chút tô huyền nghi lập tức cưỡn thẳng xuống lưng vâng nô đội thanh âm của nàng thanh thúy hữu lực ta cam đoan đào ba thức đất cũng phải đem tất cả chi tiết đều hỏi ra n ô hành thỏa mãn gật gật đầu Được rồi. đừng chỉ cố lấy biểu quyết tâm chú ý phương thức phương pháp các nàng cảm xúc cũng không quá ổn định đừng đem người dọa còn có hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua ba cái kia nữ nhân các nàng nói mỗi một câu nói mỗi một cái biểu lộ đều muốn nhớ kỹ nhất là những cái kia trước sau mâu thuẫn hoặc là nghe đặc biệt chân tình t h ự c lòng t ô v i ể n nghi ngầm hiểu dùng sức chút đầu ta hiểu được ngô đội ngô hành lại nhìn về phía từ thanh viện thanh viện ngươi đi với ta một chuyến chúng ta đi trịnh ngữ vi gian phòng nhìn xem hắn lời này vừa ra chu cần du thân thể rõ ràng cứng một chút nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường thậm chí chủ động tiến lên một bước nô cảnh quan thanh âm của nàng mang theo một kia vừa đúng thẳng hẳn ta ta có thể mang các ngươi đi sao ngữ vi gian phòng ta quen thuộc nhất nàng bình thường thích đem đồ vật để ở nơi đâu ta đều nhất thanh nhị sở nét mặt của nàng nhìn bi thương phản phất thật chỉ là muốn giúp đỡ nô hành khoe miệng ấy không thể xem xét địa cầu một chút thật sự là lòng nhiệt tình ai trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng trên mặt lại bất động thanh sắc vậy thì thật là tốt hắn gật đầu có ngươi dẫn đường có thể tiết kiệm không ít thời gian như vậy đi chu tiểu thư ngô tiểu thư vương tiểu thư h ắ n theo thứ tự điểm danh còn có vị kia khổng tiên sinh khổng chí v i ệ n vẫn đứng tại cách đó không xa giống như là người ngoài cuộc giờ phút này bị điểm đến danh tự thân thể khẽ r u lên các người b ố n v ị đều cùng chúng ta cùng đi một chuyến hai mươi nhà lầu có lẽ tại hiện trường các ngươi có thể nhớ tới càng nhiều chi tiết lời này vừa ra mấy người phản ứng không giống nhau chu cần du trong mắt lóe lên tinh q u a n g lập tức lại bị bi thương chè giấu n ô hân cùng vương nam liếc mắt nhìn nhau tựa hồ có chút không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn không có phản bác không chí viễn thì có vẻ hơi co cắp túi đầu không nói gì từ thanh viện hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía n ô hành nhưng gặp hắn ánh mắt kiên định liền cũng không nói gì một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi hướng thang máy cửa thang máy mở ra n ô hành đứng tại phía trước nhất dáng người thẳng tắp chu c ẩ n du theo sát phía sau biểu lộ phức tạp n ô hân cùng vương nam thì rơi vào đằng sau xì xào bàn tán vài câu không chí viễn túi đầu như cái người trong suốt yên lặng đi theo cuối cùng thang máy một đường hướng lên rất nhanh liền đã tới hai mươi nhà lầu vừa ra thang máy một cô mụi thơm nhàn nhạt, nhạt liền đập vào mặt t r ị ngữ h vi nhà quả nhiên cùng nàng vòng bằng hữu khắp nơi lộ ra xa hoa cùng phẩm vị chu c ẩ n du thuần thục xuất ra chìa khóa mở cửa phòng ra cửa vừa mở ra cảnh tượng trước mắt để từ thanh viện hít sâu một h ơ i toàn bộ nhà trọ diện tích rộng rãi đến kinh người trang trí phong cách giản lực nhưng không mất xa hoa to lớn rơi ngoài cửa sổ thanh thị cảnh đêm sáng trói trói mắt trong phòng khách nhập khẩu ghế s a lon bằng da thật quý b á o tác phẩm nghệ thuật mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ n ữ vi nàng. nàng thật rất thích nơi này chu cần du thanh â n mang theo n h ẹ n nào nàng tuôn nói nơi này là vua của nhà nước bình thường cũng thích nhất mời chúng ta tới tụ hội tìm h ờ i chúng ta mấy cái thường xuyên ở chỗ này một đợi chính là cả ngày chương 227, nô hân vương nam một mực nói người chết tự sát chương 227, nô hân vương nam một mực nói người chết tự sát không nghĩ tới thanh âm của nàng im bặt mà rừng hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên nô hành nhìn xem nàng bộ này ảnh hậu biểu diễn trong lòng không có chút nào gần sóng hắn không để ý đến chu c ẩ n du phía tỉnh ánh mắt trong phòng q u é t mắt mỗi một nơi h ẻ l á n mỗi một cái bài trí đều có thể ẩn giấu đi manh mối thư thanh viện thì trực tiếp được nhiều nàng ngắm nhìn một phía sau đó trực tiếp đi hướng phòng khách bên cạnh một cánh cửa nô đội ta đi trước bên trong nhìn xem nàng đưa tay đẩy cánh cửa kia ai nàng thở nhẹ một tiếng lông mày cao lại môn này đánh như thế nào không ra giống như bị khóa lại nô hành ngay vậy đi tới hắn nhìn một chút khóa cửa đúng là đóng chặn đây là c h ị ngữ vi phòng ngủ sao hắn hỏi chu c ẩ n du chu c ẩ n du gật gật đầu đúng vậy a nàng bình thường đi ngủ quen thuộc giữ cửa khóa trái có thể là nàng đi rất gấp quên mở đi giải thích của nàng nghe hợp tình hợp lý nhưng n ô hành lại chú ý tới nàng lúc nói chuyện ánh mắt có chút lấp lóe đúng lúc này cửa thang máy lần nữa mở ra tôi hiển nghi cầm một cái máy tính bảng chạy chậm đến đi tới n ô đội nàng thở hở ngục h đây là từ chỉ ngữ h n vi trên bàn trà tìm tới ta kiểm tra một chút bên trong có cái gì n ô hành tiếp nhận tấm thẳng mở ra trên màn hình là một cái cuốn sổ chương trình phía trên lít nha lít nhít địa viết một chút văn tự thế giới này cuối cùng không thuộc về ta ta quá mệt mỏi thật quá mệt mỏi giải thoát có lẽ là đường ra duy nhất nội thống khổ của ta không người lý giải văn tự tối nghĩa khó hiểu nhưng từng chữ câu câu đều lộ ra một cố nồng đậm tuyệt vọng cùng phí hoài bản thân mình suy nghĩ bên cạnh ngô hân vừa nhìn thấy những chữ này thân thể run lên bần bật nàng che miệng nước mắt trong nháy mắt liền bừng lên ngữ vi nàng khóc đến lê hoa đ á i vũ nàng nàng trước kia cũng đã nói lời tương tự ta ta cho là nàng chỉ là tùy tiện nói một chút phát cầu nhỏ ta làm sao lại không có coi ra gì đâu ta thật là một cái hốt đản nàng khóc đến tê tâm liệt thế phản phất thật bị những văn tự này xúc động chỗ sâu nhất áy náy vương nam nhìn thấy n ô hân khóc thành dạng này sắc mặt cũng có chút chẳng bệnh nàng nhìn về phía n ô hành cẩn thận từng ly từng tí hỏi n ô cảnh quan hiện tại có hay không có thể rồi chúng ta có hay không có thể đi rồi cái này cái này đều tìm đến di thư nàng còn chưa nói xong liền bị tô huyền nghi đánh gãy vương tiểu thư tô huyền nghi n h ư mày chỉ bằng mấy câu nói đó cũng không thể tính làm di thư đây chỉ là người chết một cá i nhân tình tự biểu đạt khoảng cách pháp luật trên ý nghĩa di thư còn kém xa lắm đâu vương nam bị tô huyền n h i đối đến xứng sở há to miệng lại không nói ra cái gì nô hình ánh mắt thì một mực dừng lại tại tấm phẳng bên trên hắn nhìn xem những chữ kia câu ánh mắt thâm thúy di thư hắn nhẹ dọc lặp lại một lần vương nam nếu thật là di thư ở trong đó hẳn là sẽ bàn giao di sản phân phối hoặc là cái khác trọng yếu xử hạng những văn tự này càng giống ngày hôm đó nhớ hắn đem tấm phẳng đưa cho tô h i y n nghi tiểu tô đem cái này c ấ t kỹ trở về giao cho khoa kỹ thuật phân tích thanh h u ệ n hắn nhìn về phía từ thanh h u ệ n ngươi lại đi trong phòng tìm xem nhìn xem có hay không dương hành lý Hoặc là cái khác có thể h cái có c là ứ nàng g người chết gần minh chết h có xuất đây h hoạch kế Có lẽ, có cái đổ bật. lẽ, ì đột ặ c chuẩn tục biệt bị loại viện tiếp điều Ai? nhật ý, thư tín loại hình. Từ thanh viện gật gật đầu, đang chuẩn bị tiếp tục điều tra. quyển đầu, hình. đang Nàng ý, đ nhiên lại phát ra một tiếng kinh hô thanh âm của nàng là từ phòng bếp phương hướng chuyển đến nô đội các ngươi mau tới đây nhìn xem nô hành cùng tô huyển nghi lập tức theo tiếng mà đi chu cần du nô hân vương nam k h ổ n g trí viễn cũng mang theo hiếu kỷ cùng mấy phần khẩn trương đi theo phòng bếp làm mở ra thức trang trí đến đồng dạng tính xảo từ thanh viện đang đứng tại một cái khảm vào thức song khai cửa tủ lạnh trước cửa tủ lạnh mở rộng ra nàng chỉ vào t ầ n g thứ ba một vị trí các ngươi nhìn nàng chỉ vào một cái tinh xảo bánh gà tổ cái này bánh gà tổ từ thanh viện cầm lấy bánh gà tổ cẩn thận quan sát sữa của nó dầu bôi đến không phải rất bằng phẳng biên giới còn có chút thô giáp mà lại các ngươi nhìn phong bếp trên mặt bàn còn có một số bột mì cùng vỏ trứng gà vết tích điều này nói rõ nàng ngừng đầu ánh mắt sắc bén địa đạo qua đám người cái này bánh gà tổ rất có thể là người chết mình tự mình làm nàng d ừ n g một chút n g ự khí mang theo vài phần chất vấn một cái một lòng muốn chết người sẽ tiêu tâm tư cho mình làm như thế một cái tinh mỹ bánh gạ t ổ sao thanh âm của nàng không lớn lại giống một cái t r ọ c truy đập vào trái tim tất cả mọi người bên trên trong phòng trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tính m ị n h ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái kêu bánh kem bên trên chu cần du sắc mặt trước hết nhất xảy ra biến hóa nàng ngượng cười hai tiếng ý đồ đánh vỡ cái này làm cho người hít thở không thông không khí cái này cái này có cái gì kỳ quái đâu thanh âm của nàng có chút nhọn mang theo bối rối ngữ vi nàng nàng bình thường liền thích nghiên cứu những thứ này ăn khả năng khả năng chính là trước khi chết đột nhiên muốn ăn miệng mọt cho mình sau cùng thể diễn đâu nàng càng nói càng cảm thấy lý do này rất đầy đủ thanh âm cũng lớn lên đúng khẳng định là như thế này người nha người sắp chết dù sao cũng phải thỏa mãn một chút mình sau cùng nguyện vọng a n ô hành ôm cánh tay tựa ở cửa phòng bếp không bên trên trên mặt không có gì biểu lộ chỉ là tính tĩnh mà nhìn xem nàng biểu diễn t ô huyền nghi thì là khinh thường biết miệng lý do này cũng quá giật từ thanh viện đi về phía trước một bước con mắt chăm chú quá chặt chu cần du sau cùng thể diện nàng lặp lại một lần cái từ này nếp miệng lên một vòng lạnh b vớt đ ộ cong chu tiểu thư ngươi quản cái này gọi thể diện một người tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc không phải nghĩ đến cùng người nhà bằng h ư u cáo biệt không phải nghĩ đến bàn giao hậu sự mà là chạy tới phòng bếp chậm rãi đổi mơ n ư ớ n g bánh gà tổ ngươi không cảm thấy cái này rất khác thường sao chu cần du bị hỏi đến á khẩu không trả lời được ánh mắt bắt đầu trốn tránh ta ta làm sao biết nàng nghĩ như thế nào có lẽ có lẽ nàng chính là làm lấy làm lấy bánh gà tổ thông t ì n càng ngày càng kém nhất thời nghị quẩn liền nàng chưa nói xong nhưng ý tứ đã rất rõ ràng lời giải thích này ngay cả chính nàng đều cảm thấy tái nhận bất lực n g h ĩ c ừ a rồi t ừ thanh v i ệ n cười chu tiểu thư ta hỏi ngươi cái vấn đề ngươi cảm thấy nhảy lầu là một loại rất dễ chịu rất thể diện t i ể u chết sao chu c ẩ n du ngây n g ẩ n cả người nàng không nghĩ tới từ thanh viện sẽ hỏi ra loại vấn đề này hình ảnh kia chật chật t ừ thanh viện lắc đầu trong giọng nói tràn đầy tiếp hận máu thịt bé bét hoàn toàn thay đổi đối với một cái giống trị ngữ vi dạng này thích chương diện thuộc nữ tới nói nàng chọn dùng loại phương thức này đến kết thúc mình xinh đẹp sinh mệnh sao từ thanh viện miêu tả tràn đầy hình tượng cảm giác để ở đây mấy nữ nhân cũng nhịn không được sợ run cả người nô h â n cùng vương nam sắc mặt càng trắng hơn chu c ẩ n du chăm chú nắm chặt n ắ m đấm móng tay đều nhanh khắp vào trong thịt n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng muốn nói cái gì ta không biết ta cái gì cũng không biết từ thanh viện không để ý đến nàng kích động ngược lại t h ấ p giọng dùng một loại thần bí hề hề giọng điệu nói mà lại a ta nghe nói qua một cái truyền thuyết ánh mắt của nàng đảo qua đám người cuối cùng vẫn là rơi vào chu cần du trên mặt tại cổ đại mọi người đều nói n chương hai c h ế trăm hai mươi tám người chết phòng ngủ khóa trái chương hai trăm hai mươi tám người chết phòng ngủ khóa trái bởi vì bọn họ là tại thống khổ cực độ cùng không cam lòng bên trong n ả y xuống cho nên a hôn phách của bọn hắn sẽ không trực tiếp đi đầu thai mà là sẽ bị vây ở bọn hắn chết địa phương một lần lại một lần địa lặp lại bọn hắn trước khi chết quá trình từ thanh viện thanh âm nhẹ nhàng lại làm cho toàn bộ phong bếp nhiệt độ đều hàng mấy độ chu c ẩ n du trên trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh môi của nàng run dậy sát mặt trắng bệnh như tờ giấy người người nói h i ệ u nói b ư a cái này đều niên đại gì ngươi còn tin những thứ này phong kiến mê tín nàng trên miệng mặc dù tại p h ả n bác nhưng run dậy thân thể đã bán nàng nội tâm sợ hãi tin hay không là ngươi sự tình từ thanh viện núi bay biểu lộ lại khôi phục trước đó giả dạng cùng s ắ p bén nàng quay người đối tô huyền nghi nói tiểu tô đem bánh gà tổ cùng trong tủ lạnh còn lại bơ đều sắp xếp gọn mang về làm chứng vật vâng từ tỷ tô huyền nghi lập tức xuất ra vật chứng túi cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu đẩy trứng từ thanh viện ánh mắt lần nữa chuyển hướng chu cần du ánh mắt kia sắc bén đến có thể xuyên tấu lòng người chu tiểu thư cá nhân ta cho rằng vụ án này là giết người một cái một lòng muốn chết người không có tâm tình làm bánh gạ tổ một cái thích trưng diện nữ nhân càng sẽ không lựa chọn ngày đầu nàng từng c h ư a nói ra nói đến chém đ i n h chặt sát cho nên nhất định có hung thủ mà chúng ta nhất định sẽ đem hắn tìm ra nói xong nàng ý vị thâm trường nhìn chu cần du một chút sau đó quay người đi ra phòng bếp chu cần du đứng tại chỗ lạnh cả người nàng cảm giác mình tất cả n g ư ờ i trang đều bị người nữ cảnh sát kia liếc mắt xem đ ấ u đám cảnh sát tại trong phòng bếp đội vàng lấy trứng trong phòng khách bầu không khí cũng đồng dạng k i ể m chế chu c ẩ n du đứng ngồi không yên nàng lặng lẽ chuyển đến ngô hân bên người hạ giọng phần nàn đám cảnh sát này có phải bị bệnh hay không a một trái trứng bánh ngọt mà tôi h với phần khiến cho ngạc nhiên như vậy sao còn nói cái gì mà n g khí cái gì lặp lại nhảy l ầ u hù dọa ai đây ngô hân cúi đầu hai tay chăm chú dạo cùng một chỗ không nói gì chu cần du đẩy nàng một chút uy ngưng ngược lại là nói một câu a ngươi không cảm thấy các nàng rất phiền sao nô h â n ngần đầu miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn c ẩ n du ngươi được nội cảnh sát cảnh sát phá án đều là như vậy chúng ta phối hợp liền tốt nàng trên miệng đang an ủi chu c ẩ n du nhưng mình nhịp tim đến sắp tử trong cổ học đột tới cái kia bánh g ạ tổ cái kia liên quan tới ngày lầu truyền thuyết mỗi một câu nói đều để nội tâm của nàng có thụ dày v ò vạn nhất vạn nhất thật bị các nàng điều tra ra cái gì nàng không còn dám nghĩ tiếp vương nam cùng khổng chí viễn thị ngồi tại một bên khác hai người cách xa xa ai cũng không xem ai riêng phần mình nghĩ đến tâm sự một lát sau n ô hành từ thanh viện cùng tô huyền nghi từ trong phòng bếp đi ra tô huyền nghi trong tay dẫn theo mấy cái vật chứng túi trong đó một cái chứa khối kia ôm a i bánh g ạ tổ ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ bị cái kia bánh g ạ tổ hấp dẫn n ô hành nhìn chung quanh một vòng trong phòng khách đám người cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại từ thanh viện trên thân t ừ thanh viện hiểu ý háng dọn một cái mở miệng nói ra các vị tại chúng ta điều tra thời điểm còn phát hiện một cái điểm đáng ngờ nàng làm cho tất cả mọi người tâm lại nhấc lên nghi điểm gì vương nam khẩn trước hỏi người chết trị ngữ vi phòng ngủ t ừ thanh viện nói chúng ta vừa rồi thử qua phòng ngủ của nàng cửa từ bên ngoài mở không ra hẳn là bị khóa trái khóa trái khổng chí viễn nhăn nhăn lông mày người là từ ban công nhảy đi xuống cửa phòng ngủ vì sao lại khóa trái đây cũng là chúng ta không nghĩ ra địa phương từ thanh viện ánh mắt tại mấy cái người hiểm nghi trên mặt từng cái đảo qua cho nên chúng ta nghĩ mời các vị cùng đi nhìn xem có lẽ trong các ngươi có người biết đây là có chuyện gì có lẽ có thể giúp chúng ta cung cấp một chút mạch suy nghĩ lại nói của nàng rất khắc khí nhưng trong đó thăm dò ý vị ai cũng nghe được đây là muốn ở trước mặt tất cả mọi người đi mở ra cái k i a phiến thần bí cửa phòng phía sau cửa đến cùng cất dấu bí mật gì thư thanh viện tiếng nói vừa dứt trong phòng khách không khí đều đặp lại mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ai cũng không dám mở miệng trước làm sao thư thanh viện ánh mắt như dao đảo qua mỗi người mặt không ai muốn đi xem sao vẫn là nói có trong lòng người có quỷ không dám đi nàng lời này nói đến không chút khách khí chu cần du sắc mặt soát điệm ộ t chút liền t r ợ nhìn nàng vô ý thức nhìn nô hơn một chút nô hơn vùi đầu đến thấp hơn cả người đều rụt bắt đầu vương nam cùng khổng t r í viễn cũng có vẻ hơi bức dứt bất an nô hành nhìn thoáng qua từ thanh v i ệ n sau đó trầm giọng mở miệng nếu là vật chứng vậy liền cùng đi xem một chút đi có lẽ mọi người có thể cung cấp một chút manh mối đ á n g người đành phải kiên trì đi theo n ô hành bọn hắn đi về phòng ngủ đi chị ngữ vi phòng ngủ tại cuối hành lang cửa là loại kia kiểu dáng châu âu phong cách màu đậm cửa gỗ nhìn có chút nặng n ề giờ phút này cửa chăm chú nhắm phản phất bên trong cất dấu cái gì không thể cho ai biết bí mật chính là cánh cửa này tô h u y ề n nghi chỉ vào cửa, nhỏ giọng nói. chúng ta trước đó thử qua, t ừ bên ngoài kéo không ra. giống như bị khóa trái. lô hành đi lên trước, cẩn thận quan sát một chút chốt cửa cùng khe cửa. hắn đưa tay nhẹ nhàng chuyển động một chút chốt cửa, sau đó lại thử lấy cửa. cửa không nhúc ních tí nào. hừng. hắn nhữ mày. môn này. không phải khóa trái. tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người. không phải khóa trái. t ừ thanh viện hơi nghi hoặc một chút. đó là cái gì tình huống. lô hành lắc đầu, nếp miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. đây là một loại tương đối ít thấy cửa. bên trong mở cửa hắn vừa nói một bên dùng nhẹ tay nhẹ địa vào trong đẩy một chút cùng cụt một tiếng văng nhỏ nguyên bản đóng chặt cửa phòng ngủ vậy mà liền như thế bị hắn thoải mái mà đ ẩ y ra cửa mở lộ ra bên trong mở tối cảnh tượng trong phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa màn cửa đóng chặt tia sáng lở mở tất cả mọi người đứng tại cổng rỗi cổ hướng bên trong nhìn nô hành dẫn đầu đi vào từ thanh viện cùng tô huyện nghi theo sát phía sau chu cần du nô hân vương nam cùng khổng t r í viễn thì do dự một chút mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào theo phòng ngủ rất lớn trang trí rất xa hoa một chương to lớn giường đôi chiếm cứ gian phòng hơn phân nửa không gian trên tủ đầu giường đặt vào mấy quyển thời thượng t ạ p chí trên mặt đất phủ lên thật dày ba tư thảm đặt lên mềm lún không hề có một chút thanh âm các ngươi nhìn nô hành chỉ chỉ tủ quần áo đây là người chết tủ quần áo chúng ta điều tra thời điểm phát hiện một chút thú vị đồ vật hắn đi đến tủ quần áo trước kéo ra trong đó một cái cửa tủ bên trong treo đầy nhiều loại nữ trang từ y ê u nhã l ệ phục đến hưu nhàn thường ngày phục sức cái gì cần có đều có nô hành ánh mắt tại những y phục này bên trong đạo qua sau đó tay của hắn đứng tại một bộ y phục bên trên kia là một kiện nam sĩ áo khoác một kiện tiểu d á n g phi thường biến hóa nam sĩ áo khoác nhan sắc lớn mật đồ án khoa trương cùng trịnh ngữ vi trong tủ treo quần áo những cái kia ưu nhã đại khí nữ trang không hợp nhau hắn đem món kia áo khoác đem ra ở trước mặt mọi người lung lay cái này áo khoác là của ai hắn hỏi ánh mắt mọi người đều tập trung ở món kia áo khoác bên trên lại đồng loạt nhìn về phía ở đây mấy vị nam sĩ vương nam cùng khổng chí viễn vương nam lập tức k h á c tay không phải ta chương hai trăm hai mươi chín người chết nhà thêm ra quần áo hung thủ chương hai trăm hai mươi chín người chết nhà thêm ra quần áo k h ô n g thủ ra xưa nay không mặc loại này loẹ loẹ quần áo hắn lời này ngược lại không giả vương nam bình thường mặc quần áo phong cách h u y n h hướng thương vụ h ư u nhàn xác thực cùng cái này áo khoác phong cách một trời một vực không chí viễn đứng ở nơi đó s á c mặt có chút cứng ngắc ánh mắt của hắn không tự giáp địa liếc về phía món tia áo khoác lại nhanh c h ó n g rời nhưng cái này một tia động tác tinh tế vẫn là bị ngô hành bắt được không tiên sinh cái này áo khoác nhìn cùng ngươi bình thường phong cách có điểm giống a không chí viễn thân thể rõ ràng cứng một chút hắn hít sâu một hơi sau đó mới khó khăn mở miệng là là của ta hắn thừa nhận tất cả mọi người nhìn về phía khổng chí viễn trong mắt mang theo các loại phức tạp cảm xúc chu cẩn du cùng ngô hơn cẳng là lộ ra thần sắc kinh ngạc lần trước đến cho t r ị ngữ h n vi bên trên ý o ga khóa thời điểm khổng chí viễn giải thích nói không cẩn thận làm bẩn quần áo t r ị ngữ h n vi nói nàng giúp ta rửa sạch sẽ để cho ta lần sau tới bắt hắn vừa nói một bên đưa tay muốn đi cầm món kia áo khoác nô hành đem áo khoác đưa cho hắn khổng chí viễn tiếp nhận áo khoác động tác có chút vội vàng ngay tại hắn cầm áo khoác thời điểm Xoạt một tiếng một chuỗi chìa khóa từ áo khoác trong túi rơi ra rơi vào thật dậy trên mặt thảm c h u n g chìa khóa bên trên treo một cái đáng yêu phim hoạt hình mặt dây chuyền nhìn rất tinh xảo n ô hành ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắp bén hắn túi người nhặt lên này chuỗi chìa khóa sâu này chìa khóa là của người nào hắn hỏi k h n g c h í viễn sắp mặt lập tức trở nên t r ắ n g bệnh hắn há to miệng muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra được hắn nhìn một chút n ô hành lại nhìn một chút từ thanh viện trong ánh mắt tràn đầy giấy r khổng tiên sinh từ thanh viện thanh âm lạnh xuống ngươi tốt nhất thành thật khai báo sâu này chìa khóa là t r ị ngữ vi sao k h ổ n g chí viễn chăm chú địa cắn m ô i trên trán dịn ra mồ hôi mịt hắn biết mình không dối gặt được là là t r ị ngữ vi hắn rốt cuộc thừa nhận thanh â m thấp đủ cho cơ h ồ nghệ không được từ thanh viện ánh mắt lập tức trở nên vô cùng sắc bén nàng tiến lên một bước tới gần k h ổ n g chí viễn k h ổ n g tiên sinh một cái ý ấu ga lão sư vì sao lại có học sinh phòng ngủ chìa khóa chẳng lẽ quan hệ của các ngươi vẹn vẹn chỉ là thầy trò đơn giản như vậy sao không chí chí viễn thân thể run lên bần bật, bật hắn g ầ m đầu nhìn về phía từ thanh viện trong mắt tràn đầy sợ hãi ta hắn lắp bắp nói không ra lời t r ị ngữ h n vi trượng phu lâu dài không ở trong nước t ừ thanh viện cười lạnh một tiếng người cùng t r ị ngữ h n vi có phải hay không tồn tại ngoài giá thu tỉnh câu nói này giống một đạo kinh lôi tại mọi người bên thai nổ vang chu c ẩ n du cùng n ô hân miệng đều kinh ngạc mở ra vương nam ánh mắt cũng biến thành phức tạp không chí viết mặt được không như tờ giấy thân thể của hắn lay động một cái e m chút không có đứng vững từ cảnh quan thanh âm hắn run dậy người người đang nói cái gì ta đang nói cái gì trong lòng ngươi rõ ràng thư thanh viện từng bước ép sát một cái người có vợ cùng một người đàn bà có chồng trong âm thầm có không đứng đắn quan hệ thậm chí còn có được đối phương phòng ngủ chìa khóa hiện tại chị ngữ vi chết rồi chết tại nhà của nàng ngươi lại có được nàng chìa khóa cái này rất khó không khiến người ta hoài nghi ngươi có phải hay không bởi vì tình cảm tranh chấp kích tình giết người giết người giết k h ẩ u ngữ khí của nàng tràn đầy cảm giác cắt bách mỗi một chữ cũng giống như trọng truy đồng dạng nện ở khẩu chí viễn trong lòng khẩu chí viễn sát mặt trở nên trắng bệnh trong n h y mắt ta không có hắn bỗng nhiên nâng lên thanh â m mang theo một tia tuyệt vọng ta không có giết người ta thừa nhận ta cùng t r ị ngữ h n vi chúng ta xác thực có tình cảm hắn rốt c ụ ộ c triệt để thừa nhận nhưng là ta thật không có giết nàng ta đêm qua là t r ị ngữ h n vi mời ta tới nàng nói nàng tâm tình không tốt muốn tìm ta tâm sự ta sau khi đến nàng cho ta phát tin tức để cho ta trực tiếp tiến phòng ngủ cho nên ta mới dùng chìa khóa mở cửa thế nhưng là làm ta sau khi đi vào trong phòng căn bản cũng không có người ta chờ một hồi cũng không đợi được nàng về sau ta liền rời đi khổng chí viễn nói một hơi những lời này cả người đều hư thoát đồng dạng hắn từng m ụ n từng m ụ n g địa thở hồn hện trong mắt tràn đầy khủng hoảng người rời đi rồi từ thanh viện ánh mắt lạnh lùng như cũ đi nơi nào khổng chí viễn sửng sốt một chút lập tức trả lời ta đi sân thượng ta muốn đi sân thượng tìm xem nàng nhìn nàng một cái có phải hay không tại sân thượng hóng gió nhưng là trên sân thượng cũng không có người ta lúc này mới rời đi nô hành một mực an tĩnh nghe khổng chí viễn giờ phút này hắn cuối cùng mở miệng bằng vào n g ư ơ lời nói của một bên chúng ta rất khó tin tưởng như vậy đi chúng ta đi cư xá phòng quan sát nhìn xem giám sát sẽ không nói dối nô hành làm cho tất cả mọi người tâm lại là trầm xuống đi thôi nô hành quay người đ ố i từ thanh viện cùng tô huyện nghi nói đem hiện trường phong tỏa tốt chúng ta đi phòng quan sát nói xong hắn liền dẫn đầu đi ra phòng ngủ từ thanh viện cùng tô huyện nghi lập tức bắt đầu tiến hành hiện trường phong tỏa chu cần du nô hân vương nam cùng khẩu trí viễn thì hai mặt nhìn nhau sau đó cũng đi theo ra ngoài tất cả mọi người biết tiếp xuống mới thật sự là khảo nghiệm phòng quan sát bên trong lưu nghị đã sớm chờ ở nơi đó hắn nhìn thấy m ô hành bọn họ chạy tới lập tức đứng dậy nô đội từ đội ta đem màn hình giám sát đều điều ra tới hắn chỉ chỉ màn hình trên màn hình lit nha lit nít đ ị a phân bố cư xá c á c n g õ ngách hình ảnh theo dõi nô hành nhẹ gật đầu đêm tối hôm qua mười một giờ đến dạng sáng hai giờ chủ yếu thông đạo cùng sân thượng hình ảnh theo dõi điều ra tới được rồi nô đội lưu nghị thuần thục thao tác máy tính rất nhanh mấy cái mấu chốt hình ảnh theo dõi liền bị hiện ra tại trước mặt mọi người cái thứ nhất hình tượng là cư xá lối vào thời gian dừng lại tại đêm qua mười hai giờ cả hình tượng bên trong chu c ẩ n du nô hân cùng vương nam ba người vừa nói vừa cười đi vào cư xá đại môn đây là chúng ta chu c ẩ n du chỉ vào hình tượng nhỏ giọng nói chúng ta mười hai giờ đến sau đó trực tiếp đi sân tượng q u á n ba lưu nghị gật gật đầu sau đó hoán đổi đến sân tượng quậy rượu hình ảnh theo dõi hình tượng bên trong ba người s á t thực ngồi tại quậy rượu nơi hẻo lánh bên trong đang uống rượu nói chuyện t i ế m kế tiếp hình tượng là trịnh ngữ vi thời gian biểu hiện là trời vừa dạng sáng mười lăm phân trịnh ngữ vi mặc một thân màu đen váy liền áo một thân một mình cũng xuất hiện ở sân tượng cửa có rượu nàng tựa hồ do dự một chút sau đó đi vào t r ị ngữ h n vi cũng đi sân thượng thư thanh viện nhăn nhăn lông mày nàng không phải nói tâm tình không tốt trong nhà chờ lấy k h ổ n g trí viễn sao k h ổ n g trí viễn sắc mặt lại là tái đi hắn nhìn trên màn ảnh t r ị ngữ h n vi ánh mắt phức tạp lưu nghị tiếp tục phát ra rất nhanh hình tượng lại cắt tới t r ị ngữ h n vi nhà chỗ cái kia tòa nhà cửa thang máy dạng sáng mười hai giờ hai mươi lăm phút chị ngữ vi thân ảnh xuất hiện lần nữa tại cửa thang máy nàng từ trong thang máy đi tới về tới mình hai mươi nhà lầu nhà chơ một chút t h thanh viện kêu dừng hình tượng chị ngữ vi mười hai giờ hai mươi lăm phút về tới nhà sau đó thì sao nàng không còn xuất hiện lưu nghị trả lời từ cái kia thời gian điểm về sau thẳng đến chúng ta tiếp vào báo án chị ngữ vi đều không tiếp tục xuất hiện tại bất luận cái gì hình ảnh theo dõi bên trong từ thanh viện ánh mắt lập tức trở nên phi thường sắc bén chương hai trăm ba mươi chu c ẩ n du hiểm nghi rất lớn chương hai trăm ba mươi chu c ẩ n du hiểm nghi rất lớn nàng nhìn về phía khổng trí viễn khổng tiên sinh ngươi mới vừa nói chị ngữ vi là mời ngươi đến nhà nàng trả lại cho ngươi gửi tin tức để ngươi trực tiếp tiến phòng ngủ thế nhưng là tại ngươi trước khi đến nàng liền đã về tới nhà mà lại 1 2 hai giờ h a phút về sau nàng không còn có ra ngoài như vậy ngươi là lúc nào đến k h ổ n g chí viễn thanh â m có chút run dậy ta ta là 1 3 t c phần đến lưu nghị lập tức điều ra k h ổ n g chí viễn tiến vào cư xá hình ảnh theo dõi quả nhiên trời vừa dạng sáng 3 a m phút k h ổ n g chí viễn thân ảnh xuất hiện ở cửa tiểu khu hắn đi vào thang máy trực tiếp lên 20 nhà lầu k h ổ n g tiên sinh từ thanh viện thanh nhâm mang theo một tia không thể nghi ngờ khẳng định t r ị ngữ vi m ư h a giờ hai mươi l phút về đến nhà về sau không còn có ra ngoài ngươi 1.3 15 h phân đến nhà nàng ngươi sau khi đi vào nói nàng không tại phòng ngủ sau đó ngươi còn nói ngươi đi sân thượng tìm nàng lưu nghị điều ra sân thượng hình ảnh theo dõi chơi vừa dạng sáng 40 điểm k h ổ n g chí viễn thân ảnh xuất hiện ở sân thượng một mình hắn tại trên sân thượng dạo qua một vòng sau đó liền rời đi hết thạy tất cả đều đối mặt từ thanh viện từ địa nhìn chằm chằm k h ổ n g chí viễn không chí viễn từ thanh viện chữ câu chữ câu đều tràn đầy khẳng định ngươi chính là hung thủ ta không phải k h ổ n g chí viễn cơ hồ là h ế t ra mặt của hắn đỏ bừng lên gân xanh trên trán bạo khởi ta thật không phải là hung thủ không phải ngươi chu cần du cái thứ n h ấ t nhảy ra ngoài hắn chỉ vào k h ổ n g chí viễn cái mũi mặt mũi tràn đầy xem thường cùng phẫn nộ từ cảnh quan đều đem chứng cứ bày trên mặt ngươi còn ở lại chỗ này mà rào biện ngươi cùng t r ị ngữ vi quan hệ thế nào đừng cho là chúng ta không biết một cái y ấu ga lão sư mỗi ngày hướng phú bà trong nhà chạy an cái gì tâm chính ngươi rõ ràng vương nam cũng đi theo phụ họa ngựa khí tranh chua chính là à không lão sư ngươi thật là được à bình thường chứa dạng chó hình người sau lưng làm loại sự tình này hiện tại xảy ra nhân mạng vừa muốn đem mình hái sạch sẽ nghĩ hay lắm nỗ h â n mặc dù không nói chuyện nhưng nàng nhìn về phía khổng t r í viễn trong ánh mắt cũng tràn đầy chán ghét ta không có khổng t r í viễn bị ba người này ngươi một lời ta một câu địa công kích cả người đều nhanh hỏng mất h á n toàn thân phát run trong thanh â m mang theo tiếng khóc nước nở là t r ị ngữ h n vi hay ta là nàng để cho ta đi nhà nàng nàng nói nàng lão công không ở nhà tâm tình k h n g tốt để cho ta qua đi bồi b ồ nàng ta đến thời điểm nàng thật không trong phòng ngủ ta mới đi sân thượng tìm nàng n g ư ơ i đánh giám chu cần du trực tiếp phát nổ nói tục chị ngữ vi tất cả về nhà còn có thể đi chỗ nào chẳng lẽ lại nàng biết bày à? t ừ thanh viện lạnh lùng nhìn xem hắn trong ánh mắt hoài nghi nặng hơn khổng tiên sinh ngươi giải thích nghe rất yếu đ ớ t nàng đưa tay ra hiệu lưu nghị chỉ chỉ trên màn hình thời gian tuyến chúng ta lại vớt một lần chị ngữ vi d ạ n g sáng 1 2 hai giờ h a phút tiến vào 20 nhà lầu nhà từ đây không còn có xuất hiện tại bất luận cái gì giám sát bên trong mà ngươi khổng chí viễn trời vừa rạng sáng ba phút tiến vào nhà nàng ngươi tại nhà nàng chờ đợi bao lâu không đến năm phút đồng hồ từ thanh viện nói không nhanh nhưng mỗi một chữ đều tràn đầy cảm giác c áp bách sau đó ngươi trời vừa d ạ n g sáng bốn mươi điểm xuất hiện tại sân thượng nói cách khác từ ngươi đi vào phòng đến trịnh ngữ vi khả năng té lầu trong lúc này tính toán đâu ra đấy cũng liền chừng mười phút đồng hồ ngươi cảm thấy cái này mười phút đồng hồ đủ phát sinh cái gì nàng một người sống sơ sờ, sờ có thể chống d ô n g từ hai mươi nhà lầu trong nhà biến mất sau đó chạy đến sân thượng nhảy đi xuống mà ngươi cái này duy nhất từng tiến vào hiện trường người lại nói mình cái gì cũng không biết Từ thanh viện tiến về phía trước một bước, tới trí thấy, cố sự này, có người sẽ tin、sao? Ta. trí to miệng, lại một phía khổng Khổng ha chữ sao? viện gần viễn. Ngươi này, người viễn miệng, về lại bước, cảm cố có sự sẽ đúng ề u nguyên nói không nên Hắn thanh viện đính lời. tại xích, gắt gào lo bị dịp từ địa. dây đ vậy a đây hết thệ đều quá xảo hợp trùng hợp đến làm cho hắn hết đường chối cãi hắn tựa như tiến vào một cái thiết kế tỉ mỉ trong cạm ấy vô luận như thế nào dãy ruộng đều chỉ sẽ càng lún càng sâu đủ rồi ngay tại k h ổ n g t r í viễn sắc bị ép liên thời điểm ngô hình t h a nhâm vang lên hắn vẫn đứng ở bên cạnh trầm mặc nhìn xem giám sát nhìn xem tất cả mọi người phản ứng giờ phút này hắn cuối cùng mở miệng nô hình ánh mắt từ giám sát trên màn hình rời rơi vào k h n g trí viễn trắng bệnh trên mặt ngay tại vừa rồi hệ thống giao diện rõ ràng biểu hiện ra k h n g trí viễn phạm tội giá trị ba mươi hai số này giá trị đối với một cái tội phạm giết người tới nói thấp đủ cho không hợp t ố i thưởng nhiều nhất cũng chính là cái cỡ bên trong vượt quá giới hạn làm chút ít mập mở trình độ hắn căn bản không phải hung thủ từ thanh m i ệ n đừng có lại bực hắn nô hình thanh n m k ô n g lớn lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự lực lượng hắn không có nói sai từ thanh viện đông nhiên quay đầu nhìn về phía ngô hành trong mắt tràn đầy sự khó hiểu nô đội người làm sao ta tin tưởng hắn nô hành đánh gáy nảng ngữ khí kiên định hắn không phải hung thủ cái này thật đơn giản năm chữ đối với thời khắc này khổng chí viễn t ô i nói đơn giản như là tiếng trời hắn giống như là bắt lấy cuối cùng một c ọ n g cỏ cứu mạng đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngô hành hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên loại kia từ địa ngục trở lại nhân gian cảm giác để hắn kích động đến cơ hồ nói không ra lời nô cảnh quan ta ta thật hắn nghẹn nào không ngừng địa đối ngô hành gật đầu cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi tin tưởng ta ta nói đều là thật ta nguyện ý phối hợp các ngươi điều tra chỉ cần các ngươi hỏi ta cái gì đều nói chu c ẩ n du mấy người đều ngây ngẩn cả người bọn hắn không nghĩ tới mắt thấy liền phải đem khổng chí viễn đập chết ngô hành vậy mà lại đứng ra nói đỡ cho hắn ngô hành không để ý đến bọn hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem khổng chí viễn được vậy ta hiện tại hỏi ngươi ngô hành ánh mắt trở nên sắc bén chị ngữ h n vi gần nhất có hay không đắc tội qua người nào hoặc là nói nàng cùng ở đây mấy vị này có cái gì ân đoán lời này vừa ra chu c ẩ n du nô hân cùng vương nam ba người sắc mặt trong nháy mắt cũng thay đổi nô cảnh quan ngươi đây là ý gì vương nam trước hết nhất không giữ được bình tĩnh đỏ mặt t í a n hai điệu giải thích bắt đầu chúng ta cùng vi vi thế nhưng là bằng hữu tốt nhất chúng ta làm sao có thể cùng với nàng có ân đoán chính là a n g ư ơ i hoài nghi chúng ta chu c ẩ n du cũng đi theo n ào nô hân thì ôm lấy cánh tay lạnh lùng mở miệng nô cảnh quan mọi thứ đều muốn giảng chứng cứ không thể bởi vì hắn vài câu chuyện ma quỷ liền tùy tiện hoài nghi chúng ta a ngô hình ánh mắt từ ba người bọn họ trên mặt từng cái đảo qua không nói gì nhưng này ánh mắt nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy một trận không hiểu trở dạng từ thanh viện đứng ở một bên mặc dù trong lòng tràn đầy n g h i hoặc nhưng nàng đối ngô hành năng lực là tuyệt đối t í n n h i ệ m cái này nam nhân luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất phát hiện người khác sơ sót chi tiết đã hắn nói khổng chí viễn không phải hung thủ vậy liền nhất định có đạo lý của hắn nàng hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng lo nghĩ một lần nữa đem lực chú ý thả lại bản án bên trên n ô đội coi như hắn không phải hung thủ nhưng nơi này mặt có một vấn đề nói k ô n g thông a t ừ thanh viện tóc mày chỉ vào màn hình ngươi nhìn căn cứ lưu nghị vừa rồi loại bỏ chỉ ngự vi về nhà thời gian hẳn là tại trời vừa dạng sáng hai mươi bảy phân tả hữu chương hai trăm ba mươi mốt người chết làm sao từ trong phòng biến mất chương hai trăm ba mươi mốt người chết làm sao từ trong phòng biến mất đúng thang máy giám sát biểu hiện nàng mười hai giờ hai mươi lăm phút ra thang máy đi đến cửa nhà mở cửa đi vào không sai biệt lắm chính là cái này thời gian lưu nghị ở một bên nói bổ sung t ừ thanh viện gật gật đầu nói tiếp không chí biết đâu hắn là một trăm ba mươi lăm phần đến trong lúc này chỉ có ngắn ngủi tám phút cái này tám phút bên trong giám sát không có đập tới bất kỳ ai khác ra vào chỉnh ngự v i nhà một người sống sơ sờ, sờ làm sao lại tại cái này bị kín tám phút bên trong từ trong phòng biến mất mà lại nàng lại là chạy thế nào đến trên sân thượng đi đây đúng là toàn bộ vụ án trước mắt nghi điểm lớn nhất một cái không cách nào dùng lẽ thường giải thích câu đố ánh mắt mọi người đều lần nữa tập trung đến mô hình trên thân mô hình không có trả lời ngay ngón tay của hắn ở trên bàn nhẹ nhàng đập phát ra có tiết tấu tiếng vang đầu ó c của hắn đang nhanh chóng vận chuyển hình ảnh theo dõi thời gian tuyến mỗi người căn cứ chính xác từ ở trong đầu hắn không ngừng má chiếu lại ghép lại gây dựng lại nhất định có chỗ nào bị không để ý đến qua một hồi lâu hắn đình chỉ đánh lưu nghị Nô hành ngầm đầu trong ánh mắt lộ ra một cỗ chuyên chú đem tất cả tương quan màn hình giám sát toàn bộ một lần nữa đ i ề u ra tới từ trịnh ngữ vi tiến cư xá bắt đầu đến chúng ta tiếp vào bảo á n mới thôi mỗi một nhà nhà lầu thang máy mỗi một cái chủ yếu thông đạo còn có sân thượng tất cả hình tượng một giây đều không cần để lọn lỗ hành thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ mệnh lệnh ta muốn một lần nữa lại nhìn một lần nô đội ý của ngươi là t ừ thanh viện nhìn xem nô hành trong mắt mang theo không xác định ngươi hoài nghi các nàng b à c á i nô hành gật đầu hắn không có nhiều lời nhưng này cái gật đầu động tác đã nói rõ hết thảy ok ta hiểu được từ thanh viện lập tức hiểu ý quay người liền hướng phía chu c ẩ n du ba người đi đến mấy vị phiên phức cùng chúng ta về cục cảnh sát một chuyến phối hợp điều tra từ thanh viện thanh n â m lạnh xuống giải quyết việc trung n g ự khí không mang theo bất cứ tia cảm tình nào chu cần du nô hân cùng vương nam ba người nghe nói như thế trong n g á y mắt liền nổ dựa vào cái gì a vương nam cái thứ nhất n ả y ra giọng nhọn đến trói thai hãn khổng chí viễn vài câu nói nhảm các ngươi liền tin rồi hiện tại trái lại muốn dẫn chúng ta về cục cảnh sát cảnh sát các ngươi phá án chính là như thế qua loa sao đúng rồi chu c ẩ n du cũng đi theo phụ họa một mặt khâm phục vì vi vừa mới đi các ngươi không đi tìm hung thủ thật sự ngược lại ở chỗ này ban hùng chúng ta những thứ này hảo bằng hưu các ngươi có còn lương tâm hay không a nô hân không nói chuyện chỉ là mặt lạnh lấy ôm lấy cánh tay bộ kia cao cao tại thượng bộ giáng giống như là đang nhìn một trận không liên quan đến mình nào kịch được rồi đều chớ ồn ào t ừ thanh viện căn bản không ăn các nàng một bộ này sầm mặt lại hiện tại là xin các ngươi trở về hiệp trợ điều tra nếu như các ngươi cự không phối hợp cái k i a tính chất coi như thay đổi trong lời của nàng mang theo không thể nghi ngờ l ự c uy hiếp nhìn xem từ thanh viện ánh mắt lạnh như băng mới vừa rồi còn khí diễm phách lối ba người trong nháy mắt liền h i ể u xịu các nàng mặc dù bình thường ương ngạnh đã quen nhưng thật đối đầu cảnh sát trong lòng vẫn là rụt rè không chí viễn ngươi cũng cùng một chỗ từ thanh viện lại chuyển hướng một bên k h n g trí viễn k h n g trí viễn sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng dùng sức nhẹ gật đầu t ố t ta phối hợp từ thanh viện lại liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh từ vừa rồi bắt đầu liền không nói tiếng nào tô mục lam mụ mụ cũng làm phiền n g ư ơ i theo chúng ta đi một chuyến làm bằng chứng phụ tô mục lam d ư ơ n g mắt ôn h ò a nhẹ gật đầu hẳn là cứ như vậy từ thanh viện mang theo trùng trùng điệp điệp một đám người chuẩn bị xuống lầu về cục cảnh sát trước khi đi nàng quay đầu nhìn thoáng qua còn đứng ở phòng quan sát bên trong lô hành lô hành chính chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình tựa hồ đã hoàn toàn đắm chìm trong những cái kia khô khan trong tấm hình từ thanh viện há to miệng muốn hỏi chút gì nhưng cuối cùng vẫn không nói gì nàng biết bây giờ không phải là cái giày hắn thời điểm t ỷ t ỷ mới vừa đi tới dưới lầu một đạo thanh thúy lại tràn ngập sức sống thanh â m liền chuyển tới từ thanh viện vừa quay đầu lại liền thấy nhà mình cái kia quỷ linh tinh quái m ộ i m ộ i từ ngữ tranh chính đạo lấy xe cảnh sát cửa sổ xe thò đầu nhỏ ra hướng nàng liệu m ạ n g mắt ngươi làm sao không có về nhà từ thanh viện vừa sợ vừa tức bước nhanh tới ai nha ra đây không phải lo lắng ngươi nha từ ngữ tranh cời ư đùa tí từng điệu từ trên xe nhảy xuống beo ở từ thanh viện cánh tay thế nào thế nào bản án p h a sao hung thủ bắt được sao nàng một bên nói một bên tò mò đánh giá đằng sau đi theo chu c ẩ n du mấy người trong mắt lóe ra bắt q u á i quang mang đi đi đi tiểu hài t ử ra ra đừng tại đây mà thêm phiền từ thanh viện tức giận đẩy ra nàng mau về nhà đi không nha không nha từ ngữ tranh lập tức hóa thân kẹo gia châu gắt gao quấn lấy từ thanh viện thì ta cam đoan không cho người thêm p i ề n ngươi liền để ta đi cùng nhìn xem thôi ta muốn thấy mô hình ca ca phá án đây chính là hiện trường bạn thần thắng n ô hành nga so phim truyền hình kích thích nhiều t ừ thanh viện bị nàng quấn lấy đau cả đầu không được cục cảnh sát là ngươi đi nói liền đi sao mau về nhà tỷ từ ngữ tranh kéo dài thanh âm bắt đầu nũng nịu đại pháp ta c a m đoan ta ngay tại bên cạnh lạc yên lợi một câu đều không nói được hay không coi như là cho ta cái này tương lai đại pháp học sinh s ớ m thực tập thôi nhìn xem mọi mọi bộ kia tội nghiệp giám vẽ từ thanh viện có điểm tâm mềm nún nhưng quy củ chính là quy củ nàng con ngươi đảo một vòng nảy ra ý hay muốn giữ lại cũng được nàng chỉ chỉ trên lầu ngô hành còn tại phía trên ngươi nếu có thể thuyết phục hắn để ngươi lưu lại đứng ngoài quan sát ta liền không có ý kiến nàng hiểu rất rõ ngô hành công việc tiêu cuồng phá án thời điểm lục thân c ô n g nhận làm sao có thể để một tiểu nha đầu phiến tử ở bên cạnh vướng chân vướng tay chiêu này gọi họa thủy đông dẫn hoàn mỹ、Thật. từ h ậ t t ngữ tranh con mắt trong nháy mắt sáng lên một lời đã định nói xong nàng bông ra từ thanh viện cánh tay quay người liền hướng phía nhà lầu bên trong và vào từ thanh viện nhìn xem bóng lưng của nàng nết miệng lên một tia đắc ý cười tiểu tử còn chị không được ngươi nàng lắc đầu sau đó chỉ huy đồng sự đem chu cẩn du các loại cả đám mang tới xe cảnh sát một bên khác từ ngữ tranh dựa vào nàng v i ê n kia xoay chuyển thật nhanh cái đầu nhỏ bắt đầu phân tích bắt đầu t ỷ nói ngô hành ca ca còn tại phía trên thi thể đã trở đi người hiếm nghi cũng bị mang xuống tới vậy hắn còn có thể phía trên làm gì đâu nàng sờ lên cằm trong thang máy đi qua đi lại tra án trọng yếu nhất chính là manh mối cùng chứng cứ hiện trường điều tra xong vậy còn dư lại chính là giám sát từ ngữ tranh nhãn tỉnh sáng lên vỗ tay lớn một cái đúng khẳng định là đi xem giám sát loại này cấp cao cư xá vật nghiệp bảo an hệ thống khẳng định rất hoàn thiện phòng quan sát bình thường đều tại lầu một hoặc là tầng một nàng lập tức cấn thang máy t h ẳ n g đến lầu một vật nghiệp đại sảnh sân khấu vật nghiệp tiểu tỷ tỷ nhìn thấy một người mặc cách ă n mặc xem xét liền giá cả không ít tiểu cô nương hùng hùng hổ h ổ địa xuống tới còn chưa kịp mở miệng hỏi tham từ ngữ tranh trước hết phát chế nhân người tốt cảnh sát p h a án nàng học tỷ tỷ dáng vẻ cố gắng bạn khởi một chương nghiêm túc hồn mặt nhỏ đáng tiếc nàng tấm kia mặt em bé thực sự không có gì lượt uy hiếp lượt lại có chút đáng yêu Ta cảnh ầ n p h i đi các g ư ơ i p ò n quan g sát hiểu rõ một phá ú t trước mắt tiểu trong nhìn nương này, trong mắt chàn đầy hoài nghi. Cảnh cô mắt s t h án người giấy chứng nhận đâu từ ngữ tranh trong lòng hơi hồi hộp một chút xong đợi quên cái này bức dạng nhưng nàng đầu góc xoay chuyển nhanh lập tức chỉ chỉ trên người mình món kia bản số lượng có hạn hàng hiệu áo khoác ngươi nhìn ta bộ dạng này giống như là tới quái dối sao t h ta từ thanh l u ệ n vừa rồi dẫn đội đi lên ta là mội mội nàng Hỗ trợ. nàng cố ý đem từ thanh u i ệ n ba chữ cắn đến rất nặng vật nghiệp nhân viên vừa rồi xác thực nhìn thấy một nhóm lớn cảnh sát đi lên cũng nghe nói trên lầu ra án mạng t r ớ c mắt tiểu cô nương này nói đến có bài bản hẳn hoi trên người mặc cũng xác thực không giống người bình thường do dự một chút vẫn là chỉ chỉ cuối hành lang phương hướng phong quan sát ở bên kia cảm ơn từ n ữ tranh nói tiếng cảm ơn lập tức hướng phía cái hướng kia chạy tới quả nhiên nàng liếc mắt liền thấy được cái kia treo giám sát trung tâm bảng hiệu gian phòng cửa phong thép nàng lặng lẽ thọ vào một cái đầu nhỏ trong phòng mười mấy khối màn hình chiếm cứ cả mặt tường phía trên phát hình cư xá c á c nọ ngách thời gian thực hình tượng m a ngô hành an vị tại chính giữa trên thế bóng lưng của hắn thẳng tắp mà chuyên chú ngón tay tại khống chế trên đài nhanh chóng thao tác đem từng đoạn màn hình giám sát phản phục ngược lại mang phát ra tạm dừng từ ngữ tranh cảm giác tim đập của mình đều hụt một nhịp đây cũng quá xoáy đi n à n g cũng nhịn không được nữa đẩy cửa ra kích động phất phất tay n ô hành ca ca thanh âm thanh thúy tại an tĩnh phòng quan sát bên trong văng lên n ô hành bị bất t ì n h lình thanh âm đánh gây suy nghĩ hẳn n h ữ n mày có chút không vui quay đầu lại khi hắn nhìn thấy c ổ n g cái kia ngó r á o r á p tiểu nha đ ầ u lúc trên mặt không vui trong nháy mắt biến thành ngoài ý mến từ ngữ tranh hắn hơi kinh ngạc n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này ta ta đương nhiên là đến giúp đỡ a từ ngữ tranh lý trực k h í trắng hết bộ ngực nhỏ mấy bước liền chạy tới ngô hành bên người nàng chỉ chỉ bên ngoài t ỷ ta các nàng đem người đều mang đi chỉ một mình ngươi ở lại chỗ này nhiều cô đơn a lại nói ta thế nhưng là t r ọ n g yếu nhân viên tương quan có nghĩa vụ hiệp trợ các ngươi cảnh sát phá án ngô hành bị nàng bộ này lý do thoái thác khí cười chọc yếu nhân viên tương quan hắn tựa lưng vào ghế ngồi hai tay vào ngực nhữ mày nhìn xem nàng ta làm sao nhớ kỹ một giờ trước người nào đó còn khóc lấy hô hảo nói cũng không tiếp tục nghĩ bước vào cái này t h ư ơ n g tấm địa bị tỉ tỉ ngươi phái người hộ tống về nhà từ ngữ tranh khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ lên vậy vậy không phải nàng ấ p búng n ử a này g dứt khoát vỏ đ ã mẹ không sợ rơi ta mặc kệ nàng đặt mông gạt mở bên cạnh t ạ p vật quả thực là tại ngô hành bên người tìm một chỗ ngồi xuống hai cái chân nhỏ lắc cá lắc ta về nhà nghi nghĩ không thích hợp tỉ ta người kia ngươi cũng không phải không biết toàn bộ một c u ồ n công việc ma nàng khẳng định sẽ đem tất cả tinh lực đều nhào vào thẩm vấn trụ cẩn du những người kia trên thân vậy còn ngươi từ ngữ tranh lại gần nhỏ giọng nói ngươi khẳng định sẽ lưu lại tìm manh mối ngữ vi a di chết tuyệt đối không phải ngoài ý muốn đơn giản như vậy nâng lên trị n h ngữ vi từ ngữ tranh bành mắt vừa đỏ nàng là ta mụ mụ bằng hữu tốt nhất nàng sẽ ra chuyện ta làm sao có thể thật về nhà ngủ ngon n ô hành ca ca ngươi liền để ta ở lại đây đi ta cam đoan không cho ngươi thêm tiền nói không chừng còn có thể giúp ngươi tìm tới đầu mối gì đâu tiểu nha đầu ngữ khí mềm luôn ra mang theo khẩn cầu nô hành nhìn xem nàng trong lòng thở dài h ắ n biết từ ngữ tranh nha đầu này mặc dù bình thường nhìn xem không tim không v ộ i nhưng đối với mình người thân cận so với ai khác đều để ý trịnh ngữ vi chết đối nàng đ ã kích rất lớn để nàng một người về nhà suy nghĩ lung tung xác thực cũng không yên lòng được thôi nô hành rốt cục nối l ỏ n g miệng nhưng ngươi phải đáp ứng ta lạc yên lợi không cho phép q u ấ y rầy ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ từ ngữ tranh lập tức giơ lên ba ngón tay làm thể hình trên mặt trong nháy mắt nhiều m â y c h u y ể n tình nô hành lắc đầu bất đắc dĩ một lần nữa đem đ ư c chú ý quay lại đến trước mặt mười mấy khối trên màn hình n g ư ơ i đang nhìn cái gì a từ ngữ tranh t ò mỏ rối cổ nô hành không có trả lời ngay mà là đưa tay chỉ trong đó một khối màn hình ấn xuống chiếu lại khóa n g ư ơ i nhìn nơi này biểu hiện trên màn ảnh là khách sạn hành lang hình ảnh theo dõi thời gian dừng lại tại dạng sáng một giờ bốn mươi phút một người mặc hưu nhàn tây trang nam nhân xuất hiện trong hình hắn trực tiếp đi hướng thang máy ấn xuống ngược lên khóa đây là k h ổ n g trí viễn nô hành giải thích nói hắn đi tầm cao nhất sân thượng hắn lập tức lại hoán đổi đến một cái khác hình tượng thời gian là một giờ bốn mươi lăm phút trong tấm hình là trị ngữ vi cửa phòng một người mặc vật nghiệp bảo an chế phục người đẩy hành lý xe tới ấn chống cửa cửa mở bảo an nhân viên đi v à o mấy phút đồng hồ sau đẩy một cái đại hào dương hành lý đi ra tiến vào vận chuyển hàng hóa thang máy đây là giúp ngươi ngữ vi a di chuyển hành lý vật nghiệp bảo an n ô hành cao mày vấn đề nằm ở chỗ nơi này ngươi nhìn một giờ bốn mươi phút khổng chí viễn lên lầu một giờ bốn mươi lăm phút vật nghiệp dọn đi rồi chỉnh ngữ vi dương hành lý điều này nói rõ chỉnh ngữ vi lúc ấy xác thực có xuất hành dự định hành lý đều đóng gói tốt từ ngữ tranh nhẹ gật đầu đúng a cái này có vấn đề gì không vấn đề là người đâu ngô h à n h thanh â m trầm xuống từ vật nghiệp bảo an rời đi đến chúng ta người đi lên phát hiện thi thể trong lúc này chỉ có hơn một giờ nếu như nàng là chuẩn bị đi ra ngoài lữ hành cái kia người nàng đi nơi nào vì sao lại đột nhiên chết ở trong phòng của mình kỳ quái hơn chính là khẩu chí viễn nói hắn một giờ bốn mươi phút đi lên tại sân thượng chờ đợi thật lâu đều không đợi được chị ngữ vi phát tin tức cũng không trở về lúc này mới cảm thấy không thích hợp xuống lầu xem xét ngắn ngủi năm phút đồng hồ một người sống sờ sờ cứ như vậy ở trong phòng của mình hư không tiêu thất rồi nô h à n h ngón trò có tiết tấu địa đập mặt bàn phát ra đốc đốc nhẹ văng lên toàn bộ phòng quan sát bên trong chỉ còn lại hắn cùng từ ngữ tranh hô hấp cùng thiết bị vận hành yếu đất dòng điện âm thanh từ ngữ tranh bị hắn như thế vừa phân tích cũng cảm thấy dùng mình đúng a cái này không khoa học ca nàng nâng c ầ m lên cố gắng chuyển động mình cái đầu nhỏ có phải hay không là nàng để vật nghiệp dọn đi cái dương về sau mình lại vụ trộm chạy ra ngoài không có khả năng nô hành lập tức phủ định cái suy đoán này ta đem tầng lầu này tất cả giám sát đều nhìn mấy lần từ một giờ bốn mươi lăm phút về sau ngoại trừ khổng chí viễn xuống lầu trở lại qua một lần không còn bất luận kẻ nào ra vào qua trịnh ngữ vi gian phòng vậy nàng là làm sao từ ngữ tranh lời nói cắm ở trong cổ họng n ô hành không có trả lời mà là lần nữa thao tác lên đài điều khiển hắn điều ra một đoạn sớm hơn thu hình lại chúng ta từ lầu nhìn trên màn hình hình tượng hắn đổi đến thang máy nội bộ thời gian biểu hiện là dạng sáng một giờ hai mươi lăm phút cửa thang máy mở ra mặc một thân váy giải trịnh ngữ vi đi đến nàng nhấn xuống hai mươi nhà lầu cái nút cửa thang máy chậm rãi nóng lại bắt đầu chuyến bể từ ba tầng tám đến hai mươi nhà lầu toàn bộ quá trình đại khái hơn một phút đồng hồ n ô hành cứ như vậy nhìn chằm chằm màn hình không nói một lời một lần hai lần ba lần hắn đem đoạn này hơn một phút đồng hồ v i d e o phản phục ngược lại mang phát ra từ ngữ tranh ngay từ đầu còn thấy say sương ngon lành dù sao trong màn hình trịnh ngữ vi hóa thành tinh xảo trà dung mỹ l ệ lại ưu nhã chương hai trăm ba mươi ba lô hành có phát hiện chương hai trăm ba mươi ba lô hành có phát hiện cũng thấy bảy tám lần về sau nàng có chút không kiên n h ẫ n được nữa lô hành ca ca đoạn này có gì đáng xem a nàng nhịn không được nhỏ giọng thầm thì không phải liền là ngữ vi a di ngồi cái thang máy n h a ngươi cũng nhanh quẩn ra bao tương n ô hành giống như là không nghe thấy con mắt vẫn như cũng nhìn chằm c h ậ p màn hình ngay cả một tia dư quăng đều không có phân cho nàng từ ngữ tranh nếp miệng đành phải tiếp tục nhẫn l ạ i tính tình xem thiết đi lại nhìn mấy lần nàng cũng đã nhận ra một điểm không thích hợp a nàng rủi rủi con mắt góp đến càng gần chút ngươi nhìn ngữ vi a di biểu lộ có phải hay không có điểm lạ trong màn hình chính ngữ vi an tính đứng tại trong thang máy thân thể của nàng đứng nghiêm hai tay tự nhiên bông xuống hai bên người trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ một cái không có linh hồn để tuyến con dối đúng chính là loại cảm giác này từ ngữ tranh bỗng nhiên vô đ u ổ i quá quái l ạ n à n g bình thường không phải như vậy nàng rất yêu cười coi như không cười ánh mắt cũng là linh động thế nào lại là cái dạng này tựa như bị người rút đi hồ nhi n nô hành rốt cục có phản ứng hắn nhân xuống tạm g ừ n g khóa hình tượng dừng lại tại trị ngữ vi tấm tia mỹ lệ lại quỷ dị trên mặt hắn quay đầu nhìn xem từ ngữ tranh trong mắt mang theo hưng phấn người rốt cục phát hiện a phát hiện cái gì từ ngữ tranh một mặt đ ộ nô hành không có trực tiếp công bố đáp án mà là hỏi lại nàng tiểu tranh tử ta hỏi ngươi một vấn đề một người bình thường tại thanh tỉnh vung l ỏ n g trạm thái giới một phút đồng hồ sẽ nháy bao nhiêu lần con mắt a từ ngữ tranh bị đột nhiên xuất hiện này sinh vật học vấn đề đang hỏi cái này ai sẽ đi nhớ cái này a mười mấy hai mươi lần nàng không xác định địa đoán một con số không sai nô hành nhẹ gật đầu chỉ vào trên màn hình trị ngữ vi phổ biến số liệu thống kê là mỗi phút mười lăm đến hai mươi lần t r ớ c mắt là nhân thể tự nhiên phản ứng sinh lý có thể ướt ánh mắt làm dịu mệt nhọc trừ phi tận lực không chế nếu không rất khó thời gian dài không n g á y mắt hắn nói đến đây dừng một chút nói từng chữ từng câu mà đoạn này hơn một phút đồng hồ trong video từ nàng tiến thang máy đến nàng ra thang máy n g ư ờ i nhìn đ ô h ì n h đem video lần nữa từ đầu phát ra lần này từ ngữ tranh mở to hai mắt nhìn không n g á y mắt nhìn chằm chằm trong màn hình trịnh ngữ vi con mắt 10 giây 20 giây 30 giây một phút đồng hồ video kết thúc cửa thang máy tại h a nhà lầu mở ra trịnh ngữ vi nệm bước cứng ngắc bộ pháp đi ra ngoài từ đầu tới đôi con mắt của nàng một chút đều không có nháy qua từ ngữ tranh cảm giác một c ố khí lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu ông trời ơi nàng vô ý thức ôm lấy cánh tay của mình lên một thân nổi da gà cái này điều này nói do cái gì nàng quay đầu nhìn về phía ngô hành đầy mắt hoang mang n g ư ơ i n g ư ơ i cười cái gì a từ ngữ tranh nhìn xem ngô hành cái tia nụ cười ý vị thông trường trong lòng có chút sợ hãi nàng ôm chặt lấy cánh tay của mình cảm giác nổi da gà lại xông ra ngô hành ca ca ngươi đừng dọa ta à ngươi ngược lại là nói a đây rốt cuộc nói do cái gì sẽ không phải sẽ không phải chỉ ngữ viag nàng nàng bị thứ gì phụ thân đi từ ngữ tranh thanh ấm ép tới cực thấp ánh mắt còn bụng trộm hướng bốn phía l ư ớ t qua nàng từ nhỏ đã thích xem những cái kia lại nhảy điện ảnh lúc này trong đầu đã bắt đầu tự động phát ra phim a lô hành ngay vậy hắn đưa tay g õ g õ từ ngữ tranh đầu cái đầu nhỏ bên trong cả ngày nghĩ cái gì loạn thất bát a o trên thế giới này nào có quỷ chúng ta là cảnh sát giảng cứu chính là khoa học cùng chứng cứ nhưng ngươi nói có một chút là đúng lô hành thu liếm cứu dung ánh mắt trở nên nghiêm túc lên nàng xác thực không phải nàng a từ ngữ tranh vẫn chưa hiểu nô hành thở dài h á n chỉ chỉ trên màn hình tạm dừng hình tượng tiểu tranh tử ngươi còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi cái gì sao làm một tên cảnh sát đang phá án thời điểm kiên vị nhất chính là cái gì từ ngữ tranh n g h i ê n g đ ầ u m u ố n ừng có phải hay không không muốn v à o trước là chủ đúng nô hành vỗ tay phát ra tiếng chính là không muốn v à o trước là chủ đừng dùng mình b ố hữu tư duy đi giải thích tất cả dị thường nhất là loại kia làm sao đều giải thích không thông dị thường chúng ta không thể bởi vì t r ị ngữ viagi bình thường yêu cười đã cảm thấy nàng không cười thời điểm là cao lãnh cũng không thể bởi vì nàng bình thường linh động đã cảm thấy nàng ngẫu nhiên cứng ngắc làm ọ i bệnh đây đều là chính chúng ta tại n ó b ổ nhưng sự thật đâu sự thật chính là nàng không nháy mắt sự thật chính là nàng biểu lộ c h ố n g giống đây đều là khách quan tồn tại dị thường mà chúng ta cần phải làm là tìm ra những thứ này dị thường phía sau nguyên nhân từ ngữ tranh cái hiểu cái không gật gật đầu cho nên n g ư ờ i đã sớm phát hiện chị ngữ viagi không nháy mắt rồi nàng mở to hai mắt nhìn có chút khó tin nô hành sờ lên cái cảm ừng xem như thế đi kỳ thật ta lần thứ nhất nhìn thời điểm đã cảm thấy có điểm gì là lạ, lạ nhưng lúc đó ta cũng không có nghĩ sâu vào t h ẳ n g đến ngươi nhắc nhở ta nàng liền giống bị người rút đi hồn nhi câu nói này giống một đạo thiểm điện một chút liền để tình ta ta mới bắt đầu cẩn thận quan sát con mắt của nàng quả nhiên một tấm một tấm xem liền phát hiện cái này kinh người chi tiết nàng toàn bộ hành trình không có trước mắt đây tuyệt đối không phải một người bình thường có thể làm được từ ngữ tranh nghe được sửng sốt một chút nàng lại tiến đến trước màn hình cẩn thận chu đáo lấy chị ngữ vi tấm kia mỹ l ệ lại quỷ gì mặt cái kia vậy cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra a nàng vì cái gì không nháy mắt chẳng lẽ là là nàng ngã bệnh nô hình lắc đầu nếu như chỉ là sinh bệnh cái kia nàng lên lầu thời điểm hẳn là cũng sẽ có dị thường mới đúng nhưng ngươi nhìn kỹ nàng lên lầu lúc giám sát nô hình nói lại điều ra chị ngữ vi lên lầu video theo dõi trong tấm hình chị ngữ vi ung dung đi vào thang máy nàng ấn tầm cao nhất cái nút sau đó ngẩng đầu nhìn trong thang máy quảng cáo bình phong k h o miệng của nàng mang theo cơ yếu ớ t ánh mắt linh động từ ngữ tranh vô ý thức đ g ừ n g tở chăm chú nhìn con mắt của nàng mười giây hai mươi giây chị ngữ vi nháy một cái con mắt sau đó lại nháy một cái tần suất rất bình thường cùng ngô hành nói mỗi phút mười lăm đến hai mươi lần không sai b về lắm nhìn thấy không ngô hành chỉ vào màn hình lên lầu thời điểm nàng hết thể bình thường ánh mắt có ánh sáng biểu lộ tự nhiên trước mắt tần suất cũng phù hợp thường nhân nhưng lúc xuống lầu đâu hoàn toàn tưởng như hai người từ ngữ tranh cảm giác tim đập của mình hụt một nhịp nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía n ô hành trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ ý của ngươi là ý của ngươi là một giờ hai mươi lăm phút từ tầng cao nhất xuống tới người kia không phải chân chính trị ngữ vi a di nàng còn chưa nói xong mình trước hết bị cái này to gan suy đoán hủ dọa nô h ì n h trong ánh mắt lóe ra vẻ hư h ấ n h ắ n nặng nề mà nhẹ gật đầu không sai ta hạch tâm phỏng đoán chính là một giờ hai mươi lăm phút từ tầng cao nhất xuống tới người kia căn bản cũng không phải là trị ngữ vi bản nhân mặc dù nàng mặc trị ngữ vi quần áo thậm chí ngay cả kiểu tóc đều giống nhau như lúc nhưng nàng bộ mặt t r ạ thái hoàn toàn không phù hợp một người bình thường đó là một loại một loại bị móc giống linh hồn chỗ trống chương 234, t r o n g thang máy người là ai chương 234, t r o n g thang máy người là ai một cái không có tư tưởng không có ý thức thể xác từ ngữ tranh hít sâu một hơi cái kia đó là ai a thật chẳng lẽ giống ta nói là là q u ỷ hôn p h ụ thể nàng lại bắt đầu hướng quỷ phương diện liên tưởng n ô hành bị nàng chọc cười hắn vội ra ngón tay chọc chọc từ ngữ tranh cái chán đồ đần đều nói trên thế giới này không có quỷ nhưng ngươi nói cụ thể cũng là có một chút điểm chuẩn xác chỉ bất quá không phải quỷ hồn p h ụ thể mà là bị ngươi điều khiển hoặc là nói bị trở thành một loại nào đó công cụ từ ngữ tranh triệt để mộng công cụ cái gì công cụ nô hành ca ca ngươi đừng thừa nước đục thả câu mong nói cho ta biết ta nàng gấp đến độ thẳng dập chân nô hành lại cố ý treo khẩu vị của nàng hắn nhìn đồng hồ tay một chút hiện tại chúng ta đến tìm một người đến hỏi một chút tình huống người này có lẽ có thể cho chúng ta cung cấp một chút manh mối ai vậy từ ngữ tranh tỏ mò hỏi nô hành không có trực tiếp trả lời mà là cầm điện thoại lên vẫn một cái ma số v y là vật nghiệp bộ an ninh sao ta là giang thành cảnh thự ngô hành phiên p h ư c hải giúp ta đem ngày hôm qua buổi chiều giúp trịnh ngữ vi nữ sĩ vận chuyển qua dương hành lý vị kêu bảo an nhân viên t kêu đến ừ n đúng chính là tầng cao nhất cái kế hộ được rồi tạ ơn cúp điện thoại n ô hành nhìn về phía từ ngữ tranh chính là hắn hắn giúp trịnh ngữ vi rời qua dương hành lý có lẽ có thể cho chúng ta cung cấp một chút chúng ta không biết chi tiết từ ngữ tranh bừng tỉnh đại ngộ a đúng a chuyển dương hành lý vậy hắn khẳng định gặp qua trịnh ngữ vi a di a hắn có thể hay không phát hiện cái gì dị thường. cũng không lâu lắm, một người mặc màu làm chế phục bảo an nhân viên liền nội vàng chạy tới. hắn nhìn có chút khẩn trương, trên chán thậm chí toát ra mồ hôi m ị n n ô cảnh quan, ngài tìm ta. hắn nhìn thấy n ô hành cùng từ ngữ tranh, có vẻ hơi có khát. n ô hành chỉ chỉ cái ghế bên cạnh. ngài tốt, mời ngồi. chớ khẩn trương, chúng ta chính là muốn hướng n g à i giải một chút tình huống. bảo an nhân viên cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, hai tay đặt ở trên đầu gối, thân thể kéo căng thẳng tắp. n ô cảnh quan, ta. ta có thể cái gì cũng không làm a. ta chính là dựa theo trịnh nữ sĩ yêu cầu giúp nàng đem dương hành lý đem đến đại đường sau đó liền đi bận việc khác ta nhưng không có giết người hắn vội vàng phủi sạch quan hệ sợ bị ngô hành hiểu lầm từ ngữ tranh nhìn xem hắn bộ này vội vã cuốn cùng dáng vẻ không nhịn được cười nhưng nàng vẫn là nhịn được ngô hành r a hiệu hắn vung lòng chúng ta biết ngài chớ khẩn trương chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút n g à i chiều hôm qua giúp trịnh ngữ vi nữ sĩ chuyển hành lý thời điểm có phát hiện hay không cái gì dị thường thì như chính nữ sĩ ngay lúc đó trạng thái thế nào bảo an nhân viên ngay vậy Hơi nhẹ nhàng thở ra. hắn cố gắng nhớ lại chính nữ sĩ、si、a nàng lúc ấy nhìn ân rất bình thường chính là chính là không nói nhiều nàng đem dương hành lý đưa cho ta thời điểm cũng không nói cái gì liền chỉ chỉ đại đường phương hướng ý là để cho ta chuyển xuống đi sau đó ta liền rời nàng cũng không có đi theo ta cùng một chỗ xuống tới ta đem dương hành lý phóng tới đại đường về sau liền trực tiếp đi làm việc a đúng rồi hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó mắt sáng rực lên một chút về sau chu cần du gọi điện thoại cho ta để cho ta đi sân thượng giúp nàng lắp đặt đèn mang cho nên ta lại đi sân thượng vẫn bận đến trạm vàng tối mới xuống tới nô hành cùng từ ngữ tranh liếc nhau một cái nô hành hỏi chu cần du để ngài đi sân thượng lắp đặt đèn mang đúng vậy nô cảnh quan bảo an nhân viên liền nội vàng gật đầu hắn nói vừa mua một nhóm đèn mang nghĩ thừa dịp thời tiết tốt sớm sắp xếp gọn liền để ta qua đi giúp đỡ chút chuyện này giám sát hẳn là cũng có thể nhìn thấy nô hành nhẹ gật đầu chúng ta đã điều tra giám sát ngài nói tới cùng giám sát cơ bản nhất trí ngài đi về trước đi có gì cần chúng ta sẽ sẽ liên lạc lại ngài bảo an nhân viên như chút được gánh nặng liền vội vàng đứng lên được rồi tốt nô、no、cảnh quan vậy ta đi trước hắn xông nô hành cùng từ ngữ tranh cúi mình b à i chào sau đó bước nhanh rời đi từ ngữ tranh nhìn xem bảo an nhân viên rời đi bọn g lưng như có điều suy nghĩ nô hành ca ca cái này bảo an nhân viên nói lời có hay không có thể chứng minh hắn không phải hung thủ dù sao hắn giúp t r ị ngữ viag mang hành lý xong liền đi sân thượng mà lại chu c ẩ n du cũng làm cho hắn đi sân thượng chứa để mang nô hành trầm ngâm một lát từ trước mắt đến xem hắn hiểm nghi s á t thực không lớn hắn nói tới cũng cùng hình ảnh theo dõi ăn c ư ớ p bất quá nô hình ánh mắt lần nữa rơi vào thang máy hình ảnh theo dõi bên trên hắn nâng lên chu c ẩ n du chu c ẩ n du để hắn tại cái kia thời gian điểm đi sân thượng lắp đặt đèn mang chuyện này có phải trùng hợp hay không từ ngữ tranh lông mày cũng nhớ lại trùng hợp ý của ngươi là chu c ẩ n du cũng có vấn đề nô hình không có trực tiếp trả lời hắn chỉ là tính tĩnh mà nhìn xem trên màn hình trịnh ngữ vi tấm kia trống g i n g mặt tiểu tranh tử chúng ta bây giờ muốn làm chính là đem tất cả trùng hợp đều mở ra đến xem nhìn xem bọn chúng có phải thật vậy hay không chỉ là trùng hợp hoặc là nói những thứ này trùng hợp phía sau đến cùng cất dấu cái gì bí mật không muốn người biết từ ngữ tranh đầu góc phi tóc v ậ t chuyển đem n ô hành vừa mới lời nói ở trong lòng lặp đi lặp lại nhấm ướt n ô hành ca ca ý của ngươi là chu cần du để bảo an nhân viên đi sân thượng chứa đèn mang thời gian này điểm thật trùng hợp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên viết đầy hoang mang với lúc là chị ngữ vi a di bị sát hại hung thủ cần xử lý thi thể cùng dương hành lý thời điểm hắn đây không phải tương biến tướng cho hung thủ sáng tạo ra cơ hội sao n ô hành không có khẳng định cũng không có phủ định hắn chỉ là dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái phát ra đốc đốc tiếng vang chớ nóng đội cho bất luận kẻ nào kết luận thanh â m của hắn rất bình ổn mang theo một loại để cho người ta an tâm lực lượng t i ể u tranh tử ngươi bây giờ không phải người đứng xem ngươi tới làm một lần thám tử đem chúng ta trên tay tất cả manh mối đều sâu chuỗi bắt đầu nhìn xem ngươi có thể phát hiện cái gì ta từ ngữ tranh chỉ chỉ cái mũi của mình trong mắt lóe ra hưng ơ phấn cùng khẩn trương ta đến ừng ngươi tới n ô hành tựa l ư n vào ghế ngồi hai tay vây quanh ở trước ngực một bộ rửa thai lắng nghe bộ dáng bất thình lình khảo nghiệm để từ ngữ tranh thắng bại muốn trong nháy mắt b ạ o dạng、Tốt. xem ta nàng h á n g dọn một cái học ngô hành dáng vẻ tại nho nhỏ trong phòng thẩm vẫn bước đi thông thả lên bước nàng rội ra ngón tay một cây một cây địa điểm lấy đầu tiên là thời gian tuyến khoảng một giờ chính ngữ vi a di một thân một mình lên trời đ ạ i đây là giám sát đợt tới sau đó một điểm mười lăm phân k h ổ n g chí viễn cũng xuất hiện tại hai mươi nhà lầu nhưng hắn nói mình rất nhanh liền rời đi lại sau đó chính là mấu chốt một điểm hai mươi lăm phút Từ nữ g tranh ngữ tốc tăng nhanh bảo an nhân viên nói là chị ngữ vi a di để hắn đem dương hành lý đem đến đại đường nhưng nàng bản nhân không cùng lấy xuống tới thế nhưng là thang máy giám sát lại thanh thanh sở sở đập tới một điểm hai mươi lăm phút chị ngữ vi từ hai mươi nhà lầu ngồi thang máy xuống lầu nàng dừng bước lại đống nhiên quay đầu nhìn xem ngô hành chương hai trăm ba mươi lăm hung thủ là ngô hân chương hai trăm ba mươi lăm hung thủ là ngô hân ngô hành c a c a trong này có vấn đề bảo an nhân viên không có khả năng nói dối giám sát cũng sẽ không sai lầm giải thích duy nhất chính là con mắt của nàng càng ngày càng sáng một điểm hai mươi lăm phút xuất hiện trong thang máy người kia căn bản cũng không phải là c h ị ngữ viag là hung thủ là hung thủ giả trang cái này suy luận vừa nói ra khỏi miệng từ ngữ tranh chính mình cũng giật này mình nhưng l o d i c lại kín kẽ để nàng tìm không thấy phản bác lý do nàng tiếp tục thuận cái này mạch suy nghĩ nói đi xuống hung thủ tại sao muốn làm như thế chế tạo không ở tại chỗ chứng minh không đúng là lẫn lộn tử vong thời gian nàng muốn cho chúng ta coi là chỉ ngữ viag tại một điểm hai mươi lăm phút thời điểm còn sống nhưng trên thực tế lúc kia chí ngữ vag rất có thể đã từ ngữ tranh thanh âm t h ấ p xuống phía sau cái từ kia nàng có chút không đành lòng nói ra miệng cho nên chân chính vụ án phát sinh thời gian hẳn là tại một điểm đến một điểm hai mươi lăm phút ở giữa ngay tại trên sân thượng mà hung thủ chính là lúc ấy ở đây bốn nữ nhân bên trong một cái nói xong cái này một đoạn lớn lời nói từ ngữ tranh thật dài địa t h ở phào nhẹ nhõm có chút khẩn trương nhìn xem nô hành chờ đợi lấy hắn bình phán nô hành quay miệng câu lên một vòng tán dương đường cong không tệ logic rõ ràng suy luận nghiêm cẩn chúng ta tiểu tranh tử có làm thám tử thiên phú đạt được khẳng định từ ngữ tranh cái đôi đều muốn bình đến bầu trời nàng đ á p ý dương lên cái cảm kia là đương nhiên đ ô hành cười cười đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía giám sát màn hình đã ngơi ư suy luận thành lập như vậy liền dẫn xuất một vấn đề mới nếu như trịnh ngữ vi tại một điểm hai mươi lăm phút trước đó liền đã ngộ hại cái k i a thi thể của nàng là thế nào rời đi sân thượng từ ngữ tranh t i ê u d u n g cứng ở trên mặt đúng a hung thủ giả trang thành trịnh ngữ vi đi xuống lầu vậy chân chính trịnh ngữ vi đâu cũng không thể còn lưu tại trên sân thượng a vậy cũng rất dễ dàng bị phát hiện hung thủ là thế nào trở đi thi thể nàng tự lẩm bẩm nô hành ngón tay ở trên màn ảnh nhẹ nhàng điểm một cái hình tượng như ngừng lại cái kia bị bảo an nhân viên đem đến đại đường màu đen dương hành lý bên trên tại khách sạn loại người này người tới quá khứ địa phương muốn thần không biết quỷ không hay trở đi một người trưởng thành ngươi cảm thấy dùng cái gì công cụ thuận tiện nhất cũng nhất không dễ dàng gây nên hoài nghi từ ngữ hiện lên ánh mắt cũng rơi vào cái kia dương hành lý bên trên một cái lớn mật đến để chính nàng đều cảm thấy hoang đường suy nghĩ đông nhiên xông vào não hải con ngươi của nàng đỗng nhiên có bảo không, không thể nào dương hành lý lô hành không nói gì chỉ là đem đ ạ i đường màn hình giám sát tiến nhanh đến xuống buổi trưa một năm mười phần trong tấm hình đại đường người đến người đi nhưng ngày cái bị bảo an nhân viên cất đặt trong góc dương hành lý lại có vẻ phá lệ cô đơn thời gian từng giây từng phút trôi qua ngay tại từng ữ t r a n h ú t ạ t cho là mình đoán sai thời điểm một màn quỷ dị phát sinh cái kia tĩnh tĩnh đứng thẳng dương hành lý đột nhiên đống núp đ í c h đúng thế chính là mình đ ố n g núp đ í c h biên độ rất nhỏ nếu không phải gắt gao nhìn chằm chằm căn bản là không có cách phát giác ta đi từ ngữ tranh dọa đến lui về sau một b e m chút đụng vào sau lưng cái g h ế cái tình huống như thế nào cái dương thành tinh nô hành r a hiệu nàng đ ư n g lên tiếng con mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm màn hình ngay sau đó cái kia dương hành lý lại lắc lư mấy lần lần này biên độ so vừa rồi lớn hơn rất nhiều sau đó tại hai người ánh mắt khiếp sợ bên trong dương hành lý khóa kéo chỗ chậm rãi bị từ bên trong đẩy ra một cái khe một cái tay từ trong khe hở đưa ra ngoài cái tay kia ở bên ngoài lục lọi tựa hồ đang tìm kiếm khóa kéo kéo đầu tìm được về sau n g nhiên kéo một phát bám một chút toàn bộ dương hành lý cái nắp bị từ bên trong hoàn toàn mở ra một nữ nhân giống như là một con được xếp lên con dối co quắp tại trong dương nàng c h ầ m rãi ngầm đầu khuôn mặt ngốc trệ ánh mắt trống rỗng sau đó nàng có chút khó khăn từ trong dương bỏ lên ra đứng thẳng người vỗ vỗ trên thân cũng không tồn tại cho bụi toàn bộ quá trình quỷ dị đến làm cho da đầu rút lên từ ngữ tranh đã hoàn toàn nói không ra lời nàng miệng mở rộng cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy to lớn súng kích đây rốt cuộc là cái gì thần thao tác đại biến người x ấ sao nhưng mà càng làm cho nàng lắc mồm kinh ngạc còn tại đằng sau trong tấm hình cái kia từ trong dương chui ra ngoài nữ nhân tại nguyên chồ đứng vài giây đồng hồ về sau giơ tay lên ngón tay của nàng đưa về phía gương mặt của mình biên giới tới gần lỗ hai địa phương sau đó nhẹ nhàng bóp xé ra một chương mỏng như cánh ve mang theo trịnh ngữ vi k h u ô n mặt ra người cứ như vậy bị nàng từ trên mặt hoàn chỉnh địa xé xuống dưới mặt nạ lộ ra là một chương bọn hắn vô cùng quen thuộc mặt nô vân làng nô vân từ ngữ tranh n h ẹ n g à o gào lên bắt đầu trong thanh â m tràn đầy khó có thể tin thế nào lại là nàng hung thủ giết người làng nô â n hết thể bí ẩn tại thời khắc này rộng mở trong sáng vì cái gì t r ị ngữ h n vi thi thể không thấy vì cái gì trong thang máy sẽ xuất hiện một cái giả t r ị ngữ h n vi ngôi lai、like, hung thủ chính là ngô vân nàng giết người sau đó dùng mặt nạ ra người ngụy trang thành t r ị ngữ h n vi chế tạo người chết còn sống giả tượng lại đem mình nhét vào dương hành lý để không biết chút nào bảo an nhân viên đưa nàng cái này hung khí cùng thi thể kết hợp thể đường hoàng vận rời hiện trường phát hiện án cái này thủ pháp quả thực là thiên ý vô phùng nếu như không phải ngô hành tâm tư kỳ não từng bước một địa đẩy ngã sai lầm thời gian tuyến chỉ sợ tất cả mọi người bị nàng lừa gạt nô h à n h biểu lộ ngược lại là dị thường bình tĩnh nhìn thấy n ô hân kéo xuống mặt nạ một khắc này trong mắt của hắn không có chút nào ngoài ý mớn chỉ có một loại quả là thế hiểu rõ hung thủ chính là n ô hân hắn dùng một loại trần thật u sự thật ngữ k h í cho cái này lên ly kỳ vụ án vẽ lên một cái giai đoạn tính dấu trầm tròn nhưng hắn cũng không có dừng lại đem n ô hân tất cả màn hình giám sát đều điều ra tới hắn đôi bên người vật nghiệp quản lý nói rất nhanh trên màn hình xuất hiện mấy cái phân bình phong hình tượng tất cả đều là ngô hân tại khách sạn các ngõ ngách xuất hiện thân ảnh nô hình ánh mắt tại mấy cái hình tượng ở giữa phi tốc hóa đổi nhìn nơi này h á n chỉ vào trong đó một cái hình tượng đây là ngô hân lần thứ nhất thượng tiên đài lúc giám sát đập tới hình tượng nàng lúc ấy mặc chính là một kiện lễ phục màu đen quần từ ngữ tranh tiến tới n h ị n quả là thế nô hình lại chỉ hướng một cái khác hình tượng kia là ngô hân giả trang thành t r ị ngữ vi xuất hiện trong thang máy dáng vẻ đây là nàng giả trang thành chị ngữ vi thời điểm mặc chính là chị ngữ vi váy của mình sau đó đây là nàng từ trong dương hành lý sau khi đi ra thay đổi quần áo cái cuối cùng trong tấm hình nô hân đã đổi lại một thân x i n h đẹp màu đỏ sầm s ừ n s á m chính thức tha đi hướng khách sạn p h ò n g ăn từ ngữ tranh đầu g ó c có chút loạn nàng nàng còn đổi ba bộ quần áo đúng nô hành nhẹ gật đầu ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén nhưng vấn đề là giám sát chỉ đập tới nàng lần đầu tiên mặc lấy lễ phục màu đen lên trời đại nhưng không có đập tới nàng lần thứ hai xuống lầu hình tượng nàng là thế nào tại trên sân thượng hoàn thành thay đổi trang phục đồng thời thần không biết vị không hay tiến vào dương hành lý mới câu đố lại xuất hiện nô hành không tiếp tục lãng phí thời gian chương hai trăm ba mươi sáu điều tra ngô hân tư liệu chương hai trăm ba mươi sáu điều tra ngô hân tư liệu hắn lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp bấm thuộc hạ điện thoại lưu nghị là ta đầu bên kia điện thoại lập tức chuyển đến van g r ộ i tiếng trả lời ngô đội đem nơi này tất cả màn hình giám sát toàn bộ mang về trong cục đúng là toàn bộ ngô hành ngữ khi không được xế bảo chúng ta bắt được cả lớn ta dựa vào từ ngữ tranh vua hót một cái ảo nào dẫm chân ta làm sao lại không nghĩ tới đâu nàng tức giận chừng mắt hình ảnh theo dõi bên trong mặc ba bộ khác biệt quần áo ngô hân cảm giác thông minh của mình bị đè xuống đất lặp đi lặp lại m à sát đầu óc của ta là xi、si、măng làm sao vì cái gì ta tư duy theo quán tính liền nặng như vậy chỉ muốn hung thủ là ai hung thủ ở đâu làm sao lại không có chú ý tới thay quần áo cái giờ này từ ngữ tranh càng nói càng tức cảm giác mình bỏ qua một trăm triệu nàng thế mà cứ như vậy hoa lệ lệ địa không để ý đến q u á đi nô hành nhìn xem nàng bộ này đấm ngược dậm chân bộ dáng cái này cũng không trách ngươi hắn mở miệng thanh â m rất bình ổn phần lớn người đều sẽ đem đ ư c chú ý đặt ở người trên thân mà xem nhẹ những thứ này nhìn như bình thường chi tiết thì như thay quần áo từ ngữ tranh ngầm đầu có chút không phục nhìn xem hắn vậy sao ngươi liền chú ý tới bởi vì hung thủ cũng sẽ nghĩ như vậy nàng sẽ tỉ mỉ trù hạch mỗi một bước bảo đảm mình hạnh tâm quỷ kế thiên y vô phùng nhưng nàng vừa vặn sẽ xem nhẹ những cái k i a nàng mình cảm thấy không thể bình thường hơn được sự tình thì như một người tại khác biệt trường hợp sẽ đổi khác biệt quần áo cái này dưới cái nhìn của nàng là chuyện đương nhiên cho nên nàng sẽ không ở phía trên này đầu nhập quá nhiều tinh lực đi che giấu mà cái này vừa vặn chính là chúng ta tìm tới sơ hở địa phương từ n ữ tranh nghe được sửng sốt một chút nàng nhìn xem n ô hành đột nhiên cảm giác được cái này trên thân nam nhân có một loại trí mạng lực hấp dẫn loại kia đem hết t h ể bừa bỡn trong lòng bàn tay thong rong cùng tự tin đơn giản xoáy phát nổ ta quyết định từ ngữ tranh đ ô n g nhiên nắm chặt n ắ m đấm trong ánh mắt dấy lên hùng hùng đấu trí n ô hành ta nhất định phải đổi kịp i trình độ của ngươi một ngày nào đó ta muốn so ngươi trước nhìn thấy những sơ hở này n ô hành n h ữ mày từ chối cho ý kiến một bên vật nghiệp quản lý đã đem tất cả màn hình giám sát đều c ô n y đến một cái lớn dung lượng ổ cứng bên trong cung cung kính kính đưa tới lô cảnh quan đều ở nơi này nô hành tiếp nhận ổ cứng nhét vào túi hắn quay người nhìn về phía vẫn tại âm thầm so tài từ ngữ tranh đi thôi đi chỗ nào từ ngữ tranh vô ý thức hỏi trở về c ụ nô hành ngữ khí đương nhiên đi xem một trận trò hay đi đương nhiên muốn đi từ ngữ tranh con mắt trong nháy mắt sáng lên ta cũng phải tận mắt nhìn cái này ngô hơn đến cùng là thế nào tại trước mắt bao người hoàn thành cái này ra kinh thiên ma chủng đoàn nàng hiện tại đối vụ án này hứng thú đã nhảy lên tới đỉnh điểm có thể tự mình tham dự dạng này cùng một chỗ ly kỷ vụ án phá án và bắt giam quá trình cái này thể nghiệm nhưng so sánh chơi cái gì kịch bản giết kích thích nhiều hai người một chức một sao rời đi khách sạn cục cảnh sát cổng một thân ảnh đứng nghiêm giống một g ố c tiểu bạch dương nhìn thấy m ô hành lái xe tới người kia lập tức chạy chậm đến tiến lên đón trên mặt là không che giấu chút nào kích động cùng sùng bái từ ngữ tranh cách cửa sổ xe đánh giá nam nhân kia đầu đinh người cao thể trạng cầm tráng một mặt chính khí nàng chọc chọc bên cạnh ngay tại dừng xe n ô hành ai n ô đại cảnh quan ngươi cái này thủ hạng làm sao nhìn có điểm giống loại k đặc biệt tinh thần đại cậu chó từ ngữ tranh cố gắng tìm kiếm lấy thích hợp hình dung tử chính là loại kia tại cửa ra vào trông mong chờ lấy chủ nhân về nhà đại kim long cái đuôi lắc có thể phát điện loại kia lô hành dừng xe xong nghe vậy nghiêng đầu nhìn nàng một cái sau đó lại liếc mắt nhìn ngoài xe đứng nghiêm lưu nghị hắn k h ó được địa cười khẽ một tiếng hình dung đến vẫn rất chuẩn xác n ô đội lưu nghị mở cửa xe thanh â m h ư n g lượng trung k ý mười phần từ ngữ tranh bị hắn cái này cuống học giật này mình yên lặng nhà rãnh thế này sao lại là tóc vàng đây rõ ràng là gờ mạn xệ phơ lưu nghị hoàn toàn không có chú ý tới từ ngữ tranh toàn thẩm trong mắt của hắn chỉ có ngô hành ngô đội ngươi để cho ta t r a đồ v ậ t có mặt mày ngô hành mở dây an toàn thần sắc khôi phục ngày thường trầm tĩnh đi vào nói rõ lưu nghị lập tức tránh ra thân thể là một cái m ờ i thủ thế từ ngữ tranh đi theo ngô hành sau lưng xuống xe lòng hiếu kỳ đã nhanh yếu giật xuất lai、like. nàng vừa đi một bên giống như vô ý địa tiến đến lưu nghị bên người ai cái kia lưu cảnh quan đúng không từ tiểu thư tốt lưu nghị nhìn không c h ư ớ c mắt đi đường mang gió các ngươi n ô đội trước đó để ngươi trả cái gì nha như thế thần thần bị bí từ ngữ tranh chớp mắt to ý đ ồ dùng mỹ mạo của mình và sự hòa hợp lực moi ra điểm nói tới nhưng mà lưu nghị chỉ là lường đi ở trước nhất ngô hành một chút lập tức lại đem thu hồi ánh mắt lại từ tiểu thư cái này nô đội không có lên tiếng ta không thể nói ngữ khí của hắn khắc khí nhưng thái độ kiên quyết một điểm chỗ trống cũng không cho chui、Cắt. từ ngữ tranh n ế t miệng đụng phải một cái mũi xám không nói thì không nói có gì đặc biệt hơn người nàng nhỏ giọng thầm thì đợi lát nữa xem hết giám sát chúng ta cũng có thể đoán được nàng âm thầm hạ quyết tâm c h ờ một chút nhất định phải treo lên mười hai vạn phần tinh thần tuyệt đối không thể lại lọt mất bất luận cái gì chi tiết nàng muốn để ngô hành còn có hắn cái này đại cầu chó thủ hạ nhìn xem nàng từ ngữ tranh cũng không phải sẽ chỉ theo ở phía sau hô sáu trăm sáu mươi sáu bình hoa ba người xuyên qua hành lang dài dàn g dặc đi tới một gian phòng thẩm vấn đại khái bởi vì còn không có bắt được người hiểm nghi nơi này tạm thời bị trở thành bọn hắn lâm thời phòng tác chiến lưu nghị đem một phần văn kiện đưa cho ngô hành n ô đội đây là ngô h â n toàn bộ bối cảnh tư liệu ngô hành tiếp nhận không có lập tức l ậ ra mà là ra hiệu hắn nói tiếp lưu nghị h á n g dọn một cái bắt đầu báo cáo từ ngữ tranh lập tức dựng lên lỗ thai b ấ t quá lưu nghị dừng một chút các nàng gặp mặt đại bộ phận đều là tại các loại nhiều người tụ hội bên trong có rất ít hai người đơn độc định ngày hẹn tình huống nô hành ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập như có điều suy nghĩ các nàng một lần cuối cùng gặp mặt là lúc nào lưu nghị trả lời ngay tại trung tâm chợ một nhà quán cà phê lúc ấy chu c ẩ n du cũng ở tại chỗ đúng chính là hắn lưu nghị nhẹ gật đầu chúng ta người đã trải qua liên hệ quán cà phê nhân viên cửa hàng cũng đều lấy cùng ngày màn hình giám sát giám sát biểu hiện các nàng ba người lúc đương thời nói có cười bầu không khí rất hòa hợp toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì cãi lộn hoặc là không vui dấu hiệu lưu nghị hồi báo s o n g tất nhìn xem ngô hành chờ đợi lấy bước kế tiếp chỉ thị trong phòng thẩm vấn lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh quan hệ mất thiết cũng rất ít đơn độc gặp mặt một lần cuối cùng gặp mặt là cùng một cái khác cùng vụ án có liên quan người cùng một chỗ quá trình không có bất kỳ cái gì dị thường đây hết thảy đều lộ ra một cỗ quỵ dị không nói lên lời ngô hành rốt cục lật ra văn kiện trong tay ánh mắt t ư n g tờ một tạo qua từ ngữ tranh giũa c ũ n g n g hai ĩ n trăm h ba mươi bảy nô hân h không rõ ràng, rõ ràng.、So、cùng người t c h í n t là cao trung đồng học chương hai h ế trăm thể ràng, ba mươi bảy nô hân cùng người chết là cao trung đồng học đến cùng là dạng gì tự hận có thể làm cho nàng làm được tình trạng này cao trung đồng học từ ngữ tranh ánh mắt dừng lại tại tư liệu nào đó một cột nói ra nô hân chính ngữ vi còn có cái này tân hạo ba người bọn hắn là cao trung đồng học nàng ngầm đầu nhìn về phía n ô hành trong mắt mang theo hoang mang đồng học quan hệ tại án mạng bên trong không tính là gì đặc biệt manh mối a nô hành ngón tay tại trên tư liệu nhẹ nhàng điểm một cái điểm chính là tần hạo cái tên này tân hạo nô hân trợ t h u thanh âm của hắn rất bình thản nghe không ra tâm tình gì n h a từ ngữ tranh cái hiểu cái không gật gật đầu tiếp tục nhìn xuống tân hạo ba mươi hai tuổi xử lý xuyên quốc gia mậu dịch chờ một chút nàng bỗng nhiên n g n g đầu con mắt chừng đến căng tròn giống phát hiện đại lục mới ta nhớ được người chết trị ngữ vi lao công gọi giang triệt cái kia cũng là làm xuyên quốc gia b u ồ n bán a đúng lưu nghị ở một bên nói bổ sung hai người làm lĩnh vực còn rất tiếp cận ta đi cái này tình huống như thế nào liên tục nhìn sao từ ngữ tranh cảm giác đầu góc của mình có chút không đủ dùng tân hạo gần nhất hành trình tra xét sao n ô hành không để ý đến từ ngữ tranh trách trách ô hô ánh mắt của hắn vẫn như cũ khóa chặt tại trên tư liệu vấn đề hỏi hướng lưu nghị Chát xét. lưu nghị trả lời ngay hắn đoạn thời gian trước một mực tại nước ngoài đi công tác là đêm qua mới về nước đêm qua nô hành đôi lông mày có chút chọn lấy một chút thời gian n à y điểm thật trùng hợp cho nên đêm qua ngô hân đi gặp tần hảo rồi từ ngữ tranh mạch suy nghĩ cũng theo sau đúng lưu nghị gật đầu cô nam q u ả nữ chung sống một phòng cả một cái ban đêm không ta nói là cựu biệt thắng tân hôn cái này rất bình thường a từ ngữ tranh ho khan hai tiếng ý đồ che giấu mình trong đầu chợt lóe lên phế liệu nô hành l ư ờ n nàng một chút ánh mắt kia giống như là đang nói thu hồi người những cái kia loạn thất bát tạo ý nghĩ hắn chú ý trọng điểm h i ệ n nhiên không ở nơi này sớm mấy tuần thậm chí mấy tháng định chế tốt một t r ư ờ n g cơ hội nhìn không ra sơ hở mặt nạ ra người nô hành thanh âm tại an tĩnh trong phòng thẩm vẫn vang lên mang theo một loại tỉnh táo lực xuyên đấu chính xác tính toán tốt mỗi một cái thời gian điểm từ tiến bảo thang máy đến thay đổi trang phục rời đi toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi không có để lại bất luận cái gì dư thừa bất tích hắn dừng một chút giữ mắt nhìn về phía lưu nghị cùng từ ngữ tranh các ngươi cảm thấy đây là một cái xúc động người giết người có thể làm ra tới sự tình sao lưu nghị lập tức lắc đầu tuyệt đối không có khả năng tâm tư này kín đáo đến đáng sợ mỗi một bước cũng giống như dùng có thước đo đầu dạng đây tuyệt đối là mưu đồ đã lâu không sai nô hành đầu ngón tay ở trên bàn chậm rãi sẽ qua không phải xúc động giết người vậy liền nhất định có cực kỳ mãnh liệt động cơ hoặc là ít lợi thật lớn xung đột hoặc là không cách nào hóa giải tình cảm b ư c mắc ánh mắt của hắn một lần nữa trở xuống trên tư liệu tấm kia rắc rối quan hệ phức tạp lưới nhưng trong này ta còn có một điểm không nghĩ ra nô hành dựa vào hướng thành thế hai tay quanh ở trước ngực nô hân một người thật có thể hoàn thành đây hết t h i sao từ trước mắt chúng ta nắm giữ chứng cứ liên đến xem đúng là nàng một người hoàn thành hạch tâm giết người thay đổi trang phục bộ phận lưu nghị nghiêm cẩn địa trả lời nhưng nô hành nhận lấy hắn nhưng vụ án này bên trong còn có mặt khác hai cái mấu chốt nữ tính nhân vật các nàng vì sao lại như thế phối hợp điệu bao che nô hân đúng a từ ngữ tranh bố đ u ổ i đơn giản liền giống bị nô hân tẩy não đồng dạo hỏi cái gì đều nói không biết hoặc là liền khóc xếp bước đột xuất một cái chết không mờ miệm cái này không phải liền là thỏa thỏa đồng l o ạ sao nàng tức giận nói cảnh sát thúc thúc đều tìm tới cửa còn dám bao che tội phạm giết người các nàng m ê u đồ gì a trong phòng thẩm vấn lần nữa an tĩnh lại c h ờ một chút từ ngữ tranh giống như là đột nhiên bị điện giật một chút đông nhiên từ trên ghế đứng lên trắng bệnh cả mặt mấy phần thấm t i ê u mặt nạ ra người còn có ngô hân từ chị ngữ vi trên thân lột xuống mình lại đổi lại quần áo những vật này đi đâu giám sát bên trong chỉ thấy ngô hân tay không rời đi nàng không có khả năng đem lớn như vậy một bao đồ vật mang theo cho người a nàng có thể hay không từ n ữ tranh mở môi run dậy nàng không phải là đem những này đồ vật giao cho cái kia hai cái xử lý a các nàng nếu là đem chứng cứ cho tiêu hủy làm sao bây giờ hủy thi di tích cái từ này tại trong đầu của nàng điên c n g thơ lát yên tâm ngô hình thanh e m không lớn lại mang theo một loại c h ấ n an lòng người lực lượng ngươi cho rằng ta không nghĩ tới hắn ngước mắt nhìn một mặt khẩn trương từ ngữ tranh nếp miệng lên một cái cực kỳ nhạt đ ộ con từ chúng ta k h ó a chặt ngô h â n là người hiểm nghi một khắc kia trở đi tô h i y ể n nghi liền đã dẫn người hai mươi bốn giờ nhìn chằm chằm tất cả nhân viên tương quan vô luận là ngô hơn bản nhân vẫn là chu cẩn du cùng có ngoài hai người các nàng chỉ cần bước ra ra môn gặp người nào ném đi cái gì rất r ư i đều sẽ bị thấy nhất thanh nhị sở các nàng nghĩ tiêu hủy chứng cứ không dễ dàng như vậy nghe nói như thế từ ngữ tranh mới thật dài đ i ệ u thở phào nhẹ nhõm một lần nữa ngồi trở lại trên thế vô vô lồng ngực của mình làm ta sợ muốn chết vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nàng tỉnh táo lại lại có chút t ỏ mò tiến đến n ô hành bên người ai n ô đại đội trưởng ta hỏi ngươi vấn đề chứ sao nói cảnh sát các ngươi tra án liền không thể ân chính là càng khốc liến một chút sao từ ngữ tranh h o a tay ngươi nhìn a hiện tại cũng n ê n đại gì bit data mây tính toán trí tuệ nhân tạo các ngươi liền không thể trực tiếp h ấ p tiến bọn hắn máy tính điện thoại hoặc là điều cái gì thành thị thiên nhãn hệ thống đem bọn hắn từ nhỏ đến lớn bí mật tất cả đều đảo đi ra không nàng nháy mắt vẻ mặt thành thật đề nghị ta xem phim bên trong đều diễn như vậy ngón tay tại trên bàn phím một trận g õ ba một cái về xe tất cả tin tức đều đi ra nhiều xoài a lưu nghị ở một bên nghe được khỏe miệng giật giật vị đại tiểu thư này sợ không phải phim cảnh sát bắt cướp đã thấy nhiều n ô hành bị nàng lần này tiên mã hành không nôn luận chọc cho có chút mứ cười nhưng vẫn là nhẫn mãi tính tình giải thích nói điện ảnh là điện ảnh internet cùng bít đạ t ạ quả thật có thể cho chúng ta cung cấp rất nhiều tiện lợi trợ giúp chúng ta nhanh chóng sàng chọn tin tức khóa chặt phương hướng hắn chỉ chỉ trên bản tư liệu t ỷ như những thứ này bối cảnh tư liệu đại bộ phận đều là thông qua số liệu hệ thống điều đấy nhưng số liệu là chết người là sống rất nhiều mấu chốt manh mối vi diệu cảm xúc biến hóa giấu ở trong lòng người bí mật là số liệu không cách nào hiện ra n ô hình ánh mắt trở nên thâm thúy bắt đầu những vật này nhất định phải dựa vào chúng ta những thứ này cơ sở cảnh sát dùng nguyên thủy nhất biện pháp từng bước một đi thăm viếng từng bước từng bước đi tiếp xúc từng chút từng chút địa đi móc ra không phải tất cả trận tướng đều tồn tại ở trên mạng từ ngữ tranh nghe được s ừ n g sốt một chút như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu giống như có chút đạo lý nàng nhọn giọng thầm thì cảm giác ngơi ư kiểu nói này cảnh sát cái nghề nghiệp này đột nhiên liền trở nên cứ ư ớ đạp thực địa đi lên không còn là trong phim ảnh loại kia gõ gõ bàn phím liền phá án thần t i ê n mà là một đám dùng hai chân đo đ ạ t thành thị dùng hai mắt nhìn rõ lòng người người bình thường đúng lúc này cửa phòng thầm vẫn bị gõ tiến nô hành đáp cửa bị đẩy ra tôi u y ể n nghi đi đến nét mặt của nàng rất nghiêm túc chương 238, người chết mang thai hơn hai tháng chương 238, người chết mang thai hơn hai tháng ngô đội nàng đem một phần mới văn kiện đưa cho ngô hành chúng ta mới vừa lấy được tin tức tôi u y ể n nghi ngữ t ố c rất nhanh đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng người chết trị ngữ vi trợ phu giang triệt vừa mới khẩn cấp mua ngày mai sớm nhất ban một từ em mở quốc bay trở về trong nước vẽ máy bay dự tính trưa mai khoảng m ộ ư ơ i hai giờ đến giang thành phi trường quốc tế trợ phu trở về rồi từ ngữ tranh lỗ thay lập tức dựng lên n ô hình tiếp nhận văn kiện cấp tốc lật nhìn một lần sau đó khép lại trên mặt của hắn nhìn không ra bất luận cái gì ngoài ý mớn tựa hồ hết t h ể đều nằm trong dự đoán của hắn hắn đứng người lên ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người kế hoạch điều chỉnh một chút thanh âm của hắn trầm ồn mà hữu lực mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán lưu nghị ngươi ngày mai buổi sáng dẫn người đi một chuyến ngô hơn cùng trịnh ngữ vi các nàng đã học qua cao trung đ ê m năm đó lao sư cùng đồng học quan hệ một lần nữa trải bớt một lần nhìn xem có thể hay không tìm tới đột phá mới miệng rõ lưu nghị lập tức nghiêm trả lời n ô hình ánh mắt chuyển hướng tô huyền n ngươi tiếp tục dẫn người nhìn chằm chằm nô hơn các nàng bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay lập tức hướng ta báo cáo minh mạch t ô huyền nghi g ậ t đầu về phần ta nô hành dừng một chút trong ánh mắt hiện lên một vòng sắt bén trưa mai ta đi sân bay tự mình tiếp một chút vị này vừa mới tăng vợ liền vô cùng lo lắng gấp trở về giang tiên sinh hắn cố ý tại tiếp chữ bên trên tăng thêm âm đ ộ c từ ngữ tranh nghe được giật mình cái kia vậy tối nay đâu nàng nhịn không được hỏi chúng ta không trong đêm thẩm vấn nô hơn các nàng sao thừa dịp các nàng hiện tại trong lòng k h n g chắc nhất cử đánh tan tâm lý của các nàng phòng tuyến từ ngữ tranh cảm thấy phim truyền hình bên trong đều là cái này á diễn không nô hành lắc đầu khoe miệng ngược lại lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười không thầm a vì cái gì từ ngữ tranh không hiểu để các nàng trở về nô hành đi đến bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài dần dần chầm xuống bóng đêm để các nàng tất cả mọi người hào hào ngủ một giấc thanh â m của hắn ở trong màn đêm lộ ra phá lệ rõ ràng thần kinh căng thẳng một ngày ai cũng sẽ có phòng bị chỉ có tại vương lòng nhất tự cho là an toàn nhất thời điểm người mới có thể lộ ra trí mạng nhất chân n g a ngày mai chờ tất cả mọi người đến đông đủ chúng ta lại dùng chứng cứ đồng dạng đồng dạng bịa đập ra miệng của các nàng đêm đã khuya trong văn phòng đèn đốt s á n g trưng phần lớn người đều đã đi về nghỉ nhưng n ô hành t ử ngự tranh cùng tô huyền nghi ba người còn vây quanh ở một t r ư ơ n g b à n hội nghị trước trước mặt mở ra lấy một đống xốc xếp tư liệu n ô hành nói qua để người hiểm nghi ngủ ngon giấc nhưng hắn cũng không có nói muốn để cảnh sát cũng ngủ ngon giấc nô đội nô hân chu c ẩ n du mấy người các nàng đều đã sắp xếp người đưa trở về cũng phái người hai mươi bốn giờ ở bên ngoài nhìn chằm chằm tô huyền n h i hồi báo tình huống nô hành nhẹ gật đầu ngón tay tại một sấp thật dày trên tư liệu nhẹ nhàng đập vất vả từ ngữ tranh ngáp một cái dáng chống đỡ lấy tinh thần ánh mắt tại những cái kia in ra thông tin cá nhân cùng hành động quỹ tích bên trên quét tới quét lui đột nhiên ngón tay của nàng đứng tại trong đó một phần trên văn kiện À. nàng phát ra một tiếng rất nhỏ kinh nghi thế nào nô hành dương mắt nhìn nàng cái này từ ngữ tranh chỉ vào trên văn kiện một hàng chữ có chút không xác định địa mở miệng nô h â n lao công t h n hạo hắn đầu tuần không phải từ nước ngoài đi công tác trở về rồi sao đúng tôi i ể n nghi gật đầu số mười bốn trở về vậy hắn trở về về sau vì cái gì không có trực tiếp về nhà từ ngữ tranh chân mày cao lại nàng dùng ngòi bút điểm một cái phía trên địa chỉ hắn về nước về sau tại cách bọn họ nhà không sai biệt lắm bốn cây số bên ngoài một nhà khách sạn năm sao liên tiếp ở ba ngày thằng đến số mười sáu buổi c h i ề u mới trả phòng về nhà một cái vừa mới kết thúc dài rằng giặc xuyên quốc gia đi công tác nam nhân sau khi về nước c h u y ệ n thứ nhất không phải chạy vội về nhà ôm lao bà mà làm ộ t người chạy tới khách sạn ở ba ngày cái này thao tác thấy thế nào làm sao kỳ quái tô huyển nghi lập tức đưa tới nhìn kỹ một chút địa chỉ cùng thời gian ngự giang nhất hảo viện rời cái này nhà hiệu đồn khách sạn lái xe không kẹt xe cũng liền mười phút đồng hồ nàng cấp tốc phân tích nói hắn hoàn toàn không cần thiết ở khách sạn a nô hình ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắp bén hắn từ từ ngữ tranh cầm trong tay qua cái kia phần bắt điện ánh mắt tại cái kia mấy hàng ghi chép bên trên dừng lại thật lâu người chết chỉ ngữ vi có ngoài giá thu tỉnh làm nàng khuê mật trợ phu tần hạo hành động này liền lộ ra phá lệ ý vị sâu xa đem hắn ba ngày này hành trình cho ta vớt một lần nô hình trầm giọng nói tô huyền nghi lập tức ở lạp tộc bên trên thao tác bắt đầu điều lấy càng nhiều liên quan số liệu số mười bốn tần hạo ba giờ chiều làm vào ở về sau toàn bộ ngày không hề rời đi khách sạn số mười lăm cũng chính là t r ị ngữ vi tử vong cùng ngày hãn buổi sáng bảy giờ đúng rời đi khách sạn bốn giờ chiều mới trở về buổi tối bảy giờ lại đi ra ngoài một chuyến tại khách sạn phụ cận một nhà thức ăn nhật bản cửa hàng ăn cơm tối chín điểm trở về khách sạn số mười sáu buổi sáng một mực tại khách sạn hai giờ chiều làm trà phòng sau đó trở về ngự giang nhất hào viện tô huyền n h i ngữ tốc nhanh chóng đem tất cả tin tức rõ ràng b ả y biện ra tới n ô h à n h ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ phát ra soạt soạt soạt tiếng vang ánh mắt mọi người đều tập trung vào số mười lăm ngày ấy buổi sáng bảy giờ đi ra ngoài bốn giờ chiều trở về ở giữa dòng g ã chín giờ cái này chín giờ hắn đi chỗ nào gặp người nào làm chuyện gì n ô h à n h mỗi chữ mỗi câu điện hỏi từng chữ đều lộ ra một cỗ không thể bỏ qua cảm giác c ác bách chà không được tô h s o n g dụng cụ lắc đầu hắn không có sử dụng bất luận cái gì giao thông công cộng danh nghĩa cỗ xe cũng không có sử dụng g i chép chúng ta t r a xét hắn điện thoại di động cơ trạm định vị tín hiệu phi thường hỗn loạn tại mấy cái khu vực đều xuất hiện qua không có cách nào chính xác định vị chín giờ thời gian trống từ ngữ tranh tự lẩm bẩm này thời gian đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện n ô hành đứng người lên tại trong phòng họp t h ô n g thả tới lui hai bước cha hắn phun ra một chữ chém đinh chặt sắt đem cái này chín giờ cho ta mắc ra cái này rất có thể chính là mấu chốt phá án rõ đúng lúc này n ô hành điện thoại đột nhiên văng lên c h ó i hai tiếng chung tại phòng làm việc a n tĩnh lộ ra đến phá lệ và đột, đột. hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện là pháp ý lâm sơ ảnh đã trễ thế như vậy pháp ý gọi điện thoại đến bình thường không có chuyện gì tốt nô hành nhấn nút tiếp nghe khóa mở miên g đề nô đội lâm sơ ảnh thanh nhâm mang theo một cỗ không đ ẻ nén được vội vàng thậm chí có chút thở kiểm tra thi thể có phát hiện trọng đại trong phòng h ọ p trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng nói người chết trị ngữ vi mang thai lâm sơ ảnh làm cho cả văn phòng không khí đều lặp lại mang h a i từ n ữ tranh cùng tô huyền nghi lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương trần kinh bao lâu Nô hành thanh âm chừng ổn như trầm âm chương ũ n n hai trăm ngón tay chút t đã có ắ n bệnh. g t ba mươi chín điều tra trị ngữ vi liền xem bệnh ghi chép t r ư ơ n g hai trăm ba mươi chín điều tra trị ngữ vi liền xem bệnh ghi chép sau đó thì sao về sau chúng ta làm ngoại bộ kiểm tra thời điểm phát hiện người chết tử c ù n g có dị thưởng tăng lớn dấu hiệu cảm thấy không thích hợp ta liền lại đánh cái quốc tế đường dài qua đi vừa đấm vừa xoa cùng hắn nói dốc đường này hắn mới rốt cục nhà ra đồng ý giải phẫu lâm sơ ảnh giải thích nói bởi vì không xác định bản thân hắn cùng bản án có quan hệ hay không cho nên chúng ta lúc ấy không có nói cho hắn biết chúng ta hoài nghi người chết mang thai đến lúc này một lần thời gian liền toàn làm chết lại nô hành trầm ặ c một cái đã kết hôn nữ tính tại trượng phu t r ư ở n g kỳ đi công tác nước ngoài t ỉ n h huống phía dưới mang thai hai tháng d ư ớ i mà tình nhân của nàng là khổng chí viễn vụ án này trong nháy mắt trở nên phức tạp vô số lần báo thủ tình sát vẫn là giết cầu nô đội đầu bên kia điện thoại lâm sơ ảnh không nghe thấy h ồ i âm cẩn thận hỏi một câu b i ế t nô hành lấy lại tinh thần báo cáo mau chóng phát tới cúp điện thoại trong phòng họp hoàn toàn t í n h mịt tin tức này so tần hạo cái tia chín giờ thời gian chống càng có bạo tạp tính chất lập tức nô hành bỗng nhiên bay người bắt đầu hạ đạt chỉ lệnh mới tôi hiển nghi đi thăm dò t r ị ngữ vi danh nghĩa tất cả tiêu phí ghi chép cùng liền xem bệnh ghi chép nhìn nàng có hay không đi bệnh viện nào làm qua mang thai kiểm bất luận cái gì tương quan ghi chép đều không cần bông tha rõ lưu nghị nô hành đối ngoài cửa hô một tiếng vừa mới bưng mì tôm chuẩn bị bắt đầu ăn lưu nghị một cái giật mình kém chút cầm chén ném đi vội vàng chạy vào đến nô đội lập tức đi thăm dò t r ị ngữ vi bên người có ai biết nàng mang thai b ă n g hữu của nàng đồng sự người nhà đều đến hỏi nhất là n ô hân cùng chu cẩn du mấy người các nàng minh mạch lưu nghị buông xuống mì t ô m xoay người chạy nô hình ánh mắt cuối cùng rơi vào cái k i a phần liên quan tới k h ổ n g trí viễn hồ sơ bên trên k h ổ n g trí viễn bên kia thế nào người còn tại trong phòng nghỉ tô v i y n nghi đáp cảm xúc coi như ổn định người hiện tại đi đơn độc thẩm hắn nô hình chỉ chỉ tô v i y n nghi liền hỏi một sự kiện hắn có biết hay không chỉ n g ự vi mang thai trọng điểm quan sát phản ứng của hắn không muốn cho hắn bất luận cái gì tâm lý ám chỉ ta sẽ ở phòng quan sát nhìn xem được tô h u y n nghi nhẹ gật đầu cái kia từ n ữ tranh đâu nô hành nhìn thoáng qua bên cạnh còn ở vào trong lúc khiếp sợ không hoàn toàn lấy lại tinh thần từ ngữ tranh ngươi hắn dừng một chút liền lợi tại trong phòng họp đem tất cả tư liệu lại nhìn một lần nói xong hắn liền cùng tô huyền nghi cùng một chỗ hướng phía phòng thẩm v ấ n phương hướng đi đến trong hành lang k i a sáng lờ mờ trải qua phòng nghỉ lúc nô hành bước chân vô ý thức thả chậm nửa nhịp xuyên đấu qua trên cửa pha lê hắn nhìn thấy nô hân chu cẩn du mấy người đều ngồi ở bên trong sắc mặt tái nhợt thần sắc khác nhau trong lúc các nàng nhìn thấy tô huyền n h i mang theo khẩu trí viễn từ trong một phòng khác ra hướng phía phòng thẩm vẫn đi đến lúc nô h â n thân thể rõ ràng cứng một chút nhưng rất nhanh cái kia phần khẩn trương liền biến thành một loại nào đó l ỏ n g nàng nhìn thấy bị mang đi chính là khổng chí viễn không phải mình căng cứng bả vai không tự giác địa sụt xuống thật dài địa thở một hơi cái này nhỏ xíu biểu tình biến hóa chỉ kéo dài không đến hai giây lại bị ngô hành bén n g ạ y bắt được xem ra vị này ngô h â n nữ sĩ tại nàng khuê mật cùng khuê mật tình nhân trước mặt trong phòng thẩm vấn khổng chí viễn ngồi đang tra hỏi trên đế hai tay trùng điệp đặt ở trước bàn tư thái coi như bưng lỏng t ô uyển nghi ngồi đối diện hắn lật ra bản ghi chép t í n h danh k h n g chí viễn c h ứ c nghiệm ý ô ga huấn luyện viên hắn trả lời thản nhiên thậm chí còn hướng về phía tô h u y ể n nghi nhữ mày nói bổ sung tư nhân loại kia phòng quan sát bên trong n ô hành nhìn màn ảnh bên trong nam nhân lông mày nhỏ không thể thấy địa nhữ một chút ngươi cùng người chết trị ngữ vi là quan hệ như thế nào tô h u y ể n nghi ngữ khí bình dị nghe không ra bất kỳ tâm tình gì tình nhân quan hệ k h n g chí viễn trả lời gọn gàng mà linh hoạt không có nửa điểm che lấp có lẽ các ngươi thích nghe thuyết pháp ta là nàng ngôi tiểu bảo hiểm chính hắn đem lời làm rõ ngược lại để tô huyền đến tiếp sau đặt câu hỏi b ấ t đi không ít khí lực nói một chút các ngươi là thế nào nhận biết yoga trên lớp không chí viễn thân thể hướng về sau nhích lại gần đổi cái thoải mái hơn tư thế nàng đến bên trên ta giảng bài lên hai lần liền hỏi ta có thể hay không làm nàng tự dạy ngươi đồng ý đương nhiên không chí viễn cười nàng mở giá cả ta không có cách nào cự t u y ệ t tô huyền nghi d ư ơ n g mắt nhìn hắn giá cả bao nhiêu hai vạn không chí viễn r u ộ i ra hai ngón tay nửa giờ cái số này để tô huyền nghi cầm bút ngón tay dừng một chút nàng xuất thủ rất hào phóng k h n g chí viễn núi bay một mặt thờ ơ nói mà lại người đẹp không soi mói không gây sự loại này kim chủ ba ba ai sẽ đẩy ra phía ngoài hắn nói đến lẽ thẳng khí hùng cho nên các người rất nhanh liền phát triển thành tình nhân quan hệ là nàng chủ động k h n g chí viễn cường đ i ệ u nói ta ngay từ đầu nhưng không biết nàng có lao công chính nàng cũng cho tới bây giờ không có đ ể cập qua có thiên hạ khóa nàng hẹn ta ăn cơm sau đó l i ê n thuận lý thành trương chứ sao trên mặt của hắn nhìn không r a n ử a điểm đối người chết tiếp ậ n chỉ có một loại giao dịch bị ngoại ý muốn cắt đứt bội một người có tiền lại xinh đẹp nữ nhân chủ động ôm ấp yêu thương ta một đại nam nhân không có lý do cự v i ệ ta ngươi liền không nghĩ tới nàng vì cái gì t h ì ngươi nghĩ tới a không chí v i ê n thản nhiên nói đồ ta tuổi trẻ đồ ta vóc người đẹp đồ ta nghe lời còn có thể mưu đồ gì cũng không thể là đồ ta hộ khẩu đi a sơ hắn thậm chí còn có tâm tư mở cái trò đùa tôi uyển nghi không có nhận hắn gốc dạ n g tiếp tục hỏi ngươi đối nàng hiểu bao nhiêu gia đình của nàng bằng hữu của nàng công tác của nàng k h ô n chí viễn lắc đầu không hiểu rõ không có chút nào biết nàng ngươi này rất chú trọng tư nhân không gian nói trắng ra là chính là không thích người khác m ấ y dạy nàng chúng ta gặp mặt cơ bản cũng là lên lớp sau đó lên giường x o n g việc nàng cho ta chuyển khoản ta rời đi gọn gàng chưa từng d â y dưa dài dòng nàng cho tới bây giờ không mang ta gặp qua bằng hữu của nàng cũng không có cùng ta tán gẫu qua trong nhà nàng sự t ì n h nói thật nếu không phải hôm nay các ngươi gọi ta tới ta còn không biết nàng mấy cái kia khuê mật dáng dấp ra sao đâu tôi uyển nghi ngòi bút trên giấy nhẹ nhàng sẽ qua nohân chu cần du hai người kia ngươi hôm nay mới lần thứ nhất ảo đúng a không chí viễn gật đầu chị ngữ vi cho tới bây giờ không có đề cập với ta các nàng cái kia nàng có hay không đề cập với ngươi nàng với ai có khúc mắt hoặc là gần nhất có hay không vì sự tình gì phiền lòng không có không chí viễn trả lời rất nhanh nàng ở trước mặt ta mãi mãi cũng là thật vui vẻ giữa chúng ta không trò chuyện những thứ này hàn huyên liền không dễ chơi không phải sao t ô huyển nghi nhìn xem hắn cái này nam nhân đối chị ngữ vi chết sống căn bản không thèm để ý chút nào hắn chỉ quan tâm cái kia khoản giao dịch mà chị ngữ vi tựa hồ cũng chưa từng đem hắn xem như một cái có thể thổ lộ hết đối tượng nàng bỏ giá trên trời bao nuôi hắn có lẽ thật chỉ là vì giải quyết sinh lý nhu cầu lại hoặc là là vì dùng hắn để che giấu thứ gì t ô v i ể n nghi khép lại vợ thân thể hơi nghiêng về phía trước khổng chí viễn ta hỏi lại ngươi một vấn đề hỏi đi chương 240, t r ă n chỉnh ngữ vi mang thai chương 240, t r ă n chỉnh ngữ vi mang thai chỉnh ngữ vi mang thai ngươi biết không thoại âm rơi xuống khổng chí viễn trên mặt bộ kia bất cần đời t i ế u dung trong nháy mắt đọc lại miệng hắn có chút mở ra qua trọn vẹn ba giây mới tìm về thành âm của mình n g ư ờ i nói cái gì nàng mang thai hai tháng rưỡi tôi hiển nghi rõ ràng phun ra bốn chữ nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào mặt của hắn không có khả năng không chí viễn đ ỗ n g nhiên từ trên ghế đứng lên động tác biên độ chi lớn tuyệt đối không có khả năng tâm tình của hắn kích động hai tay chống lấy cái bàn làm sao có thể nàng làm sao lại mang thai n g ư ờ i không biết ta đương nhiên không biết không chí viễn cơ hồ là hết ra nàng cho tới bây giờ không nói với ta một lần đều không có cái này đứa nhỏ này là của ai hắn thở hôn hẹn đầu góc phi tốc vận chuyển t r ô n g nàng đúng t r ô n g nàng gọi là cái gì nhỉ hắn không phải ở nước ngoài sao hắn trở về lúc nào hắn vội vàng truy vấn phòng quan sát bên trong nô hành nợ đủ g ờ i gằn k h ổ n g chí viễn phản ứng không giống trang hắn là thật bị tin tức này cho nổ động trong phòng thẩm vấn tô huyển nghi không có trả lời hắn vấn đề chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn nếu như hải tử không phải ngươi chuyện này liền tạm thời không có quan hệ gì với ngươi câu nói này để không chí viễn tâm tình kích động hơi bình phục một điểm hắn ngã ngồi về trên đế miệng bên trong càng không ngừng tự lẩm bẩm không phải ta khẳng định không phải ta t ô h u y ể n nghi đợi hắn một hồi mới tiếp tục mở miệng một vấn đề cuối cùng hai tháng rưỡi trước ngươi ở đâu đang làm cái gì k h ổ n g chí viễn mở mịn bằng đầu tựa hầu nghe không hiểu vấn đề này cái gì t ô h u y ể n nghi đem vấn đề lặp lại một lần ngự a tóc thả rất chậm từng chữ từng chữ đánh tới hướng hắn hai tháng rưỡi trước ngươi ở đâu hai tháng rưỡi trước không chí viễn đếm trên đầu ngón tay bắt đầu tính lúc ấy lúc ấy ta hẳn là còn ở phòng tập thể thao nuôi lớn quá đâu mỗi ngày m ệ t m ỏ i cùng chó đồng dạng hắn nói nói đông nhiên ý thức được cái gì đông nhiên n mầm đầu c h ờ một chút không đúng cảnh quan hai tháng rưỡi trước ta căn bản liền không biết chị ngữ vi t ô h u y ề n nghĩ hỏi người xác định ta đương nhiên xác định không chí biết gấp sợ đối phương không tin ta cùng với nàng nhận biết tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn một tháng nói cụ thể một chút chính là hơn một tháng trước nàng đến chúng ta phòng tập thể thao lên hai lần ta công khai khóa sau đó liền tăng thêm ta hệ trạng hỏi ta có thể hay không làm tư dạy ta nhớ được rõ ràng để chứng minh mình lời nói không loa hắn thậm chí kích động bố bản điện thoại di động ta bên trong có chuyển khoản ghi chép lần thứ nhất thu được một khoản tiền lớn như vậy ta thời gian nhớ kỹ l ắ t đao các ngươi có thể t r a tùy thời có thể lấy t r a t ô h u y ể n nghi không nói gì nàng chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem hắn bút trong tay tại bản ghi chép bên trên vẽ xuống một cái trùng điệp d ấ u chấm hỏi nếu như khổng chí viễn không có nói láo cái kia chỉ ngữ h n vi trong bụng hai tử liền tuyệt không có khả năng là hắn một cái mang thai nửa tháng nữ nhân đột nhiên bỏ ra nhiều tiền tìm một cái tuổi trẻ cường tráng ý ô ga huấn luyện viên đồng thời hỏa tốc phát triển thành tình nhân quan hệ thời gian này điểm không khỏi cũng quá đúng dịp phòng quan sát bên trong n ô hành biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào hắn nhìn màn ảnh bên trong cái kia bởi vì phủi sạch quan hệ mà hơi có vẻ hưng ơ phấn nam nhân trong lòng đã có phán đoán cái này không chí biễn đại khái xuất chỉ là c h ỉ n g ự vi đẩy ra một cái nguy trang một cái dùng để che giấu hai mắt người bong khói nàng chân chính để ý là trong bụng của nàng đứa bé kia cùng đứa bé kia cha ruột tôi biển nghi đứng người lên khép lại vợ tốt hôm nay hỏi thăm liền đến nơi này nhớ kỹ có trong hồ sơ kiện không có kết thúc trước đó không cho phép rời đi vốn là điện thoại bảo trì hai mươi bốn giờ khởi động máy gọi lên liền đến hiểu chưa minh bạch minh bạch k h ổ n g trí viễn gật đầu như giã tỏi tô huyền nghi kéo cửa ra đi ra ngoài đem k h ổ n g trí viễn một người lưu tại trong phòng kia hành lang bên trên nô hành chính dựa vào tường đ ợ i nàng nô đội tô huyền nghi bước nhanh đi qua tình huống ta đều biết nô hành đánh gãy nàng ánh mắt tính mịch cái này k h ổ n g trí viễn chỉ là cái bày ở ngoài sáng đêm đắm tô u y ề n nghi nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng nô hành không có trả lời ngay hắn quay người hướng phía phòng họp đi đến cửa phòng họp bị ngô hành đ ẩ y ra tô v i y n nghi đi theo phía sau hắn thuận tay đóng cửa lại ngô đội chuyện này người thấy thế nào tô v i y n nghi kéo ra cái ghế ngồi xuống trên mặt còn mang theo thẩm vấn xong mọi bệnh không chí viết nói tám chín phần mười là thật ngô hành không có ngồi hắn đi đến mạch bàn trước cầm lấy một cây bút nhưng không có lập tức viết xuống cái gì chỉ là trong tay chuyện một cái v u ấ n luyện viên thể hình không cần thiết đối với chuyện như thế này nói láo đối với hắn không có chỗ tốt h u ố chi chuyển khoản ghi chép là bằng chứng không làm được giả t ô v i ể n nghi gật gật đầu thuận ý nghĩ của hắn nói đi xuống cho nên chị ngữ vi chính là cố ý trong ngực mang thai nửa tháng về sau mới tìm bên trên k h ổ n g t r í viễn nàng làm như thế như đồ gì t ô v i ể n nghi như mày chăm m ô i vẫn không có c á c h giải đồ hắn tuổi trẻ đồ hắn x o á i vẫn là đồ hắn nàng chưa nói xong nhưng ý tứ đã rất rõ ràng ngô hình tại bạch bản bên trên biết xuống chị ngữ vi ba chữ sau đó vẽ một vòng tròn ngươi cảm thấy một nữ nhân tại phát hiện mình mang thai người khác hải tử đồng thời không có ý định đánh dụng tình huống phía dưới sẽ làm cái gì hắn quay đầu nếu h ì n xem tô y ể như n g nàng có thể đem hải tử vô hoan u cho nàng lao công nàng căn bản không cần thiết vẽ vợi thêm chuyện đi tìm khẩu trí viễn như thế phiền phức nàng sở dĩ muốn tìm cái bên ngoài tình nhân vừa vặn nói rõ chồng nàng giang cần triệt không đảm đương nổi cái này tiện nghi cha hoặc là là giang triệt trường kỳ ở nước ngoài hai người căn bản không có cùng phòng khả năng thời gian không chính xác hoặc là chính là giang triệt thân thể có một loại nào đó vấn đề Nô hành phân tích để t ô t i u n nghi mạch suy nghĩ rộng mở trong sáng đúng khẳng định là như thế này cho nên nàng mới vội vã tìm tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng khổng t r í viễn đã có thể thỏa mãn chính mình lại có thể vì trong bụng hài tử tìm lo dịp bên trên cha nữ nhân này tâm cơ cũng quá sâu lỗ hành biểu lộ lại không cái gì vận sóng tâm cơ sâu cũng phải có mệnh dùng mới được hắn để bước xuống hai tay chống trên bàn thân thể hơi nghiêng về phía trước ánh mắt sắp bén hiện tại vậy ở trước mặt chúng ta nan đề có hai cái thứ nhất chỉ ngữ vi mang thai kiểm ghi chép một cái mang thai hai tháng rưỡi phụ nữ có thai không có khả năng một lần sinh kiểm đều chưa làm qua chúng ta nhất định phải tìm tới nàng kiến đương bệnh viện tôi huyền nghi lập tức đáp ta đã để đồn công an đồng sự đi t r a lấy vụ án phát sinh đất là trung tâm xung quanh xa khu bệnh viện bệnh viện công đều tại loại bỏ trong danh sách chương hai trăm bốn mươi mốt điều tra chỉ ngữ vi hai tháng rưỡi trước quy tích chương hai trăm bốn mươi mốt điều tra chị ngữ vi hai tháng r ơ i trước quy tích phạm vi quá lớn nô h à n h trực tiếp phủ định nàng phương án mà lại phương hướng cũng sai hắn ngồi dậy tại trong phòng họp bước đi thong thả hai bước đổi vị suy nghĩ một chút nếu như ngươi là chị ngữ vi mang thai một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng hải tử ngươi sẽ đi cửa nhà cái kia ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp xã khu bệnh viện kiến đường sao sợ hàng xóm đồng sự không biết ngươi hồng hạnh xuất tưởng tô huyền nghi bị hỏi đến xứng sở lập tức lắc đầu chắc chắn sẽ không cái kia nàng sẽ đi chỗ nào nàng sẽ chọn một cái rời nhà xa Tốt nhất để cơ n sở các minh đệ đừng có lại làm chuyện bổ ích đem tinh lực dùng tại trên lưới lao tôi huyền nghi lập tức lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho phụ trách loại bỏ đồng sự gọi điện thoại minh bạch cái thứ hai nan đ ể đâu nàng hỏi n ô hình ánh mắt rơi vào bạch bản bên trên trịnh ngữ vi ba chữ bên cạnh hắn dùng bút nặng nghề mà vẽ xuống một cái dấu hỏi nam nhân kia cái kia để nàng mang thai nhưng lại không để cho nàng dám công khai nam nhân cái này mới là giải khai tất cả bí ẩn chìa khóa n ô hình thanh â m trầm xuống không chí viết nói bọn hắn nhận biết nửa tháng trịnh ngữ vi kiểm tra thi thể báo cáo biểu hiện nàng mang thai hai tháng d ư ớ i thời gian hướng phía trước đây hai tháng rưỡi trước trịnh ngữ vi đến cùng tiếp xúc người nào chuyện gì xảy ra đây mới là chúng ta dưới mắt hạch o tâm nhất nhiệm vụ tôi uyển nghi biểu lộ trở nên có chút nghiêm trọng hai tháng rưỡi thời gian có hơi lâu cho chuyện ghi chép mẹ chặt nói chuyện phiếm ghi chép tiêu phí ghi chép rất đa số theo khả năng đều bị che kín t r a được đến độ khó rất lớn nô hình ánh mắt không có chút nào dao động khó cũng phải t r a liền xem như mò kim đáy biển cũng phải đem căn này chầm cho ta bớt ra ta lát nữa liền liên hệ lưu nghị để hắn cùng tiểu lý bọn hắn cùng một chỗ theo vào chuyện này phái thêm mấy người hai mươi bốn giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm cũng phải đem manh mối cho ta móc ra tôi h n nghi biết chuyện này gấp g ặ p tính lập tức tỏ thái độ được n ô hành nhẹ gật đầu cuối cùng ngồi xuống hắn luất luất m i tâm ngày mai chúng ta chia ra hành động hắn nhìn xem tôi h n nghi bắt đầu bố trí nhiệm vụ buổi sáng ngày mai bảy giờ n g ư ơ i đi với ta một chuyến trường học trường học đúng đi hỏi một chút những lao sư kia cùng bạn học cũ chị ngự vi nô hân còn có cái kia chu cần du năm đó ở trường học đều là cái gì tình huống thuận tiện nhìn xem có thể hay không đều i đến các nàng năm đó học tịch hồ sơ lô hành chỉ là đơn giản để mặc câu không có xâm nhập giải thích tô huyển nghi cũng không hỏi nhiều nàng biết đội trưởng an b à i như vậy tất nhiên có đạo lý của hắn lưu nghị cùng thạch phong để bọn hắn hai cái tiếp tục theo vào ta mới vừa nói cùng chết hai tháng r ư i lúc trước đầu thời gian tuyến đem trịnh ngữ vi đoạn thời gian kia vòng xã giao cho ta thăm dò rõ ràng gặp ai ăn cơm thuê phòng một chi tiết cũng không thể vùng tha rõ còn có n ô hành dừng một chút nhớ tới một kiện khác chuyện trọng yếu trịnh ngữ vi trượt phu giang triệt lúc nào về nước tô huyển nghi lật ra bản ghi chép chuyến bay tin tức biểu hiện nhanh nhất sau thiên hạ buổi trưa đến nô hành ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập phát ra quy luật tiếng vang sau thiên hạ buổi trưa thời gian có chút gấp dạng này nếu như đến lúc đó chúng ta trong tay sự t ì n h có thể làm xong liền tự mình đi sân bay tiếp hắn nô hành tại tiếp chữ bên trên tăng thêm âm độc nếu là thực sự không thể phân thân liền để sân bay đồn công an đồng sự hỗ trợ đem người trực tiếp mời đến trong cuộc tới t ô h uyển nghi có chút không hiểu nô đội có cần thiết này sao hắn chỉ là người chết ra thuộc nô hành nhìn nàng một cái ánh mắt thâm thúy ngươi tưởng tượng một cái tràn cảnh một cái nam nhân ở nước ngoài tân tân khổ khổ công việc đột nhiên tiếp vào điện thoại lao bà không có tâm hắn l ử a cháy địa gấp trở về máy bay hạ cánh mở ra điện thoại phô thiên cái đ ị a tin tức nói cho hắn biết lao bà hắn không chỉ có là bị người giết thời điểm chết còn man man thai hải tử còn không phải hắn người đoán hắn sẽ là phản ứng gì tô h u y ể n nghi phía sau lưng luồn lên một trận ý lạnh hắn sẽ đ i ế n mất không sai nô hành ngữ khí lạnh đến không có nhiệt độ một cái cảm xúc sụp đổ tiên điên đối với chúng ta bản án không có bất kỳ cái gì trợ giút thậm chí sẽ trở thành trở ngại cho nên nhất định phải trước tiên không chế lại hắn tại hắn tạo thành không thể không tiền phức trước đó đem tất cả tình huống cùng hắn nói rõ đồng thời cũng từ trong miệng hắn hỏi ra chúng ta muốn biết đổ vợ ta hiểu được t ô huyền nghi nặng nề mà nhẹ gật đầu đội trưởng cân nhắc với miễn so với nàng càng chu toàn lâu dài hơn cuối cùng một kiện l ô hành đứng người lên nhìn về phía ngoài cửa sổ cái k i a đoạn bị hư hao màn hình giám sát ta đã giao cho kỹ thuật đội đi sửa phục để bọn hắn khẩn cấp xử lý ngươi ngày mai từ trường học trở về đi trước kỹ thuật đội nhìn xem có thể khôi phục nhiều ít tính bao nhiêu sau khi xem xong ngươi mang mấy người lại đi một lần hiện trường hắn xoay người ánh mắt một lần nữa rơi vào tô biển nghi trên mặt chúng ta bây giờ tất cả phỏng đoán đều chỉ hướng n ô hơn nhưng phỏng đoán cuối cùng chỉ là phỏng đoán ta muốn ngươi tìm tới chứng cứ tìm tới có thể đem nàng đóng đinh bằng chứng làm rõ ràng nàng đến cùng phải hay không hung thủ nếu như nàng là cái kia nàng giết người động cơ lại đến tột cùng là cái gì sáng sớm hôm sau tô biển nghi vừa tới văn phòng còn chưa ngồi nóng đ i t kỹ thuật đội điện thoại liền đánh tới tô đội cái kia đoạn màn hình giám sát chữa trị tốt t ô huyển nghi nhịp tim trong nháy mắt hụt một nhịp toàn bộ chín mươi phần trăm trở lên hình tượng cùng thanh n â m đều phi thường rõ ràng ta lập tức qua đi cúc điện thoại t ô huyển nghi nắm lên áo khoác liền hướng bên ngoài sông trong thang máy nô hành điện thoại v ừ a lúc đánh bảo trường học bên này có chút phát hiện mới nô hành thanh n â m nghe rất bình tĩnh nhưng t ô huyển nghi có thể nghe ra cái kia phần bình tĩnh lại quần quần sóng ẩm tân hạo chính là nô hân trợ phu hắn qua đi nửa năm xuất nhập cảnh ghi chép phi thường khác thường hắn rõ ràng là ở nước ngoài có cái trường kỳ hạng mục nhưng cách mỗi một hai cái t u lễ liên sẽ tìm các loại lý do bay trở về một lần đợi cái một hai ngày lại vội vàng rời đi cái này tần suất không giống như là bình thường đi công tác giống như là nô hành d ừ n g một chút giống như là tại gắn bóng một đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng quan hệ t ô huyền nghi hô hấp trì trệ trịnh ngữ vi tám chín phần mười nô hành thanh n m nghiêm túc một cái người có vợ một người đàn bà có chồng chơi đến vẫn rất hoa cho nên nô hân động cơ giết người vì bảo vệ hôn nhân của nàng nô hành thay nàng nói ra một nữ nhân vì gia đình chuyện gì đều làm ra được nhất là làm nàng phát hiện hôn nhân của mình cùng chợ phu đều muốn bị một nữ nhân khác cướp đi thời điểm chương hai trăm bốn mươi hai hiện trường phát hiện án giám sát đã sửa xong chương hai trăm bốn mươi hai hiện trường phát hiện án giám sát đã sửa xong tô huyền nghi nắm chặt điện thoại nô đội kỹ thuật đội bên kia vừa gọi điện thoại tới giám sát đã sửa xong đầu bên kia điện thoại chầm mặc mấy giây ta hiện tại liền đi qua nhìn được nô hành trong thanh âm nhiều một t i ế ngưng trọng sau khi xem xong lập tức gọi điện thoại cho ta minh mạch đi ra thang máy tô u y ề n nghi cơ h ồ là một đường chạy chậm đến vọt v à khoa kỹ thuật đại môn phụ trách chữa trị video kỹ thuật viên tiểu lý đỉnh lấy hai cái to lớn mắt c ồ n thâm thấy được nàng biểu lộ có chút phức tạp tô đội ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt nội dung rất k i n h bạo tiểu lý không nói chuyện chỉ là yên lặng cho nàng kéo ra cái ghế sau đó điểm phát ra khóa tô biển nghi hít sâu một hơi ánh mắt gắt gao tập trung vào màn hình hình tượng mới đầu có chút run run nhưng rất nhanh ổn định lại địa điểm là cái k i a tòa nhà lạm v ĩ lâu sân thượng hai nữ nhân thân ảnh xuất hiện trong hình một cái là chỉ ngữ vi một cái khác thân hình có chút đất bạn là n ô hân thu hình lại thu âm hiệu quả một cách lạ kỳ tốt không n ứ t trên đài phong thanh đều rõ ràng có thể nghe trong tấm hình nô hân tư thái thả rất thấp gần như hèn ngọt ngươi tại sao muốn gặp ta thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc n ớ c nở run nhẹ nhẹ ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta ngươi sẽ cùng hắn đoạn sạch sẽ cũng không tiếp tục liên hệ t r ị ngữ h n vi ôm cánh tay thứ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng đoạn sạch sẽ nô hân ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi ta tại sao muốn cùng hắn đoạn sạch sẽ chị ngữ vi nhẹ nhàng nuốt ve bụng của mình động tác ôn lu ta mang thai con của hắn ngươi bây giờ nên làm không phải chạy tới chất vấn ta mà là về nhà chuẩn bị kỹ c à n g thư thỏa thuận ly hôn thống khoái điểm ký tên x é o đi nô hân thân thể lung lay nàng vươn tay bắt lại chỉnh ngữ vi b ấ y người nói vậy tân hạo sẽ không như thế đối ta người tiện nhân này lan đi chỉnh ngữ vi một mặt cắm ghét dùng sức vung tay lên trực tiếp đánh dứt ngô hân tay nàng thậm chí lời nhắc lại nhiều nhìn ngô hân một chút quay người liền chuẩn bị xuống lầu tô huyền nghi tim đều nhảy đến cổ rồi nàng nhìn thấy ngay tại chỉnh ngữ vi xoay người trong nháy mắt đó ngô hân biểu lộ thay đổi đi chết đi ngô hân gào ghét từ phía sau lưng bỗng nhiên nào tới dùng hết lực khí toàn thân hung hăng đẩy tại t r ị n h ngữ vi trên lưng t r ị n h ngữ vi vội vàng không kịp chuẩn bị thét chói hai vang lên hướng về phía trước bụi nào kém chút đầu liền đâm vào thang lầu c h ấ u ngoặc bên trên nàng còn chưa kịp đứng lên nô hân đã như bị liền bọc tới nàng không tiếp tục đẩy mà là nắm chặt t r ị n h ngữ vi tóc lạnh sinh sinh đưa nàng từ cửa thang lầu kéo về sân thượng trung ương t r ị n h ngữ vi thống khổ thét chói hai vang lên dãy rồi lấy nhưng nô hân hoàn toàn không để ý tới nàng đem chỉnh ngữ vi kéo tới sân thượng biên giới sau đó nghiêng người trực tiếp d ạ n chân tại trên người nàng hai tay gắt gao bóp lấy nàng cổ ây ách chính ngữ vi mặt trong nháy mắt t r ư ớ n g thành tử sắc hai tay p h í công trên không trung vung đ ẩ y cào lấy nô hân cánh tay tôi biển nghi bỗng nhiên từ tùy thân trong bọc lật ra pháp ý kiểm tra thi thể báo cáo trên báo cáo thanh thanh sở sở viết người chết chủ yếu nguyên nhân cái chết vì máy móc tính ngạt t ở cao rơi thương vì sau khi chết hình thành không phải n g ã chết là bị người sống b ó p chết cùng trước mắt hình tượng hoàn toàn đang c ư ớ p trong video chính ngữ vi giấy r ủ càng ngày càng yếu nàng bắt đầu cầu xin tha thứ trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi g i sai rồi nô、hân. b u n g tha ta hải tử hải tử là vô tội v a n cầu ngươi nhưng mà nô hân trên mặt một mảnh chết lặng trong miệng nàng lầm bầm đọc lấy cái gì khí lực trên tay lại càng lúc càng lớn thàng đến trịnh ngữ vi thân thể triệt để sủi lơ xuống dưới tứ chi vô lực rủ xuống nô hân vẫn không có vung tay nàng duy trì cái tư thế kia lại đợi mấy giây xác nhận dưới thân người đã triệt để không có khí t ứ c mới bông nhiên vung ra vẫn chưa xong nàng còn giống như không yên l ò n g lại quý người dùng hết toàn lực bổ bấm một cái tô u y ể n nghi phía sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm、ướp. thế này sao lại là cái gì kích tình giết người đây rõ ràng là mưu đồ đã lâu không chết không thôi đúng lúc này trong tấm hình lại xuất hiện ba người là n ô hân ba cái kia hảo tìm muội các nàng không nhanh không chậm đi đến sân thượng nhìn thấy trên mặt đất t r ị n h ngữ vi thi thể trên mặt không có nửa phần sợ hãi các nàng chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem n ô hân n ô hân cũng ngầm đầu nhìn về phía các nàng bốn người ánh mắt trên không trung giao hội phản phất hoàn thành một cái ngầm hiểu lẫn nhau nghi thức trong đó một nữ nhân nhẹ gật đầu bắt đầu đi sau đó một màn để tô u y ề n nghi triệt để lật đổ tam quan cái kia bốn nữ nhân vậy mà bắt đầu đập thủ cùng một chỗ cởi bỏ ngô h â n cùng t r ị ngữ h n vi quần áo trên người sau đó các nàng đem t r ị ngữ h n vi món kia váy liền áo bọc tại ngô h â n trên thân cuối cùng mấy người hợp lực nâng lên t r ị ngữ h n vi cố kia đã thi thể lạnh b ă n g đi tới sân thượng biên giới một hai ba các nàng giống ném một cái phá bao tải đem thi thể ném đi xuống dưới video đến nơi đây im bặt mà dừng toàn bộ khoa kỹ thuật trong văn phòng an tĩnh có thể nghe được lẫn nhau tiếng tim đập tôi huyền nghi tay tại jun nàng ép một mình tỉnh táo lại lấy điện thoại di động ra bấm ngô hình điện thoại điện thoại cơ hồ là dây tiếp nô đội tô huyền nghi thanh em đều đang phát run tìm được bằng chứng nô hân chính là hung thủ còn có ba cái đồng l õ a video ghi chép các nàng giết người thay y p h ụ b vứt sắc toàn bộ quá trình người tuyệt đối nghĩ không ra các nàng ta bây giờ đang ở hiện trường nô hành tỉnh táo thanh em đánh gãy nàng tô huyền nghi sửng sốt một chút sân thượng đúng đầu bên kia điện thoại nô hành thanh em nương theo lấy tiếng gió gào thét hắn chính ngồi sổm ở sân thượng nơi hẻo lánh dùng một tay bút nhẹ nhàng địa đẩy ra thoát nước miệng p ụ n một lốn cỏ dại một cái sáng lấp lánh đồ vật dưới ánh mặt trời phản xạ ra t r ư ớ n g mắt ánh sáng kia là một cái khảm đầy kim cương vỡ cắt tóc nô hân xa giao truyền thông bên trên đã từng xuất hiện giống nhau như đ ú c t i ể u dáng viết nô h à n h đứng người lên ngữ khí không thể nghi ngờ ngươi lập tức dẫn người tới một lần nữa phong tỏa hiện trường mặt khác thông chi k ỹ t h u ậ t đội mang lên lộ mễ n ạ c thuốc thử cùng công suất cao từ n g o ạ i đèn hắn cúp điện thoại đem cái kia kẹp tóc cẩn thận từng ly từng tí cất vào vật c h ứ n túi trong phòng thẩm vấn nô hân ngồi trên ghế tư thái ưu nhã nàng nhìn xem đối diện thần sắc lạnh lùng nô hành n tình cảnh lớn như vậy không biết còn tưởng rằng ta phạm vào cái gì tội lớn ngập trời đâu ngươi không phải đã điều tra sao thế nào cảnh sát các ngươi phá án liền dựa vào chống giống tưởng tượng sao ngô hành không nói chuyện hắn chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem nàng ngô hân bị hắn thấy có chút không được tự nhiên nhưng vẫn như cũ dáng chống đỡ ta khuyên ngươi đừng h ư n g phí sức lực nghĩ l ừ a ta ngươi còn lo lắm ngô hành rốt c ụ c đ ộ n g hắn không có phản bác cũng không hề tức giận chỉ là theo văn kiện kẹp bên trong x u ấ t ra một cái vật chứng túi nhẹ nhàng đẩy lên ngô hân trước mặt túi trong túi là một cái khảm đầy kim cương vỡ cái tóc tại trắng bệnh dưới ánh đèn l o e ánh sáng trói mắt nô hân nụ cười trên mặt cứng đ ờ nhìn quen mắt sao nô h à n h t h a n h em rất phẳng nghe không ra bất kỳ tâm tình gì tại nhà ngươi sân thượng thoát nước miệng tìm tới khoa kỹ thuật đồng sự rất lợi hại ở phía trên đã kiểm chắc đến trịnh ngữ vi giờ nở à, cũng rút ra đến ngươi vân tay chương hai trăm bốn mươi ba nô hân là hung thủ hôn nhân vỡ tan. tan nô hạnh dừng một chút lại từ cặp văn kiện bên trong rút ra một phần khác báo cáo vô lên bản đây là trịnh ngữ vi kiểm tra thi thể báo cáo móng tay của nàng trong khe lưu lại d a của ngươi mảnh tổ chức nói rõ nàng trước khi chết từng có kịch liệt phản kháng nô hân mở môi bắt đầu run nhẹ nhẹ nàng nhìn chằm chặp phần báo cáo kia sát mặt một chút xíu trở nên chẳng bệnh nô hành tựa lương vào ghế ngồi dù b ậ n b ậ n ung dung mà nhìn xem nàng a đúng suýt nữa quên mất nói cho ngươi sân thượng d á m sát hỏng nhưng chúng ta khoa kỹ thuật đồng sự đều là đỉnh tiêm cao thủ video đã chữa trị giết người thay ý phục b ớ c sát một tấm k h n g ít một câu nói sau cùng này t r i để đánh tan nô hân tất cả tâm lý phòng t u ế n thân thể nàng k h ô n g chế không nổi mà run lên nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh lại chậm chạp không có rơi xuống nàng thất thần tự lẩm bẩm không có khả năng các nàng rõ ràng nói qua không ai sẽ phát hiện nô hành bắt được câu nói này các nàng thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước trong thanh âm mang theo một cỗ cảm giác cắt bách vì một cái nam nhân đáng ra không vì t ấ n hạo vì cái kia không yêu nam nhân của ngươi hủy đi cuộc đời của mình hủy đi một cái khác gia đình ngươi cảm thấy đáng ra sao Thú n chi chính ngữ vi trong bụng còn mang các ngươi tần gia hải tử nàng đ ỗ n h i ê n lần đầu à, nàng thét chói thai văng lên như bị điên hướng n ô hành nào tới ngươi ngầm miệng không cho phép ngươi xếp nàng thiện nhân kia nàng đ á n g chết nàng đ á n g chết con tay soạt rung động đưa nàng vững vàng khóa trên thế không thể động đậy nàng chỉ có thể điên cung đ i ệ u dãy rồi lấy dùng hết lực khí toàn thân gào thét nàng dựa vào cái gì dựa vào cái gì muốn tới phá hư hôn nhân của ta nàng biết rõ ta muốn cùng tần hạo kết hôn nàng vì cái gì còn muốn quân lấy hắn nhìn trước mắt cái này triệt để mất khống chế nữ nhân n ô hình ánh mắt không có chút nào vận sóng đợi đến khí lực nàng hao hết sủi lơ trên thế chỉ còn lại thô trọng t h ở dốc hắn mới một lần nữa mở miệng hiện tại có thể nói sao tại chứng cơ xác thực cùng triệt để cảm xúc sụp đổ phía dưới nô hân từ bỏ tất cả chống cự nàng bắt đầu đứt quán g bàn giao ta cùng chị ngữ vi đã từng là tốt nhất khuê mật ta xem nàng như thân t h m u ộ i cái gì đều nói với nàng bao quát ta có bao nhiêu yêu tần hạo thế nhưng là từ khi ta cùng tần hạo đính hôn về sau hết thể cũng thay đổi tần hạo đối ta càng ngày càng lãnh đạm luôn luôn kiếm cơ không trở về nhà nữ nhân đối loại sự tình này rất mất cảm ta lên lòng nghi ngờ liền muốn tham tử tư kết quả ngươi đ o á n ta thấy được cái gì ta tốt nhất khuê mật cùng ta yêu nhất vị hôn phu tại cửa tiểu điếm ôm hôn hôn lễ trước một tuần ta tìm nàng n g ạ bài ta cầu nàng cầu nàng rời đi tần hạo đem vị hôn phu của ta trả lại cho ta nàng đáp ứng ta coi là chuyện này cứ như vậy đi qua nhưng lại tại nửa năm trước ta lại phát hiện bọn hắn còn có liên hệ ta chất vấn nàng nàng lại còn nói là tần hạo chủ động tìm nàng nàng cũng không có cách nào nô hân nói đến đây tức g i ậ n đến toàn thân phát dung nàng còn cùng ta k h o é khoang nói tần hạo trên phương diện làm ăn gặp được phiến phức vẫn là nàng cầu l a o công mình giang triệt hỗ trợ giải quyết ngươi nói có thể hay không cười nàng dùng đến lao công mình tài nguyên đi giúp lao công của ta sân thượng ngày ấy là nàng hẹn ta nàng nói cho ta nàng mang thai là tần hạo nàng để cho ta thức thời một chút chủ động ly hôn t ắ t thành cho bọn hắn nô hơn triệt để đã mất đi lý trí về phần ta mấy cái kia tìm bội nô hơn ánh mắt t ạ m đ ạ m đi các nàng vẫn luôn không quen nhìn chị ngữ vi cảm thấy gia cảnh nàng tốt dung mạo xinh đẹp cái gì đều so với các nàng mạnh khắp nơi ép các nàng một đầu các nàng đồng tình ta cũng ghen ghét nàng cho nên các nàng giúp ta xử lý thi thể giúp ta thông cùng giúp ta giả tạo không ở tại chỗ chứng minh các nàng coi là dạng này liền có thể thiên ý vô p h ù n g một gian khác trong phòng thẩm vấn lưu nghị nhìn xem trước mặt hai nam nhân tần hạo cùng gian triệt b ỏ tay tòa tập tần hạo túi t h ấ p đầu cả người đổi phế không chịu nổi là ta là ta chủ động đi tìm ngữ vi thanh âm hắn khẳng k hẳn tràn đầy hối hận ta thừa nhận ta ham nô hơn nhà bối cảnh cũng thích nàng xinh đẹp thế nhưng là thế nhưng là ta cùng ngữ vi cùng một chỗ thời điểm cảm giác không giống nàng rất đặc biệt vô cùng người mát thoát t ủ ta không c h ế không nổi mình ta không bỏ xuống được nàng là ta hại hai người các nàng cũng vì hai cái nhà bên cạnh giang triệt từ lâu tới đôi đều trầm mặc hắn chỉ là ngồi l ặ n g lặng, lặng m t không biểu tình không ai biết hắn đang suy nghĩ gì lưu nghị nhìn về phía hắn giang tiên sinh người đối thê tử ngươi cùng tần hạo sự tình thật không biết chút nào sao giang triệt c h ầ m rãi ngầm đầu trong mắt mang theo mọi bệnh ta chỉ biết là nàng mê nhưng ta chưa từng nghĩ tới nàng sẽ sẽ cùng tần hạo hắn cúi đầu xuống hai tay cắm vào trong đầu tóc nàng là rất kiêu ngạo có đôi khi cũng có chút tùy hứng nhưng ở trong lòng ta nàng rất tốt đáng giá ta yêu nàng p h o n g thẩm vấn bên ngoài từ thanh viện nhìn xem hình ảnh theo dõi thở dài nô đội chị ngữ vi mang thai sự t ì n h muốn nói cho giang chết sao đây cũng quá tàn nhẫn lão bà vượt quá giới hạn hai tử còn không phải mình đây quả thực là song trọng đa kích nô hành t ư ợ n g ở trên tường nhìn màn ảnh bên trong cái kia trầm mặc nam nhân ánh mắt thâm thúy đây là chức trách của chúng ta mà lại ngươi làm sao có thể xác định hắn thật không biết rõ tình hình đâu nói xong hắn quay người đi hướng phòng làm việc của mình bạn ăn phá tất cả bí ẩn đều đã giải khai n ô hành ngồi trước bàn làm việc mở ra văn kiện bắt đầu viết kết án báo cáo sát trời ngoài cửa sổ dần dần t ố i xuống hắn đánh xuống cái cuối cùng giấu trầm t r ọ n rỗi lưng một cái toàn thân xương cốt đều phát ra cùng cuộc tiến g b a n g cuối cùng cuối tuần này có thể ngủ lấy lại sức hắn đã liên tục công tác một tháng cảm giác mình tùy thời đều có thể nguyên đ ị a n g ủ mất cửa ban công p h a n h địa b ị đ ẩ y ra một đạo hoạt b ắ t thân ảnh lanh lợi đ ị ệ vào vào n ô ca ngô đại đội trưởng ân nhân cứu mạng của ta từ n ữ tranh giống con nhỏ chim sẻ kỷ kỷ cha cha rơi vào hắn trước bàn làm việc hai mắt tỏa ánh sáng nô hành mỹ mắt đều chẳng muốn nhấc có việc nói sự tình không có việc gì b ã i t r i ề u bản nhân muốn tạm v i ệ c đ ừ n g a từ ngữ tranh chấp tay trước ngực bày ra cái vô cùng đáng thương biểu lộ nô ca ngày mai có cái cự trọng yếu đến hội ngươi theo giúp ta đi thôi nô hành rốt cục n g ầ n đầu dùng nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn xem nàng không đi hắn chém đinh chặt sắt ta muốn đi ngủ hắn nhấn mạnh gàn tưởng chữ nói ta làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm dòng g ã một tháng ngươi hiểu không thân thể của ta cùng linh hồn đều cần nghỉ ngơi từ ngữ tranh lại không đông tha ai nha đừng như thế vô tình mà đây chính là yến thành thượng lưu vòng tròn đỉnh cấp nằm sắp thể đi đều là có mặt mũi đại nhân vật nàng nói trực tiếp ôm lấy n ô hành cánh tay dùng sức địa lúc gần lúc hiện nô ca hảo ca ca ngươi liền bồi ta đi nha ta một người thật n h ả m chán n ô hành bị nàng sáng rõ chóng đầu ánh mắt cầu cứu nhìn về phía cách đó không xa ngay tại chỉnh lý văn kiện từ thanh viện quảng quảng em gái ngươi ánh mắt của hắn đang nói t h thanh viện n g đầu ánh mắt lanh thanh nàng chẳng những không có giải vây ngược lại bổ mộ đao lần yến hội này phía chủ sự điểm danh mời ngươi n ô hành ngây ngẩn cả người chương hai t r ư ơ i bốn cuối tuần ngâm nước nóng tham gia yến hội gặp á n mạng chương hai t r ư ơ i bốn cuối tuần ngâm nước nóng tham gia yến hội gặp á n mạng cái gì từ thanh viện nói tiếp đối phương nói ngươi là nhiều lần phá kỳ án giới cảnh sát anh hùng là yến thành thủ hộ thần cần phải mời ngươi đến dự trình diện cái này tân bút trục đến đơn giản để cho người ta xuống đài không được a từ ngữ tranh thấy thế lập tức bung ra ngô hành cánh tay ở trước mặt hắn dựng lên cái tư thế chiến thắng trên mặt tất cả đều là được như ý cười sâu xa n ô hành dựa vào ghế cảm giác thân thể bị móc sạch ta cuối tuần ta d ấ t thẳng triệt để ngâm nước nóng hắn phát ra một trận diễn d ị từ ngữ tranh lại gần bố vô bờ vai của hắn an ủi ai nha nô ca ngươi coi như chuyển sang nơi khác nghỉ ngơi mà trên yến hội nhiều như vậy ăn ngon nhiều như vậy u ố n g ngon vui chơi giải trí không phải cũng tính nghỉ n ô hành hữu khi vô lực hỏi đến cùng là ai tổ chức yến hội như thế lớn vô trương thần phu nhân từ ngữ tranh áp mặt trời viện bảo tàng mỹ thuật đương nhiệm quán trường tần thị t ậ phu đoàn Nô bị kia. à n h nhân ư mày. này là Hắn nhớ tới tới, lần này từ thiện tới tối, trên danh nghĩa là vì nghèo khó nhi thiện. thực phu h lần trên vùng núi nhi đồng gom góp từ thiện. Trên tần n tới tới, từ tới tối, từ tế là gom vì góp vì mở rộng mặt trời viện bảo tàng mỹ thuật cùng tần thị tập đoàn lực ảnh hưởng mà tổ chức có thể thu đến thư mời đều là yến thành thượng lưu vòng tròn bên trong nhân vật có mặt mũi xem như tượng trưng một loại thân phận có thể hắn không nghĩ ra tần phu nhân vì sao lại điểm danh mời mình một cái đội trưởng cảnh sát hình sự cũng bởi vì hắn phá mấy vụ án lý do này cũng quá giận bất quá thật ra tại yến thành thế lực quận căn lẫn lộn nàng đã chỉ mặt gọi tên mình nếu là không đi sợ rằng sẽ cho trong cục rước lấy phiền thoái không cần thiết nghĩ tới đây nô hành chỉ có thể nhận m ệ n h gật gật đầu được ta đi quá tuyệt vời từ ngữ tranh cao hứng sắp nhảy dựng lên nô ca ngươi yên tâm lễ phục cái gì ta đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi cam đoan để ngươi trở thành toàn trường người hạnh phúc nhất nô hành nhìn xem nàng dáng vẻ hưng phấn chỉ có thể bất đắc di t h ở dài ngày thứ hai chạm vào tối nô hành bị từ ngữ tranh từ trên giường kéo lên trực tiếp nhét vào trong xe kéo đến một nhà cao định đâu phục cửa hàng hắn toàn bộ hành trình mặc không biểu tình mặc cho từ ngữ tranh cùng tạo hình sư ở trên người hắn khoa tay mua chân cái này màu khói xám tuyệt đối phối hắn từ ngữ tranh chỉ vào một kiện âu phục con mắt lóe sáng tinh tinh làm ngô hành thay xong âu phục từ phòng thử áo đi tới lúc toàn bộ cửa hàng đều yên lặng một cái trước mắt Và, từ ngữ tranh khoa t r ư ơ n g che miệng lại dây thu nhỏ mê mội ngô ca ngươi cũng quá xoáy đi đây quả thực là hành tẩu hòa m n a ngô hành m ặ t không thay đổi nhìn xem trong gương chính mình hắn hiện tại lòng tràn đầy mọi bệnh ý niệm duy nhất chính là về nhà ngã xuống giường ngủ hắn cái thiên hôn địa ám có thể sao hắn hỏi ta có thể về nhà đi ngủ sao tiến hội tại mặt trời viện bảo tàng mỹ thuật lầu một đại sành t ử hành ngô hành bưng một chén nước trái cây đứng ở trong góc nhỏ cảm giác mình cùng nơi này không h ợ p nhau hắn thấy đây bất quá là một trận kẻ có tiền cỡ lớn thương nghiệp lẫn nhau thổi hiện trường mỗi người đều mang theo tinh xảo mặt nạ nói nghĩ một đằng nói một mẹo lời khách sáo hắn buồn bực ngán ngẩm địa uống vào nước trái cây bắt đầu tính toán như thế nào mới có thể sớm chạy đi ngài chính là ngô hành ngô cảnh quan a một cái g ọ n nữ tại sau lưng vang lên nô hành xoay người nhìn thấy một người mặc màu đen đ u n g t ơ lễ phục nữ nhân đang đứng tại phía sau hắn trong tay bưng một chén rượu đỏ chính mỉm cười nhìn xem hắn chính là đêm nay đến hội người làm chủ thần phu nhân nô hành hơi kinh ngạc nàng thế mà nhận biết mình nhưng vẫn là lễ phép đáp lại thần phu nhân n g à i tốt thần phu nhân nhẹ nhàng lung lay chén rượu nô cảnh quan không cần khách khí như vậy ta kỳ thật gặp qua ngươi n nàng dừng một chút lại bổ sung chúc mừng nô đội lại phá được một cọc đại án ngữ khí của nàng rất bình thản nghe không ra tâm tình gì nhưng nô hành luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh giữa hai người bầu không khí không hiểu có chút xấu hổ ngay tại ngô hành tự hỏi nên như thế nào kết thúc đoạn đối thoại này lúc a d í t lên một tiếng từ trên lầu chuyển đến tất cả cho chuyện âm thanh im bặt mà dừng đám người nhao nhao ngầm đầu kinh nghi bất định nhìn về phía lầu hai ngô hành sắc mặt trong nháy mắt thay đổi hắn cơ hồ là nương tựa theo cảnh sát bản năng trước tiên đánh giá ra trên lầu xảy ra chuyện hắn buông xuống nước trái cây cụt đẩy ra người trước mặt bầy lập tức hướng phía thang lầu x u ố n g tới tránh ra tránh hết ra lầu hai là viện bảo tàng mỹ thuật hành lang trưng b ạ c tranh hành lang dài dẳng g ặ c hai bên treo đầy có giá trị không nhỏ hóa tác cuối hành lang vây quanh mấy cái dọa đến mặt không còn chút máu tân khách nô hành bọt tới trước đám người thấy được tình cảnh bên trong một vị lao phụ nhân ngã vào trong v ũ máu trên thân tràn đầy máu tươi đã bất tỉnh nhân sự tất cả chớ động nô hành từ trong túi móc ra cảnh sát trứng d ơ lên cao cao cảnh sát tất cả mọi người đợi tại nguyên chỗ không cho phép tới gần hiện trường phát hiện án thanh âm của hắn không lớn lại mang theo không thể nghi ngờ bị nghiêm trong nháy mắt c h ấ n trụ hốt hoảng đám người lúc này tân phu nhân cũng dẫm lên giày cao gót không nhanh không chậm lên lầu nàng nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất lao phụ nhân trên mặt không có chút nào kinh hoàng chỉ là miễn cưỡng sách một tiếng sau đó nàng lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại uy báo cảnh trung tâm sao nơi này là mặt trời viện bảo tàng mỹ thuật có người xảy ra chuyện ngữ khí của nàng tỉnh táo đến có chút đáng sợ rất nhanh trói hai tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần từ thanh viện mang theo một đội cảnh sát vào vào. nàng nhìn thấy đứng tại cảnh giới tuyến bên trong n ô hành sửng sốt một chút lập tức lộ ra một bộ ta liền biết biểu lộ n ô đội tại sao lại là ngươi ngươi có phải hay không có cái gì trêu trọc á n mạng thể chất c thù ngô hành không tâm tình nói đùa nàng hắn chỉ chỉ trên đất người bị hại trầm giọng hỏi thân phận xác nhận sao thư thanh viện biểu lộ nghiêm túc lên nàng đi đến ngô hành bên người t h ấ p giọng người chết là t ầ n tương tân thị tập đoàn chủ tịch tin tức này để ngô hành trong lòng trùng điệp nhảy một cái thư thanh viện tiếp tục nói mấu chốt nhất là vị này tần lao t h á i thái khi còn sống không có lập xuống di trúc cũng không có chỉ định người thừa kế vụ án này chỉ sợ muốn chấn động toàn bộ yến thành ngô hành lập tức hạ đạt chỉ lệ kéo cảnh dưới tuyến phong tỏa toàn bộ lầu hai bảo vệ tốt hiện trường sáng sớ ngày thứ hai mặt trời viện bảo tàng mỹ thuật bị cảnh giới tuyến tầng tầng phong tỏa cục cảnh sát lâm thời trong phòng họp không khí ngộn ngạt từ thanh viện đem một sấp tư liệu vô lên bàn đẩy lên ngô hình trước mặt nàng mắt quần thâm rất nặng hiển nhiên một đêm không ngủ pháp y sơ bộ phán đoán người chết tần tương tử vong thời gian đại khái tại tối hôm qua hiến hội vừa mới bắt đầu thời điểm nói cách khác nàng chết c h ỉ ít bốn mươi phút mới bị người phát hiện ngô hình cầm lấy phần tài liệu kia trên trang giấy t ầ n tương ảnh chụp là một tấm hình t ầ n tương nữ bảy mươi lăm tuổi mặt trời viện bảo tàng mỹ thuật tiền nhiệm q u ả n trường tân thị tập đoàn chủ tịch những thứ này danh hiệu mỗi một cái đều phân lượng mười phần nô hành vung xuống tư liệu luất vớt nở huyện thái dương nhịn không được nhà dánh một câu ta thật sự l à p h ụ c ta cái này thể chất có phải hay không cùng cô nạn đi đến chỗ nào người chết đến chỗ nào hàng năm ưu tú nhân viên nếu là không cho ta đều không thể nào nói nổi bên cạnh đang dùng máy tính bảng đồng bộ tư liệu từ ngự tranh thổi phù một tiếng b ậ t cười nô hành ca ngươi thật là có mặt nói từ thanh viện một cái mắt đ a u bay qua từ ngự tranh lập tức im lặng làm cái cho miệng kéo lên khóa kéo động tác từ thanh viện không để ý hai người nói trên trọc cười nàng chỉ, chỉ báo cáo chương 245, t h ầ n phu nhân quá bình tĩnh mẹ ruột qua đời chương 245, t h ầ n phu nhân quá bình tĩnh mẹ ruột qua đời kỹ càng xét nghiệm kết quả muốn tới buổi sáng sáu điểm mới có thể đi ra ngoài ánh mắt của nàng một lần nữa trở xuống phần tài liệu kia bên trên ánh mắt chuyên chú đến đáng sợ n ó n tay vô ý thức ở trên bàn đậm tựa hồ muốn từ cái kia mấy chương giấy thật mỏng bên trong c h ầ m c h ầ m ra h o a tới nô hành suy nghĩ lại phiêu trở về tối hôm qua hiện trường phát hiện án h à n nhớ tới tần h phu nhân tấm kia không có chút rung động nào mặt nói đến tần phu nhân tối hôm qua ở hiện trường biểu hiện cũng quá tỉnh táo một chút đi nô hành trầm ngâm nói mẹ ruột chết ở trước mặt mình nàng thế mà một điểm phản ứng đều không có liền cùng nhìn cái người xa lạ đồng dạng phản ứng này bình thường sao chính b ù i đầu gian khổ làm ra từ ngữ tranh nghe nói như thế đẫu nhiên ngần đầu con mắt loẹ sáng tinh tinh tràn đầy bắt quái khí tước không bình thường là được rồi nàng đem tấm phản hướng trên bàn vừa để xuống b u lại ta nói với các ngươi chuyện này ta biết một điểm nội tình mẹ ta cùng với các nàng trong hội k i a mấy cái giàu phu nhân chơi mặt t r ư ợ c thời điểm nghe qua không ít tần ra nhàn thoại t h thanh h u ệ n n ữ mày từ n ữ tranh hiện tại là phá án không phải để ngươi đến phân hưởng b ạ c quái ai nhạc tỷ ta cái này gọi cung cấp manh mối từ ngữ tranh không phục phản bác ta nghe nói à vị này tần lao t h á i thái chính là tần tường cùng với nàng nữ nhi tần phu nhân quan hệ kém đến điểm đóng băng ngô hành lập tức hứng thú ồ nói thế nào cụ thể vì sao ta cũng không rõ ràng liền nghe mẹ ta để cập q u a để miệng từ ngữ tranh t h ấ p giọng thần thần bí bí nói nghe nói tần phu nhân lúc còn trẻ đặc biệt phản địch khắp nơi cùng với nàng mẹ đối n ị c h hai mẹ con ba ngày một nhỏ nhao năm ngày một đại xảo toàn bộ yến thành thượng lưu vòng tròn đều biết các nàng quan hệ bất hỏa về sau càng l à n h á o đến cơ hồ đoạn tuyệt quan hệ tình trạng mẫu nữ quan hệ bất hòa lại thêm tần tương khi còn sống không có lập u ố n g di trúc một cái cự đại động cơ giết người trong nháy mắt tại n ô hành trong đầu rõ ràng vì di sản giết chết cùng mình quan hệ ác liệt mẫu thân cái này kịch bản quá kinh điển n ô hành ánh mắt trở nên sắc bén hắn đứng người lên t ầ n phu、Ú、nhân hiện tại người ở nơi nào t ô huyền nghi tại cho nàng làm cái đ i chép từ thanh viện trả lời ta đi qua nhìn một chút n ô hành nói sài bước hướng lấy phòng thẩm vấn đi đến hắn ngược lại muốn xem xem vị này tỉnh táo đến đáng sợ tần phu nhân đến cùng cất dấu bí mật gì trong phòng thẩm vấn tần phu nhân tư thái ưu nhãn ngồi trên đế hai chân t r ù n g điệp trên mặt thậm chí còn mang theo nụ cười như có như không hoàn toàn không giống một cái đang tiếp t h ụ cảnh sát hỏi han người hiềm nghi ngồi tại đối diện nàng tô huyền nghi hiển nhiên sắp bị nàng bộ này khó chơi thái độ b ư c điên rồi tô huyền nghi trong tay bút cơ hồ muốn đem bản ghi chép chọc thùng tần phu nhân mời ngươi lập lại một lần nữa ngươi tối hôm qua kỹ càng hành trình tần phu nhân bưng lên trước mặt chèn giấy chậm rãi thổi thổi nhưng không có uống ta đã nói rồi a nhỏ cảnh quan n g ự a khí của nàng mang theo vài phần qua loa giữa chưa đi ra ngoài làm cái mỹ dung sau đó ăn xong bữa phát bữa ăn xế chiều đi chọn lấy tham gia yến hội lễ phục thuận tiện làm cái tạo hình sáu giờ đến đúng giờ yến hội sảnh câu trả lời của nàng dọn nước không lọt nghe tựa như là một cái quý phụ lại bình thường bất quá một ngày tôi liền nghi hít sâu một hơi cưỡng chế cơn tức trong đầu yến hội bắt đầu trước ngươi có hay không thấy qua mẹ của ngươi tần tương nữ sĩ nghe được tần tương cái tên này tần p u nhân ụ cười trên mặt rốt cục biến mất nàng n ơ i lạnh một tiếng ta cùng với nàng đã nhanh một năm chưa từng thấy gặp mặt làm gì nghe nàng tiếp tục đục nhã ta sao tâm tình của nàng đột nhiên kích động lên thanh âm cũng cất cao mấy cái độ nàng ở trước mặt tất cả mọi người m a n g ta cái kia vô dụng cha m a n g ta là cái sẽ chỉ tiêu tiền phế vật cũng bởi vì ta đỉnh nàng vài câu miệng nàng liền hủy bỏ ta quyền thừa kế di sản nàng dựa vào cái gì tần phu nhân ngực kịch liệt phập phồng tinh xảo trang dung cũng không che giấu được nàng giờ phút này v ậ n b è o thân sắc tôi hiển nghi bị nàng đột nhiên buộc phát giật này mình nhưng rất nhanh liền khôi phục chấn định nàng mặt lạnh lấy gõ bàn một cái nói tần phu nhân nơi này là phòng thẩm vấn không phải cho ngươi phát tiết cảm xúc địa phương mời ngươi đoan chính thái độ hảo hảo bàn giao vấn đề không nghĩ tới tần phu nhân nghe lời này ngược lại thu hồi tức giận lại khôi phục bộ kia dáng vẻ lời ư biếng nàng trên giới đánh giá tô huyền nghi một chút tiểu cô nương tuổi quá trẻ hỏa khí đừng như thế lớn đối làn da không tốt ngươi tô huyền n g h i hỏa khí vụt địa một chút liền lên tới nàng cảm giác nắm đấm của mình cứng rắn nữ nhân này quả thực là đang gây h ầ n mới trong lời của nàng đã mang tới mùi thuốc súng tần phu nhân ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật một chút đừng cho là chúng ta mắt thấy tô huyền nghi liền muốn không kiềm chế được nỗi lòng phòng thẩm vấn bên ngoài ngô hành đ ứ n g mày hắn lập tức đối bên người lính cảnh sát đưa mắt liếc ra ý qua một cái đi đem tô huyền nghi kêu đi ra lính cảnh sát hiểu ý đẩy cửa đi vào tại tô huyền nghi bên thai nói nhỏ vài câu tô huyền nghi sửng sốt một chút quay đầu nhìn thấy đơn hướng pha lê đằng sau ngô hành thân ảnh trên mặt nộ khí trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi nàng sửa sang lại một chút mình đồng phục cảnh sát bước nhanh ra ngoài nô đội sao ngươi lại tới đây tô u y ề n nghi thanh â m lại nhẹ vừa mềm cùng vừa rồi tại trong phòng thẩm ấn tượng như hai người nô hành nhìn xem nàng cái này dây trở mặt tuyệt kỹ có chút bất đắc dĩ tình huống bên trong thế nào vừa nhắc tới tần phu nhân tô h u y ể n nghi vừa mới bình phục lại đi hỏa khí lại mọc lên nàng thở phì phò d ậ m chân nô đội nữ nhân kia rất khó khăn làm khó chơi hỏi cái gì đều hờ hững lạnh lẽo còn câu câu có gai ta sắp bị nàng làm t ứ c chết nàng lôi kéo nô hành cánh tay lũng nịu giống như lung lay ta không giải quyết được nàng vẫn là ngươi tới đi nô hành nhìn xem tô h u y ể n nghi bộ kia lôi kéo mình cánh tay lũng nịu bộ dáng chỉ cảm thấy trở nên đau đầu hắn đưa tay không để lại dấu vết địa đem cánh tay của mình rút ra được rồi ta vào xem ngô hành giọng nói mang vẻ mấy phần không được x í vào mệnh lệnh người đi trước ăn cơm hiện tại cũng nhanh một chút hắn dừng một chút lại bổ sung một câu cơm nước xong xuôi trực tiếp đi hiện trường nhìn xem còn có hay không khác manh mối tôi uyển nghi vốn đang về m ộ n một mặt không tình nguyện có thể nghe được ngô hành để nàng đi trước ăn cơm quan tâm lời nói trong lòng điểm này nhỏ tính tình trong nháy mắt liền tan thành m â y khói nàng lập tức đứng thẳng người hướng về phía ngô hành hoạt bát địa t r à một cái tuân mệnh ngô đội n ô hành nhìn xem nàng bộ này hoạt bát bộ dáng trong mắt toát ra một vòng bất đắc dĩ hắn dặn dò mau đi đi đừng quay đầu bản án không có phá trước tiên đem mình dạ dày bị trọc tức nói xong hắn không nhìn nữa tô h i y n nghi quay người đẩy ra cửa phòng thẩm vấn tại hắn xoay người trong nháy mắt trên mặt điểm này bất đắc d ĩ ôn hòa biến mất không còn một mảnh trong phòng thẩm vấn tần phu nhân chính buồn bực ngán ngẩm nghiên cứu lấy móng tay của mình nghe được tiếng mở cửa nàng ngầm đầu nhìn thấy đi tới người là n ô hành trên mặt nàng không có nửa phần kinh ngạc ai nha không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn làm p i ề n n ô cảnh quan tự thân xuất mã Ngữ chương c hai trăm bốn mươi sáu tần phu nhân cho ngô hành giới thiệu đối tượng chương hai trăm bốn mươi sáu tần phu nhân cho ngô hành giới thiệu đối tượng lời nói này không chút khắc khí cùng trước đó tại trên hiến hội cái kêu ôn hòa hữu lễ ngô cảnh quan tưởng như hai người tần phu nhân nụ cười trên mặt cứng một chút nhưng rất nhanh lại khôi phục tự nhiên nàng nhẹ nhàng nếp miệng là các người cái k i a nhỏ cảnh quan quá yếu đuối hiện tại tiểu cô đ ư ơ n g tâm lý tố chất thật là chẳng ra sao cả nô hành ngón trò ở trên bàn nhẹ nhàng gó gó l á n h gãy nàng bình phẩm từ đầu đến chân giao phó ngươi hành trình thanh âm của hắn nghiêm túc tần phu nhân gặp hắn bộ này giải quyết việc t r u n g dáng vẻ nhãn trâu xoay động đống nhiên đổi đề tài thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước có chút hăng hái đánh giá n ô hành nô cảnh quan ngươi độc thân sao nô hành ngây n ẩ n cả người hắn hoàn toàn không ngờ tới Đang thần r a ỏ hỏi i đối loại trong t ra phòng, phương vấn này. đề sẽ phu nhân hắn o lủi ra sau tại trên ghế dựa kéo ra cùng nàng ở giữa khoảng cách ta khuyên ngươi vẫn là đem tâm tư đặt ở ghi chép bên trên ngươi bây giờ hành vi sẽ chỉ làm ta càng thêm hoài nghi ngươi tần phu nhân sắc mặt rốt cục thay đổi nàng nhìn ra được nam nhân trước mắt này cùng vừa rồi cái kia trách trách hô hô tiểu cô nương hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp nàng thu hồi bộ kia hứng hở tư thái ngồi n g a y ngắn tốt ta nàng hít sâu m ộ t hơi ngữ khí cũng biến thành nghiêm chỉnh lại ta lần trước nhìn thấy tần tương là tại tần thị trăm năm khánh điện bên trên cũng chính là ngày hôm đó nàng ngay trước tất cả thân thích trước mặt tuyên bố muốn hủy bỏ người thừa kế của ta vị trí chúng ta đ ạ i xảo mực khùng tan giã trong không vui n ô hành lặng lặng nghe trong tay bút cực nhanh đ i chép t ầ n phu、U、nhân tiếp tục nói giọng nói mang vẻ tan không ra h o á n khí cùng xa cách ta cùng với nàng ở giữa không có gì đáng nói từ nhỏ đến lớn ta cùng ta quan hệ của cha càng tốt hơn nàng tân tương với ta mà nói chỉ là một cái pháp luật bên trên mâu thân một cái cung cấp kìm tiền ký hiệu nàng dừng một chút lại bổ sung ngược lại là nữ nhi của ta tần trăn bởi vì từ nhỏ tại ông ngoại của ta bà ngoại bên người đợi qua một đoạn thời gian cùng tân tương tình cảm cũng không tệ lắm thỉnh t h o n g sẽ đi xem một chút nàng lời này nghe giống như là tại phủi sạch quan hệ lại giống là lại ám chỉ cái gì n ô hành mở mắt ra ánh mắt lợi hại nhìn thẳng nàng đã ngươi cùng tần tương nữ sĩ quan hệ kém như vậy vì sao lại có mặt tối h ô m q u a từ thiện để tối hắn nói chúng tim đen địa bạch theo ta được biết tần tương nữ sĩ bản nhân đối cái này xã giao hoạt động cho tới bây giờ đều không có hứng thú tần phu nhân trên mặt hiện lên mất tự nhiên giọng nói của nàng khinh thường khai nói ta làm sao biết nàng rút cái gì điên đột nhiên làm một màn như thế lô hành không có tiếp tục truy vấn vấn đề này ánh mắt của hắn rơi vào tần phu nhân để ở trên bàn trên tay cái t i a hai tay được bảo dưỡng vô cùng tốt làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ nhưng đầu ngón tay lại tại không cách nào k h ô n g chế địa hơi run dậy t ầ n phu nhân nô h à n h thanh âm rất bình thản thứ ngươi tiến đến đến bây giờ tay của ngươi vẫn tại run mà lại con của ngươi có rất nhỏ dị thường phóng đại hán để tần phu nhân trên mặt hết sắc trong nháy mắt rút đi ngươi có chứng động kinh bệnh án đúng không câu nói này giống như là một thanh trọng truy hung hăng đập vào tần phu nhân trong lòng trên mặt nàng chấn định mặt nạ triệt để vỡ vụn có thể nàng hết lần này tới lần khác lại phát tắc không ra bởi vì bất luận cái gì quá kích cảm xúc đều chỉ sẽ xác minh ngô hành quan sát nàng gắt gao t r ừ n g mắt ngô hành qua mấy giây mới t ử trong kẽ răng gạt ra mấy chữ là phụ thân ta bên kia g i a tộc bệnh di chuyển thanh âm của nàng lại lạnh vừa cứng cái này cùng bản án có quan hệ sao ngô hành thần sắc không thay đổi trước mắt còn không thể xác định giữa hai bên phải chăng có trực tiếp liên quan nhưng dựa theo quy định chạm hướng thân thể của ngươi chúng ta cần kỹ càng ghi lại trong danh sách hắn khép lại quyển sổ tay đứng người lên tại bài trừ người gây án hiểm nghi trước đó ngươi khả năng cần phải ở chỗ này nghỉ ngơi một đến hai ngày phối hợp chúng ta sau khi hoàn thành tục điều tra tân phu nhân đống nhiên đứng lên cái ghế bởi vì động tác của nàng phát ra tiếng cọ sát trói thai nàng tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng ngươi dám nàng thất vọng trong lời nói là không che giấu chút nào uy hiếp ngô cảnh quan ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng làm như thế hậu quả nửa giờ sau ngô hành mặt không thay đổi từ trong phòng thẩm vấn đi ra cách đó không xa khu nghỉ ngơi t ô h u y ể n nghi chính bưng lấy một hộp thức ăn nhanh ăn như hồ đói miệng nhét căng thổng trông thấy n ô hành ra ánh mắt của nàng sáng lên mơ hồ không rõ mà hỏi thăm n ô đội thế nào thế nào bị cái kia lao yêu bà khí đến chưa n ô hành mặc kệ nàng đi thẳng tới máy đun nước trước tiếp chả nước thuận tiện đầu cho nàng một cái ngươi rất ồn ào á n h mắt tô huyển nghi tiếp thu được hắn bật nhãn chẳng những không tức giận ngược lại h ắ t h ắ t cười ngây ngô bắt đầu ngồi tại đối diện nàng từ thanh huyện lạnh lùng hư một tiếng hiện nhiên đối nàng bộ này không tim không phổi dáng vẻ có chút t r ư ớ n mắt n ô hành uống một hớp nhìn về phía hai người cơm nước xong xuôi ba người chúng ta đi một chuyến hiện trường phát hiện án nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì đầu đôi mới, mới. Khu, khu khu. t ô khả khả vừa dứt lời tôi uyển nghi liền bị miệng bên trong một miệng lớn cơm cho bị sặc ho đến đỏ bừng cả khuôn mặt nô hành cao mày n h ì n nàng trước tiên đem cơm nuốt xuống lại nói tiếp thứ thanh viện thả tay xuống bên trong đũa đứng người lên ta đi a n bài xe ba người rất nhanh lái xe tiến về vụ án phát sinh địa mặt trời viện bảo tàng mỹ thuật xe trên đường bình ổn đi chạy ngay tại sắp tới mục đích thời điểm ven đường đột nhiên lao ra một bóng người giang hai cánh tay ngăn ở chiếc xe thứ thanh viện phản ứng cấp tốc đ ố n nhiên một cất đạp xuống t h n h lại lốp xe cùng mặt đất ma sát phát ra âm thanh sắt nhọn tròi hai xe khó khăn lắm tại cách người kia không đến nửa mét địa phương dừng lại tô huyển nghi bị biến cố bất thình lình giật này mình tập trung nhìn vào mới phát hiện đón xe người lại là từ ngữ tranh từ ngữ tranh chạy đến ghế lái bên cạnh dùng sức b ỗ cửa sổ xe khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên v i ế t đ ầ y lên án tốt các ngươi vụ trộm chạy tới p h a án thế mà không gọi tới ta nô hành đau đầu địa nhéo nhéo mi tâm từ thanh viện hạ xuống cửa sổ xe sắc mặt khó coi từ ngữ tranh ngươi có phải hay không điên rồi bạn nhất ta không có phanh lại xe làm sao bây giờ từ ngữ tranh lại hoàn toàn không để ý tới tỉ tỉ l ử a giận nàng đào lấy cửa sổ xe thọ vào đầu ánh mắt sáng rực mà nhìn xem c h â u ngồi phía sau nô hành nô hành ca mang ta một cái chứ sao nàng hôm nay ăn mặc phá lệ tinh xảo bộ dáng này không giống như là muốn đi hiện trường phát hiện án giống như là muốn đi tham gia lúc nào còn t i c h tùng nô hành mặc không thay đổi nhìn xem nàng hiện trường phát hiện án không thích hợp ngươi tôi hiển nghi tại tay lái phụ l ậ t ra cái cự đại bạch nhãn nhỏ giọng thầm thì đúng đấy ăn mặc trang điểm l ộ n lẫy tưởng rằng đến t à tú sao thanh em của nàng không lớn k h n g nhỏ vừa bạn có thể để cho người trong xe đều nghe thấy từ ngữ tranh mặt trong nháy mắt liền sụp đổ xuống tới hung hăng chừng tô huyền nghi một chút ai cần ngươi lo ta đây là tôn trọng hiện trường phát hiện án cố ý mặc vào h à n hiệu ngươi biết cái gì gọi nghi thức cảm giác sao đồ n h à quê ngươi nói ai đồ n h à quê chương hai trăm bốn mươi bảy từ ngữ tranh đến đây hiệp trợ phá án chương hai trăm bốn mươi bảy từ ngữ tranh đến đây hiệp trợ phá án tô huyền nghi tại chỗ liền muốn sù l ô n g t ố t đều chớ ồn ào thứ thanh h u ệ n nhức đầu địa đánh gây hai người nàng nhìn về phía n ô hành có chút bất đắc dĩ giải thích là ta để nàng tới ta chỉ là muốn hỏi nàng một ít chuyện không nghĩ tới nàng trực tiếp chạy tới nô hành ánh mắt tại từ ngữ tranh trên thân dừng lại một lát lên xe từ ngữ tranh lập tức mặt mày hớn hở mở cửa xe chen lần tiến đến t ô h u y ề n nghi ở trong lòng lại hừ một tiếng nàng cũng không biết vì cái gì chính là bản năng đối cái này từ ngữ tranh có địch ý luôn cảm thấy nữ nhân này nhìn ngôi đội ánh mắt không thích hợp xe một lần nữa khởi động từ thanh viện vừa lai xe một bên giới thiệu sơ lược lấy tình tiết vụ án người chết tần tương tần thị tập đoàn chủ tịch từ góc lúc mặc trên người một bộ hermes kinh điện s à o trang tiểu dáng là vài thập niên trước trên chân là một đôi v ạ lentino bản số lượng có hạn d à y cao gót nghe đến đó một mực không h ứ n g lắm loay hoay mình móng tay từ ngữ tranh đột nhiên tinh thần tỉnh táo v ạ lentino năm nào cái nào một cái thứ thanh viện báo ra một cái cụ thể x ư a ê n di tên từ ngữ tranh lập tức nói tiếp a đinh tán có một không hai cái kia một cái a nàng giống như là mở ra máy hát thao thao bất tuyệt cái kia khoản d à y đế d à y dùng chính là một loại đặc thù cao su vật liệu tổng hợp phi thường chịu mày mòn nhưng là nó có cái đặc điểm nàng cố ý thừa nước đục thả câu nô hành dương mắt nhìn nàng dùng phương pháp đặc thù có thể phát hiện phía trên cực kỳ nhỏ vết tích dù chỉ là tại một loại nào đó trên mặt thảm đi qua lưu lại sợi vết tích dùng đặc biệt dược t ề cùng tia tử ngoại cũng có thể chiếu lên nhất thanh nhị sở từ ngữ tranh nói xong đắc ý dương lên cái cảm nô hành trong mắt lóe lên một vòng khen ngợi cái này có lẽ sẽ trở thành một cái mấu chốt đột phá khẩu rất nhanh xe đã tới mặt trời viện bảo tàng mỹ thuật cả tòa kiến trúc vẻ ngoài thiết kế thành một đoá nở rộ liên hoa ở trong màn đêm lộ ra phá lệ bắt、mắt. viện bảo tàng mỹ thuật bên ngoài đã kéo cảnh dưới tuyến mấy chiếc xe cảnh sát lóe ra đèn báo hiệu bầu không khí trang nghiêm viện bảo tàng mỹ thuật hết thẻ bốn tầng thư thanh viện giới thiệu nói lầu một là yến hội s ả n h cùng s ả n h triển lãm lầu hai là thường trực hành lang trưng bạch tranh lầu ba cùng lầu bốn đều là vip phòng nghỉ cả tòa nhà lầu không có lắp đặt thang máy trên dưới toàn bộ nhờ thang lầu một cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát nhìn thấy bọn hắn lập tức chạy tới n ô đội từ cảnh quan căn cứ hiện trường sơ bộ điều tra chúng ta suy đoán người chết tần tường trên người nhiều chỗ ngoạn lương rất có thể là từ lầu ba trên bậc thang lăn xuống tạo thành nô h à n h nhẹ gật đầu chúng ta vào xem vụ án phát sinh thời gian vẫn chưa tới tám giờ viện bảo tàng mỹ thuật bên trong đèn đuốc s á n g trưng rất nhiều cảnh sát đồng sự đều còn tại tăng giờ làm việc đ ị a tìm kiếm manh mối giám định khoa các đồng nghiệp mang theo thủ sáo cùng g i ạ y bộ ngay tại các ngõ ngách rút ra vật chứng tô huyền nghi tại lầu một dạo qua một vòng rất nhanh tại một cái trong hộp công cụ phát hiện mấy bình kiểm chất dùng d ư ợ c để cùng mấy cái mới tinh bình phun nô đội đồ vật ở chỗ này nô hình đi tới chú thích cam nói phương pháp pha loãng rượt thủy chúng ta bốn người chia ra hành động đem lầu hai lầu ba cùng kết nối cái này hai tầng thang lầu toàn bộ phun ra một lần rất nhanh bốn người đều bận rộn tôi hiển nghi một bên cẩn thận từng ly từng tí đem rượu thủy phun ra tại thang lầu trên lan can một bên nhịn không được nhỏ giọng nghĩ linh tinh thật không hiểu rõ những người có tiền này một bộ y phục một đôi giày đủ ta ăn được mấy năm mì tôm có tiền này làm chút cái gì không tốt cách đó không xa từ ngữ tranh nghe thấy được nàng một bên ưu nhã thao tác bình phun một bên dùng một loại cho ngươi lên lớp ngự khí nói ngươi đây liền không hiểu được xa xỉ phẩm giá trị không chỉ ở chỗ giá cả khác biệt năm kiểu dáng đại biểu cho khác biệt thiết kế lý niệm cùng thời đại là cấn bọn chúng chế tác dùng tài liệu thậm chí mỗi một cây khe hở tuyến hướng đi đều có g i ả n g cứu ta nghiên cứu qua chỉ là valentino từ chất liệu cùng công nghệ liền thay đổi bảy lần nô h à n h nghe hai người đối thoại khoe miệng k h ó được hướng cong lên cong nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh dược thủy rất nhanh phun ra hoàn tất tắt đèn nô h à n h hạ lệ viện bảo tàng mỹ thuật bên trong đèn chiếu sáng toàn bộ dập tắt trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối ngay sau đó mới buộc ũ tử sắc ánh sáng ngoại trừ từ ngữ tranh cái khác ba người đều mang lên trên k í n h bảo hộ trong tay mỗi người có một cái tử q u a n g đèn cơ hồ là nằm trên đất một tấc một tấc địa cẩn thận quan sát nô h à n h cảm giác mặt mình cơ hồ đều muốn áp vào trên mặt đất đi từ ngữ tranh người đi l ầ u bà phòng nghỉ nhìn xem nô h à n h cũng không ngẩng đầu lên địa phân p h ó nói nhà từ ngữ tranh lên tiếng dẫm lên giày cao góp cọc cọc cọc mà lên l ầ u trong bóng tối tử quan g d ư ớ i đèn thế giới bày biện ra một loại quỷ dị cảnh tượng đột nhiên nô hình động tác dừng lại tìm được thanh âm của hắn tại trống trải trong thang lẩu lộ ra đến phá lệ rõ ràng tô huyển nghi cùng từ thanh viện lập tức b u lại tại tử quang đèn chiều xuống từ lầu ba thông hướng lầu hai trên bậc thang xuất hiện liên tiếp bất quy tắc đứt quãng h ì n h quang vết tích là đấu vật vết tích ngô hành ngữ khí rất khẳng định dấu vết hình thái hoàn toàn phù hợp một người từ trên thang lầu gắn xuống lúc thân thể cùng bậc thang vách tường va chạm ma sát lưu lại trạng thái hán thuận vết tích một đường hướng xuống nhưng mà làm vết tích kéo dài đến lầu hai hành lang trưng bày tranh mặt đất lúc lại phát sinh biến hóa chơ một chút ngô hành ngồi sổn người xuống to mày nơi này vết tích không đúng tô u y ể n n h i cũng phát hiện cái này đây không phải lăn xuống vết tích đây là bò không sai từ l ầ u hai đầu bậc thang bắt đầu trên đất bình quang vết tích không còn là tạm nhạc điểm trạng cùng điều trạng mà là biến thành hai đạo song song có rõ ràng lôi kéo cảm giác giải ngấn giống như là có một người dùng hai tay cùng đầu gối trên mặt đất khó khăn hướng về phía trước bò ba người trong lòng nặng trình trịch ý vị này t ầ n tương t ừ trên thang lầu lăn xuống đến về sau cũng không có lập tức tử vong nàng còn sống nàng còn có ý thức nàng đã dùng hết sau cùng ký lực trên mặt đất bò nàng muốn đi nơi nào nàng muốn làm cái gì ba người ngừng thở thuận cái kia hai đạo nhìn thấy mà giật mình bỏ vết tích một chút x í u hướng di chuyển về phía trước đậu vết tích xuyên qua trống trải hành lang trưng b à y tranh cuối cùng tại một bức họa phía trước triệt để gây mất tôi uyển nghi dùng t ử quang đèn chiếu chiếu bức họa kia vẽ lên là hoàn toàn yên tĩnh bạch hoa lâm họa phong rất phổ thông nhìn không ra là cái gì danh gia đại tác đang vẽ dưới góc phải có một cái nho nhỏ lạc h o ả n a bạch n ô hành đứng người lên nhìn chằm chặp bức họa kia rơi vào chầm tư một kẻ hấp hôi sắc chết vì cái gì không tuyển chọn đi kêu cứu không đi tìm tìm điện thoại mà là đem hết toàn lực leo đến bức họa này phía trước bức họa này đối nàng mà nói đến cùng ý vị như thế nào a bạch tô luyện nghi đọc lên cái tên đó một mặt hoang mang chưa nghe nói qua cái này họa sĩ a là vị nào ẩn tàng đại sư sao đúng lúc này trên lầu truyền tới c ọ c c ọ c c ọ c tiếng bước chân r ồ n r ậ p từ ngữ tranh từ lầu ba chạy xuống tới một mặt bất mãn uy các ngươi ở phía dưới phát hiện cái gì a cả đám đều không nói lời nào khiến cho thần thần bị bí ta một người ở phía trên nhanh nhảm chán chết có được hay không có hay không điểm đoàn đội tinh thần a nô hành cuối cùng từ trong suy nghĩ rút ra ra quay đầu nhìn về phía nàng ngươi tại lầu ba nhìn thấy cái gì chương hai trăm bốn mươi tám vụ án phát sinh trong phòng nghỉ có bốn người chương hai trăm bốn mươi tám vụ án phát sinh trong phòng nghỉ có bốn người nghe xong lời này từ ngữ tranh phản nàn lập tức tan thành mây khói nàng ngỡ ngực trên mặt viết đầy mau tới khen ta đắc ý phát hiện lớn đi nàng dỗi ra bốn cái mảnh khảnh ngón tay ở trước mặt mọi người lung lay ta dám khẳng định vụ án phát sinh lúc ấy cái kia trong phòng nghỉ chỉ ít có bốn người bốn người nô hành lông mày vận thành một cái u cục người xác định hắn vô ý thức hỏi lại giám định khoa đồng sự trước đó thăm dò qua căn cứ trong phòng nghỉ vân tay cùng lông tóc sơ bộ phán đoán chỉ có tần lao thái thái cùng nàng y tá ở bên trong từ thanh viện cũng tỉnh táo bổ sung một câu h i ệ n nhiên nàng cũng đối mọi mọi cái này kinh người kết luận ôm lấy hoài nghi ai nha từ ngữ tranh gấp đến độ thẳng dấm chân chuyên nghiệp sự tình muốn giao cho người chuyên nghiệp tới làm có được hay không nàng kéo lại ngô h à n h cánh tay đem hắn hướng trên lầu t ú n đi đi đi ta mang ngươi đi lên nhìn xem hết ngươi liền biết ta từ ngữ tranh con mắt có thể so với tám lần kính cái gì vân tay l ô n g t ó c vậy cũng quá ô ức nô hành bị nàng lôi kéo một cái lào đạo kém chút đụng vào thang lầu làm can tô huyền nghi cùng từ thanh viện l ư ớ t nhau cũng chỉ đành đi theo l ầ u ba phòng nghỉ rất lớn bố trí được xa hoa mà lịch sự tao nhã từ ngữ tranh c u n g ra ngô hành đi thẳng tới khu nghỉ ngơi một t r ư ơ n g dài mảnh trước sofa nàng chỉ vào trên ghế s a lon mấy cái lông n u n g thiên nga cái đệm cái cằm có chút d ơ lên nhìn nơi này nô hành cùng từ thanh viện đưa tới mấy cái cái đệm bị tùy ý đ i ể ném ở trên ghế xa lon mặt ngoài có chút xốc x í lõm cái này có vấn đề gì không từ thanh viện nhìn kỹ nửa này g cũng không nhìn ra manh mối gì vấn đề lớn đi từ ngữ tranh rỗi ra ngón tay cẩn thận từng ly từng tí cầm bút lên một cái cái đệm cạnh g ó c sợ làm bẩn mình vừa làm sơn móng tay t ỷ ngươi đừng trách ta nói thẳng cảnh sát các ngươi có đôi khi chính là quá chú trọng những cái kia truyền thống chứng c ứ tư duy đều sơ cứng nàng h á n g dọn một cái mở ra nàng nhỏ lớp học hình thức loại này cái đệm dùng chính là nhập khẩu lông nhung thiên n g thấy không nó lông tơ rất dài mà lại phi thường tinh m i loại này chất liệu có cái đặc điểm chính là ngươi chỉ cần ngồi xuống dù là chỉ có vài giây đồng hồ l ô n g c ơ đảo hướng đều sẽ phát sinh c ả i biến lưu lại vô cùng vô cùng rõ ràng vết tích nàng dùng đầu ngón tay tại cái để mặt ngoài nhẹ nhàng vẽ một chút một đạo rõ ràng giấu lập tức xuất hiện mà lại loại này vết tích trừ phi ngươi dùng chuyên môn bàn ủi hoặc là máy hơi nước xử lý nếu không tay dựa l à phủ bất bình nàng đáp ý nhìn thoáng qua trận mắt hốc mồm đám người các ngươi nhìn mấy cái này trên đệm lõm cái này bên trái nhất lõm diện tích lớn nhất sâu nhất biên giới rất phẳng chừa nói rõ ngồi ở chỗ này người hình thể lệch é o mà lại ngồi thời gian rất lâu tư thế cơ bản không thay đổi gì qua đây cũng là tần lao thai thái, thái. bên cạnh nàng cái này l õ m rất nhạt diện tích cũng nhỏ mà lại biên giới có lặp đi lặp lại mà sắt vết tích nói do người này ngồi không ăn ổn rất c â u n ệ thân thể rất gầy đây cũng là cái kia tiểu hộ sĩ cái này cũng không có vấn đề gì phù hợp suy đoán của các ngươi từ ngữ tranh lời nói xoay chuyển nhưng là các ngươi nhìn mặt khác hai cái nàng chỉ hướng ghê s o f a một đầu khác hai cái cái đệm hai cái này cái đệm l õ m hình thái rõ ràng không giống cái này tư thế ngồi rất vung l ỏ n g toàn bộ thân thể đều hãng tại cái đệm bên trong thậm chí còn có một chút n g a ra s a xu thế nói rõ người này lúc ấy tâm tính rất nhẹ nhàng không có đem cái này coi ra gì mà cái cuối cùng các ngươi nhìn lo biên giới vô cùng rõ ràng chỉ có bờ mông cùng phần lưng hai cái điểm chịu lực nói rõ người này ngồi thẳng tắp cơ bắp là căng cứng ở vào một loại rất khẩn trương hoặc là nói rất cảnh giác trạng thái bốn cái cái đệm bốn loại hoàn toàn khác biệt tư thế ngồi v ế t tích mà lại mấu chốt nhất là những thứ này cái đệm tất cả cũng không có bị chỉnh lý qua lấy tần lao thái thái loại cấp bậc kia hàm môn tiến hội kết thúc người hầu khẳng định sẽ trước tiên đem tất cả mọi thứ đều khôi phục nguyên dạng những thứ này c á i đệm không có bị chỉnh lý nói rõ bọn chúng bị ngồi qua thời gian chính là tại hiến hội đang tiến hành cũng chính là vụ án phát sinh trước sau từ ngữ tranh nói một hơi chống lạnh đắc ý nhìn xem n ô hành thế nào ta nói đúng hay không bốn người không nhiều không ít chính là bốn người toàn bộ trong phòng nghỉ hoàn toàn yên tĩnh từ thanh viện há to miệng một chữ đều nói không nên lời n ô hành không nói gì đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển bốn người tần lão thái thái y tá lâm t ỉ n h còn có hai cái là ai bốn người này ở phòng nghỉ bên trong đến cùng nói chuyện cái gì lại xảy ra chuyện gì thần tương chết cùng hai cái này người thần bí có quan hệ hay không một cái ý niệm trong đầu đ ố n g nhiên chui vào n ô hành n ã o hải tất cả tiếp xúc qua tần lao thái thái người có trong hồ sơ phát sau trước tiên liền bị mang về cục cảnh sát dần dần tiến hành hỏi ý ở trong đó liền bao quát cái kêu bồi bạn tần tương ba mươi năm tư nhân y tá lâm tỉnh từ thanh viện n ô hành đ ố n g nhiên quay đầu người lưu tại nơi này chờ giám định khoa cuối cùng báo cáo ra bất kỳ cái gì chi tiết đều không cần bông tha ngữ tranh ngươi theo ta đi a từ n ữ tranh sửng sốt một chút đi chỗ nào a về cục cảnh sát n ô hành ánh mắt trở nên sắc bén ta phải lập tức gặp một người nói xong hắn xoay người rời đi bước chân nhanh đến mức mang theo một trận gió ai chờ ta một chút ta từ ngữ tranh kịp phản ứng tranh thủ thời gian dẫm lên giày cao gót đuổi theo thì nơi này giao cho ngươi á ta đi cùng bắt người xấu p h o n g thẩm vấn lâm tình an tĩnh ngồi trên g h ế hai tay đặt ở trên đầu gối giữa lưng đến thẳng tắp n ô hành đẩy cửa tiến đến tại đối diện nàng ngồi xuống hắn không có nhìn trên bản hồ sơ mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề lâm nữ sĩ chúng ta cần lại xác nhận một chút tình huống Tần lâm tình h án ánh mắt rút ư l xuống rơi vào đầu ngón tay của mình bên trên tựa hồ đang nhớ lại ngày ấy lao phu nhân tâm tình rất tốt tiến hội bắt đầu trước nàng đem ta gọi đến phòng nghỉ nói hơi m t chút cũng không lâu lắm thần trăm tiểu thư liền mang theo bạn trai của nàng tìm đến Tần chân bạn trai. Nô hành bắt được mấu chốt tin tức. Đúng. Lâm tình gật gật đầu, một cái rất thanh tú tử, tranh Tần một thích hắn, cảm thấy hắn ra cảnh phổ thông, đầu, chăn bạn Nô hành Đúng. nam minh nhân không hắn, hắn cảnh không xứng được cái cái mực cưa cảm hải hòa phu phổ ra là sư. mấu Lâm quá vì ớ i tiểu tần thư. chăn v chuyện này tần phu nhân cùng tần chăn tiểu thư cãi nhau rất nhiều lần thậm chí b u ộ c bọn hắn chia tay là lao phu nhân là lao phu nhân một mực che chở bọn hắn nàng nói người tuổi trẻ tình cảm chỉ cần là thật tâm liền so cái gì đều trọng yếu ngay tại đến hội trước một tuần lễ lao phu nhân cũng bởi vì chuyện này cùng tần phu nhân đại xảo một k u n g cãi nhau n ô hành lông mày chọn lấy một chút đúng thế lâm tình thở dài làm cho rất hung tần phu nhân cảm thấy lao phu nhân là tại dung túng tần trăn sẽ hủy nàng cả một đời lao phu nhân nói tần phu nhân quá bỡ đỡ trong mắt chỉ có tiền cùng địa vị ngày đó trong phòng nghỉ bọn hắn nói cái gì n ô hành truy vấn chương 249, lâm tình kế thừa tần lao phu nhân năm mươi di sản chương 249, lâm tình kế thừa tần lao phu nhân năm mươi di sản lâm tình lắc đầu ta không biết lão phu nhân đem ta gọi ra ngoài để cho ta tại cửa ra vào trông coi không cho bất luận kẻ nào cái dậy nàng nói nàng muốn cùng bọn nhỏ nói vài l ờ i thề mình nói nô hành nhìn xem nàng tại hệ thống thị giác bên trong lâm tình đỉnh đầu phạm tội trị số là rõ ràng không ánh mắt của nàng bằng thẳng n ữ khí bình thản không có một tơ một hào hư dạ nàng không có nói sai cũng không có tham dự trong đó nô hành trầm m ặ t một lát đổi đề tài lâm nữ sĩ ngươi theo tần lao thái thái ba mươi năm đúng thế nàng n ợ i ngươi như thế nào nâng lên cái này lâm tình bành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên lao phu nhân nàng n ợ i ta so thân nhân còn thân hơn nàng không chỉ là ta cố chủ càng là ân nhân của ta Nô h tình nhẹ gật đầu h ã n tử trong túi xuất ra một phần bất kiện nhẹ nhàng đẩy lên lâm tình trước mặt lâm nữ sĩ ngươi biết không ngay tại một tuần lễ trước tần l a o thái thái sửa đổi nàng di trúc lâm tình trong mắt tràn đầy hoang mang n ô hành thanh â m rõ ràng mà bình tĩnh lại tại nho nhỏ trong phòng thẩm vẫn bỏ ra một viên quả bom nặng ký căn cứ mới nhất di trúc tần l a o thái thái danh nghĩa năm mươi tài sản để cho ngươi kế thừa lâm tình đẩy mắt chân kinh n ô i của nàng run dậy khó có thể tin mà nhìn xem lô hành cả người đều cứng đờ bốn mươi phần trăm sẽ lấy nàng danh nghĩa quên tặng cho cơ quan từ thiện còn lại mười phần trăm lưu cho nàng nữ nhi thần phu nhân ngô hành nói xong t i n h t ĩ n h quan sát lấy lâm tình phản ứng cái này đây không có khả năng lâm tình thanh â m đều đang phát run lao phu nhân nàng sao lại thế ngô hành thu hồi văn kiện đứng người lên lâm nữ sĩ cảm tạo phối hợp của ngươi chúng ta sẽ mau chóng xác minh như lời ngươi nói tình huống hắn không nói thêm gì nữa quay người đi ra phòng thẩm vấn ngoài cửa từ ngữ tranh chính ôm cánh tay lo lắng giảm bớt nhìn thấy ngô hành ra nàng lập tức nên đón tiếp lấy thế nào thế nào hỏi ra cái gì rồi nô hành bước chân không có n gừng thần c h â n bạn trai thanh âm của hắn rất lạnh ta phải lập tức tìm tới hắn trong hành lang trống rỗng chỉ có hai người tiếng bước chân đang vang vọng từ ngữ tranh đi theo nô hành bên người nhịn không được lại hỏi một lần cho nên cái kia gọi lâm tình chăm sóc hiểm nghi cứ như vậy loại bỏ bằng không thì đâu nô hành nhìn không c h ư ớ c mắt một cái bị năm mươi di sản đ ệ m ộ t người diễn không ra loại kia phản ứng năm mươi di sản từ ngữ tranh trật trật lưỡi lao thái thái là thật xem nàng như thân nhân không là là người mình n ô hành tài chính đây là hai khái niệm đang nói lưu nghị cầm một phần văn kiện chạy chậm đến tới lão đại pháp ý bên t i a cuối cùng báo cáo ra n ô hành tiếp nhận văn kiện vừa đi vừa nhanh chóng đọc qua người chết tần tương thể nội kiểm tra ra cao nồng độ đối ớt tiên gốc ca min phân thành phần viễn siêu trí tử liều lượng nguyên nhân cái chết là đối ớt tiên gốc ca min phân đưa đến cấp tính lá gan công năng suy kiệt cũng kèm thêm nghiêm trọng thay thế tính chua trúng độc lưu nghị nói bổ sung mặt khác nàng từ trên thang lầu lan xuống tạo thành nhiều chỗ gãy xương cùng xuất huyết bên trong đây đều là gia tốc tử vong phụ trợ nhân tố nô hình ánh mắt dừng ở báo cáo một trang cuối cùng nàng con hoạn có ung thư đúng màn cuối lưu nghị g ầ n đầu pháp y nói coi như không có lần này ngoài ý m u ố n lao thái thái thời gian cũng không nhiều nô hình khép lại văn kiện đ a o mày cả người mắc bệnh nan y dỉa ngày giờ không nhiều lão nhân vì sao lại bởi vì quá lượng thuốc giảm đau mà chết là tự sát hay là hắn giết nếu như là tự sát nàng tại sao muốn phí sức bỏ hướng bức h o ặ kia nếu như là giết người không thủ lại là làm sao để nàng ăn vào nhiều như vậy thuốc hiện tại nhân vật mấu chốt liền thừa ba cái n ô hành bước chân rừng ở một gian khác phòng thẩm vấn cổng t ầ n phu nhân t ầ n trăn còn có nàng cái kia tranh minh họa sư bạn trai chị phong lâm tình đã bài trừ nhưng tần phu nhân trên đỉnh đầu cái kia hai trăm phạm tội giá trị cùng đồ dỡn sáng rõ mắt người chóng hắn nói một mình ngón tay tại tay cầm cái cửa bên trên nhẹ nhàng đánh n ô hành hít sâu m ộ t hơi đ ẩ y cửa ra trong phòng thẩm vấn tần phu nhân chính một mặt không tiên nhẫn nhìn xem đồng hồ trên mặt viết đầy bực bộ bội nhìn thấy lô hành tiền đến nàng lập tức nắm tay bông xuống đổi lại một bộ cao nạo tư thái nô cảnh quan các ngươi đến cùng còn muốn lãng phí ta bao n h i ê u thời gian luật sư của ta rất nhanh liền đến nô hành kéo ra đối diện nàng cái g h ế ngồi xuống tần phu nhân chúng ta chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ một chút tình huống liên quan tới con gái của ngươi bạn trai trịnh phong nghe được cái tên này tần phu nhân trên mặt trong nháy mắt hiện đầy xem thường tên tiểu t ử kia thanh âm của nàng đột nhiên c ấ t cao bén nhọn đến có chút trói thai hắn là cái thá gì cũng xứng các ngươi cảnh sát tự mình điều tra ta đã nói rồi đó chính là cái nghĩ trèo cao nhánh phượng hoàng nam một bộ ý nghĩ xấu nô h à n h tinh tĩnh mà nhìn xem nàng theo chúng ta biết mẫu thân ngươi tần tường tựa hồ rất thích người trẻ tuổi này đánh giám tần phu nhân t vất gia hoàn toàn mất hết vừa rồi quý phụ d á n g vẻ tâm tình của nàng kích động lên ngực kịch liệt chập trùng kia là mẹ ta giả nên hồ đồ rồi nàng bị cái kia nghèo kiết hủ lậu tiểu từ rót thuốc mê một cái sẽ chỉ vẽ mấy bút phá hoại tranh minh họa sư có thể có cái gì tiền đồ ngay cả mình đều nuôi không sống còn muốn cưới nữ nhi của ta quả thực là cóp ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga nàng càng nói càng thức nô cảnh quan ta cho ngươi biết chuyện này không xong của mẹ ta chết khẳng định cùng tiểu tử kia thoát không khỏi liên quan nhất định là hắn vì tiền vì nhà chúng ta tài sản mới vì tiền nô hành đánh gãy nàng tần phu nhân ngươi có phải hay không quên mẫu thân ngươi khi còn sống bởi vì cái này nam hải tử cùng ngươi đ ạ i xả o một khung tần phu nhân thanh nhâm im bặt mà dừng sắc mặt của nàng biến đổi nô hành nói tiếp mẫu thân ngươi phi thường bảo vệ cho hắn thậm chí không tiếp cùng ngươi trở mặt ngươi không cảm thấy kỳ quái sao một cái lao thái thái vì sao lại như thế thiên vị một người chưa từng gặp mặt tiểu tử nghèo vẫn là nói nô hình kéo dài ngữ điệu ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng cái này gọi trịnh phong tranh minh h ò a sư để nàng nhớ tới một số người một số việc tần h phu nhân thân thể chấn động mạnh một cái sắc mặt của nàng trở nên trắng bệnh trong nháy mắt v ờ môi run rẩy lại một chữ cũng nói không ra nô hình biết hắn văn đúng hắn không có thúc giục chỉ là kiên nhẫn chờ đợi trong phòng thẩm vấn lâm vào lâu dài trầm mặc qua hồi lâu tần phu nhân mới giống như là quả cầu da xì hơi cả người đều sủi lơ xuống tới ánh mắt của nàng trống g i n g tự lẩm bẩm lại là họa sĩ lại là loại này nghèo tiết thủ lậu họa sĩ nàng đời này là cùng họa sĩ đòn khiêng lên sao nô hành bất động thành s ắ c hỏi còn có ai thần phu u nhân ngầm đầu g ắ t gao trừng mắt n ô hành n g ư ờ i rất muốn biết t ố t ta cho ngươi biết dù sao bây giờ trong nhà ra loại sự tình này những thứ này bê bối cũng không dối g ạ t được mẹ ta t h ầ n tương lúc còn trẻ yêu một cái nam nhân một cái so chỉnh phong còn muốn nghèo còn muốn không có gì cả họa sĩ nam nhân k i a gọi a bạch thần phu u nhân trong giọng nói tràn đầy k i n h miệt trong nhà tất cả mọi người phản đối ông ngoại bà ngoại càng làm muốn cùng với nàng đoạn tuyệt quan hệ có thể nàng đâu bị tình yêu làm đầu vóc c h o á n váng nhất định phải cùng cái kia a bạch bỏ trốn sau đó thì sao n ô hành hỏi chương 250, a bạch tần lao phu、u、nhân mối tình đầu chương 250, a bạch tần lao phu、u、nhân mối tình đầu về sau thần phu、u、nhân cười lạnh về sau đương nhiên là bị bắt trở về thể diện gia tộc so với nàng điểm này buồn cười tình yêu trọng yếu、nhiều. nàng h i ề u n bị giam trong nhà bị ép gả cho phụ thân ta một cái môn n g n g hộ đối thương nhân cái kia a bạch đâu Hắn A. thần phu nhân lạnh lùng nói ra hắn tự sát ngay tại mẹ ta kết hôn vào cái ngày đó từ bọn hắn trước kia ước hẹn trên thiên t i ể u mẹ xuống n ô h à n h trong lòng có chút châm xuống từ đó về sau mẹ ta liền thay đổi nàng rốt cuộc không có cười qua đối phụ thân ta đối ta đều lạnh băng băng nàng hận chúng ta hận toàn cả gia tộc là chúng ta đưa nàng cùng nàng người yêu tươi sống chia rẽ nàng đem tất cả tưởng niệm đều đầu nhập vào nam nhân kia lưu lại vẽ bên trong thậm chí nàng còn bỏ ra nhiều tiền vì cái kia tự sát nghèo họa sĩ xây dựng một tòa viện bảo tàng mỹ thuật tần phu u nhân thanh â m đều đang phát r u n g tràn đầy ghen tị và p h ấ n hận tòa kia viện bảo tàng mỹ thuật trần quán c h i bảo chính là một bức họa vẽ là cái gì n ô hành truy vấn tần phu u nhân gắt gao cắn môi mỗi chữ mỗi câu điện nói vẽ là một nữ nhân bóng lưng cái bóng lưng kia chính là ta mẹ thần tương n ô hành trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số cái hình tượng hiện trường phát hiện án thần tương ngã vào trong vũng máu ngón tay phương hướng chính là dưới lầu phòng khách treo trên vách tường một bức họa bức họa kia hẳn là tần phu u nhân nói tới cái kia một bức hắn chợt nhớ tới cái gì một đoạn rất nhiều năm trước cổ sớm tin tức kia là tại một cái tinh quang dạng dỡ danh lưu trên l i ế n hội phóng viên phỏng vấn lúc ấy còn rất trẻ tần tương h ỏ i nàng vì cái gì kết hôn nhiều năm lại luôn cô đơn c h ế t bóng ông kính trước tần tương mặc lộng lấy lễ phục trên mặt lại không biểu tình gì nàng đ u ô i ông kính mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói bởi vì ta yêu người hắn không ở bên cạnh ta một câu tại ngay lúc đó thượng lưu xã hội n h ấ t lên sóng to gió lớn cũng làm cho nàng cùng chợ p u cùng toàn bộ quan hệ của gia tộc hạ xuống điểm đóng băng hiện tại hết thầy đều bắt đầu xuyên nô hành rốt cuộc hiểu rõ h ắ n hiểu được tần tương cùng nữ nhi ở giữa cái kia đạo không thể vượt qua một câu minh bạch nàng vì sao lại đối một cái đồng dạng là họa sĩ tiểu tử nghèo ôm lấy lớn như vậy thiện ý cùng giữ gìn nàng là tại xuyên thấu qua trịnh phong nhìn mình lúc tuổi còn trẻ cái bóng nhìn cái kia gọi a bạch họa sĩ nàng là tại đền bù mình năm đó t i ế p mới lô hành cũng rốt cuộc hiểu rõ cái kia phần di trúc chân chính h à n g nghĩa đây không phải là tâm huyết dâng trào càng không phải là già nên n hồ đồ rồi kia là nàng đối đoạn này bị áp đặt không có chút nào tình yêu hôn nhân nhất t r i đề cũng tàn nhận nhất trả thù nàng đem 50% tài sản lưu cho một cái không có quan hệ máu mủ chăm sóc đem 40% quên cho xã hội chỉ cấp nữ nhi ruột thịt của mình lưu lại không có ý nghĩa 10%. n à n g dùng loại phương thức này hướng tất cả mọi người t u y ê n cáo đoạn hôn nhân này cái gia đình này cùng cái này đại biểu cho gia tộc thông gia nữ nhi trong lòng nàng không đáng một đồng n ô hành chậm rãi thở ra một hơi hắn nhìn xem trước mặt nữ nhân này trong mắt không có đồng tình tần phu nhân mặt đang tra hỏi thất dưới ánh đèn lộ ra phá lệ bạt mẹo nàng bị cái gì không dứt khoát cùng nam nhân kia bỏ trốn vì cái gì còn muốn lưu tại cái nhà này bên trong sinh hạ ta cha tờ ta cũng g h y mải chính nàng nếu như nàng không sinh hạ ta liền sẽ không có nhiều như vậy năm thống khổ ta cũng sẽ không tới đến trên thế giới này trở thành nàng oán hận gia tộc này chứng minh nô hành nhìn xem nàng ánh mắt bình tĩnh hắn không nói gì s a u lưng lưu n g h ị nghe được thẳng tắt lưỡi nhỏ giọng thầm thì ông trời của ta cái này làm nữ nhi vậy mà hận nàng mẹ không có cùng nam nhân k h á c chạy cái này não mẹ kín thật sự là tuyệt nô hành nhẹ nhàng nâng đưa tay ra hiệu hắn n g miệng trong lòng của hắn đã có phán đoán tần phu nhân không có động cơ giết người hoặc là nói giết người ích lợi xa xa thấp hơn tần tương còn sống mang cho nàng c h ỗ t ố t tần tương chết rồi nàng chỉ có thể cầm tới mười phần trăm di sản điểm này tiền đối với duy trì nàng hiện tại ngập trong vàng son quý phụ sinh hoạt căn bản chính là hạt cắt trong sa mạc có thể tần tương còn sống chỉ cần nàng vẫn là tần gia trên danh nghĩa nữ chủ nhân tần phu nhân liền có thể một mực hưởng thụ lấy đ ỉ n h cấp danh huyện quan g hoàng cùng tiện lợi đây là một cái vấn đề rất thực tế đối tần phu nhân loại người này tới nói tiền c u n g địa vị so cái gọi là mâu nữ thân tỉnh trọng yếu được nhiều ta h nàng Ta h ậ nàng n cả một đời đều sống ở đối cái kiêm nghèo họa sĩ tưởng niệm bên trong lại đối ta cái này con gái ruột chẳng quan tâm tần phu nhân cảm xúc triệt để sụp đổ ghé vào trên mặt bàn khóc giống lên nô hành đứng người lên hắn đi tới cửa kéo cửa ra để nàng lanh tĩnh một chút hắn cửa đối diện bên ngoài nhân viên cảnh sát nói vâng nô đội cửa phòng thẩm vẫn bị một lần nữa đóng lại ngăn cách bên trong đệ nén tiếng khóc trong hành lang lưu nghị bước nhanh đuổi theo nô hành lão đại vụ án này thật sự là càng ngày càng không hợp t h i thường toàn ra người không có một cái bình thường ngô hành không có nhận lời nói trực tiếp đi lên phía trước đúng rồi lão đại lưu nghị giống như là nhớ ra cái gì đó mau t ừ trong túi lấy ra điện thoại di động ta cha xét xuống tần chăn người bạn trai kia trịnh phong có chút đồ vật ngô hành dừng bước lại quay đầu nhìn hắn nói trịnh phong trong nước lớn nhất nhà kia công ty đem thủ tịch tranh minh h ò a sư lưu nghị đưa di động màn hình đưa tới ngô hành trước mặt tiểu tử này làm việc bên trong danh khí không nhỏ xem như đại thần cấp bậc vẽ tay thần chăn cũng tại nên công ty đi làm hai người là đồng sự ngô hành ánh mắt tại điện thoại trên màn hình dừng lại mấy giây còn có đ â y này căn cứ tần gia bảo mẫu thuyết pháp chính phong liền đã từ tần gia dọn ra ngoài nghe nói là tần phu nhân c h ê hắn gia cảnh phổ thông không xứng với mình nữ nhi cho hắn không nhỏ áp lực cho nên tiểu tử này cũng coi là cái có c ố t khí trực tiếp dọn đi không ở mẹ vợ nhà nô h à n h nhẹ gật đầu đi nô h à n h thu tầm mắt lại lợi í t mà ý nhiều đi chiếu cô cái này thủ tịch tranh minh họa sư công ty đem tổng bộ cả tòa cao ốc thiết kế đến rất có tương lai cảm giác pha lên màn tường dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng nô hình cùng lưu nghị mặc thường phục đi vào công ty đại môn nhân viên lễ tân tỷ rất nhiệt tình nhưng cũng rất cảnh giác xin hỏi hai vị tìm ai có hẹn trước không nô hành lộ ra mình căn cứ chính xác kiện cảnh sát chúng ta tìm các ngươi công ty nhân viên t r í n h phòng hiểu rõ một chút tình huống nhân viên lễ tân tỷ thiếu dung cứng ở trên mặt nhưng rất nhanh liền k i ị m phản ứng cầm điện thoại lên bắt đầu liên hệ chỉ chốc lát sau một người trẻ tuổi vội vàng đ i ệ a từ bên trong chạy ra hai vị cảnh quan tốt ta là t r í n h phong thanh âm của hắn có chút khẩn trương là vì mãi mãi sự tình sao nô hành đánh giá hắn người trẻ tuổi này cùng trong tưởng tượng cái k i a bị nhà giàu nữ bao dưỡng tiểu b ạ c h kiểm hoàn toàn không giống ánh mắt của hắn rất chính trên người có cô dân kỹ thuật đặc hữu chuyên chú đúng thế nô hành gật đầu cần tìm một chỗ hỏi người mấy vấn đề chính phong nhìn thoáng qua chung quanh lui tới quăng tới hiếu kỳ ánh mắt các đồng nghiệp nơi này không thiện lắm hắn đề nghị dưới lầu có nhà quán cà phê chúng ta đến đó chuyện vẫn đi có thể quán cà phê nơi hẻo lánh bên trong ba người ngồi đối diện nhau nô hành cùng lưu nghị trước mặt là hai chén mặt nước chính phong điểm một chén tiểu mỹ nói đi nô hành đi thẳng vào vấn đề vụ án phát sinh cùng ngày ngươi đi gặp qua tập tương t r í n h phong bưng chén cà phê tay dừng một chút chương 251, t r ă n i h n h phong có trọng đại hiểm nghi chương 251, t r ă n i h n h phong có trọng đại hiểm nghi hắn nhẹ gật đầu t h ầ n s á c có chút t ảm đạm vâng xế chiều hôm nay mãi mãi gọi điện thoại cho ta để cho ta đi qua một chuyến nàng có chuyện nói với ta nói cái gì lưu nghị ở một bên xuất r a vợ chuẩn bị đ i chép t r í n h phong n h ấ p một miếng đăng chát cà phê lâm vào hồi ức mãi mãi nàng nàng cổ vũ ta cùng đạt đến đạt đến thanh âm của hắn rất nhẹ nàng biết tần phu nhân một mực không thế nào thích ta cũng biết ta bởi vì cái này từ tần ra rời ra nàng nói cho ta không muốn từ bỏ chính phong hốc mắt có chút phiếm hồng mãi mãi nói nàng đ ờ i này hối hận nhất chính là năm đó không đủ dũng cảm vì cái gọi là gia tộc và dòng dõi từ bỏ người mình thương nhất cũng hủy cuộc đời của mình nàng không hy vọng ta cùng đạt đến đạt đến nặng hơn nữa đạo nàng b ế t xe đổ n ô h ì n h lặng l ặ n g nghe lời nói này cùng hắn suy đoán cơ hồ giống nhau như lúc tập t ư ơ n g là tại xuyên thấu qua người trẻ tuổi này đền ù mình cả đời thiết mới nàng để cho ta nhất định phải kiên trì Dũng cảm nghiệm cùng đạt đến đạt đến cùng một chỗ nàng nói tiền cùng ra thế đều không phải là trọng yếu nhất hai người chân tâm yêu nhau so cái gì đều mạnh t r í n h phong nói đến đây thanh âm có chút nghẹn nào h á n từ trên cổ cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống một vật kia là một sợi dây chuyền mặt dây chuyền là một viên bồ câu trứng lớn nhỏ làm bảo thạch cái này cũng là mãi mãi cho ta h á n đem dây chuyền đặt lên bàn đẩy lên mô hình trước mặt mãi mãi nói sợi dây chuyền này nàng đeo bốn mươi năm là nàng bật chân quý nhất hiện tại nàng tặng nó cho ta cùng đạt đến đạt đến xem như là n à n g cho chúng ta tân hôn lễ vật nô hành ánh mắt rơi vào dây chuyền bên trên các ngươi ở phòng nghỉ bên trong chờ đợi bao lâu nô hành hỏi không đến nửa giờ trịnh phong trả lời mãi mãi đem dây chuyền cho ta về sau chúng ta liền ra sau đó thì sao sau đó ta liền cùng đạt đến đạt đến cùng rời đi tần ra trở về chính ta mướn nhà trọ lúc nào biết tần tương qua đời tin tức hơn tám giờ tối trịnh phong trên mặt lộ ra một vòng thống khổ là đạt đến đạt đến mụ mụ cho nàng gọi điện thoại chúng ta lúc ấy hoàn toàn không thể tin được buổi chiều còn rất tốt một người làm sao đột nhiên liền nô hành nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn từ đầu tới đ h ô i t r í n h phong ánh mắt đều rất thanh định không có trốn tránh cũng không có bất kỳ cái gì mất tự nhiên không có ngụy trang vết tích đây là một cái tâm tư đơn thuần người trẻ tuổi hắn vung không được láo nô hành ở trong lòng đã cơ bản loại bỏ hắn hiểm nghi hắn thu hồi ánh mắt vưng chén nước lên uống một n g ụ m cảm ơn ngươi phối hợp t r í n h phong tiên sinh nếu như đến tiếp sau còn có vấn đề chúng ta khả năng sẽ còn liên hệ ngươi chính phong liền vội và gật đầu hẳn là chỉ cần có thể rút một tay ta nhất định phối hợp nô hành đứng người lên lưu nghị cũng khép lại vợ đi theo đứng lên hai người đi ra quán cà phê phía ngoài ánh nắng có chút trứng mắt lưu nghị gãi đầu một cái lão đại tiểu tử này nhìn xem không giống a nói chuyện có trật tự cho dây c h u y ể n cũng lấy ra không có che giấu cảm giác thật đàng hoàng nô hành ngừ một tiếng cho nên người hiểm nghi lại bài trừ một cái lưu nghị có chút được trí t r í n h phong mấn nhà trọ không lớn tần chăn liền co quắp tại trên ghế salon trên thân bọc lấy một đầu thật mỏng tấm thảm cả người nhỏ đến thương cảm con mắt của nàng vừa đỏ vừa sưng trên mặt không có nửa điểm h ế t sắc tóc cũng dối bời nhìn thấy ngô hành cùng lưu nghị t i ì n đến nàng chỉ là chậm lộn trứng mắt lên không có bất kỳ cái gì dư thừa phản ứng chính phong cho nàng rót chén nước nóng ngồi sổm ở trước mặt nàng nhẹ dọn ă n ủi đặt đến đặt đến cảnh sát đồng chí muốn hỏi mấy vấn đề ngươi đừng sợ tình hình thực tế nói liền tốt t ầ n chăn bưng ly nước đầu ngón tay có chút phát run chống rông ánh mắt cuối cùng có một chút xíu tập trung nàng nhìn về phía ngô hành vỡ môi mấp máy mấy lần mới phát ra khản khản vỡ vụng thanh âm các ngươi là muốn hỏi m ã mãi sự tình sao ngô hành kéo ghế tại đối diện nàng ngồi xuống ngưỡ khí thả rất chậm đúng chúng ta muốn biết một chút ngươi cùng trịnh phong tiên sinh trước khi rời đi ở phòng nghỉ bên trong cùng tần tương nữ sĩ đều hàn huyên thứ gì thần chăn nước mắt lại bừng lên thường v i ê n lớn hướng xuống rơi nàng giống như là lâm vào thống khổ hồi ức qua một hồi lâu mới mở miệng mãi mãi mãi mãi nàng nàng ủng hộ chúng ta nàng nói nàng biết mẹ ta không thích đa phong cũng biết đa phong vì ta thu rất nhiều bị khuất nàng để chúng ta không muốn từ bỏ thần chăn túi đầu xuống b ả vai run dày kịch liệt mãi mãi nói nàng hối hận cả một đời nàng để cho ta để cho ta nhất định phải dũng cảm nàng nói chân tâm so cái gì đều trọng yếu lời nói này cùng t r ì n h phong lý do thoái thác cơ hồ là phục chỉ rán mỗi một chi tiết nhỏ mỗi một cái cảm xúc điểm đều đối được nô hành tinh tĩnh mà nhìn xem nàng trừ đó ra thần tương nữ sĩ còn có hay không cho các ngươi thứ gì nô hành tiếp tục hỏi thần chăn hít mũi một cái từ tấm thảm bên trong vương tay mãi mãi đem cái này cho chúng ta nàng nói là cho tân hôn của chúng ta lễ vật nàng nói nàng đeo bốn mươi năm nói đến đây thần chăn rốt cuộc khống chế không nổi bộ mặt n ẹ n ngào khóc giống lên chính phong đội vàng ôm lấy nàng Bố nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng vành mắt chính mình cũng đỏ lên trong phòng khách chỉ còn lại nữ h à i tê tâm liệt phế tiếng khóc cùng nam nhân vụng về tiếng an ủi lưu nghị đứng ở một bên nhìn xem đều cảm thấy khó chịu yên lặng thở dài nô h à n h không tiếp tục truy vấn đầy đủ hắn cùng trịnh phong lý do thoái thác có thể hoà mỹ lẫn nhau chứng hai người cảm xúc phản ứng cũng đều phù hợp bình thường logic bọn hắn không có nói sai cũng không có gây án khả năng qua thật lâu tần c h ă n tiếng khóc mới dần dần bình ổn lại biến thành chấm thấp nước l nô hình đứng người lên khoe dậy tần tiểu t h ư xin nén bi thương hắn không có nói thêm nữa lời ă n ủi đi ra lầu trọ phía ngoài gió thổi vào mặt lưu nghị theo ở phía sau một c ứ c đá bay một viên hòn đá nhỏ mặt mũi tràn đầy bực bội, bội lão đại lần này làm thế nào manh mối lại đoạn mất cái này hai hải tử nhìn xem liền không khả năng làm chuyện này mãi mãi đối bọn hắn tốt như vậy bọn hắn đổ cái gì à lưu nghị càng nói càng độc trí lượn quanh một vòng lớn lại về tới nguyên điểm mà nó vụ án này thật sự là tám ô n lỗ hành không nói chuyện từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá rũ ra một tay đốt đúng vậy a lại về tới nguyên điểm n ô hành hung hăng hít một hơi khói cảm giác đầu góc hốn loạn thành h ố n loạn đúng lúc này điện thoại di động của hắn văng lên điện báo biểu hiện là từ ngữ tranh n ô hành nhận điện thoại thanh âm có chút m ỏ i bệnh uy lao đại đầu bên kia điện thoại từ ngữ tranh thanh âm lộ ra một cô hưng phấn p h o n g nghỉ bên kia vật phẩm danh sách ta cùng tần g i a quản gia thẩm tra đối chiếu xong có phát hiện n ô hành tinh thần trong nháy mắt nhấc lên có từ ngữ tranh thanh âm cất cao tám độ có một bộ lao thái thái thích nhất thi ổ gia ly thủy tinh một bộ sáu cái nhưng là chúng ta kiểm điểm thời điểm chỉ phát hiện năm cái t hắn i mở ộ cửa xe ngồi lên ghế phụ lưu nghị về tần Đúng. i a lập tức lập tức lưu nghị bị hắn cái này đột nhiên chuyển biến khí tràn giật này mình、à. lão đại lại trở về làm gì tìm đồ nô hình ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ thành thị cảnh tượng phi tốc rút lui tìm một cái cái chén một cái có thể giết người cái chén xe cảnh sát một đường phi nhanh lần nữa đứng tại tầng i a cổng nô hình cùng lưu nghị vừa xuống xe liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc đang chuẩn bị tới cửa miệng một cô lưới hẹn xe là cái kia tiểu hộ sĩ lâm tình nàng mặc một thân y phục hàng ngày trong tay còn kéo lấy một cái nho nhỏ dương hành lý lâm y tá nô hình mở miệng gọi lại nàng lâm tình thân thể rõ ràng cứng một chút nàng chậm dài xoay người thấy là ngô hành trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nô nô cảnh quan trùng hợp như vậy a n ô hành mấy bước đi đến trước mặt nàng ánh mắt đảo qua nàng bên chân dương hành lý đây là chuẩn bị đi chỗ nào ta trong nhà của ta có chút việc xin nghỉ mấy ngày chuẩn bị trở về nhà một chuyến lâm tình ánh mắt có chút trông tránh thật sao n ô hành ngữ khí nghe không ra hỉ nộ v ớ i b ạ n ta cũng có mấy cái vấn đề nghĩ hỏi lại hỏi ngươi vụ án phát sinh cùng ngày lao thái thái từ thọ yến bên trên rời đi trở lại phòng nghỉ trước đó nàng có hay không đi qua địa phương khác lâm tình sắc mặt bám một cái t r ợ n nhìn môi của nàng run rẩy trong mắt tràn đầy kinh hoàng không có không có chứ nàng trực tiếp liền về phòng nghỉ thật sao nô hình tới gần một bước cảm giác gác bách mạnh mẽ để lâm tình không tự giác địa lui lại ta hỏi ngươi một lần nữa nàng đến cùng đi nơi nào lâm tình tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt h ỏ n g mất nàng oa một tiếng khóc lên ta không biết ta thật không biết là lao thái thái không cho ta nói nàng nói nàng chính là nghĩ một người ra ngoài hít thở không khí n à h í n h n h i ra n à i hít đi đâu đi đi mở sông ngắm cảnh cầu lớn lâm tình nức nở trả lời lái xe đưa nàng đi nàng một người tại trên cầu đứng yên thật lâu thật lâu mới trở về trở về về sau nàng liền đem mình nhốt tại trong phòng nghỉ ai cũng không gặp ngắm cảnh cầu lớn một người nô hành trong lòng hơi hồi hộp một chút hắn lập tức truy vấn nàng ngồi là chiếc xe đó là là chiếc kia màu đen mười bát nô hành không nói hai lời quay người liền hướng nhà để xe phương hướng đi lưu nghị lập tức đuổi theo lâm tình xứng sở tại nguyên chỗ không biết làm sao thật ra trong gaza chiếc kia mày bạch đang lẳng lặng địa ngừng lại cửa xe không khóa nô hình kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe hắn cơ hồ là chui vào bắt đầu từng khúc điều tra dưới g h ế n g ồ i trong khe hẹp chữ vật cách bất kỳ một cái nào khả năng giấu đồ vật nơi hẻo lánh hắn đều không có gương tha lưu nghị cũng mở ra cửa xe bên kia hỗ trợ cùng một chỗ tìm lão đại ngươi xác định đồ vật lại ở chỗ này không xác định nô hình cũng không ngẩng đầu lên nhưng đây là trước mắt khả năng duy nhất nếu như tần tương l à mình uống thuốc độc như vậy nàng cần một cái vật chứa nếu như nàng không muốn bị người phát hiện như vậy nàng nhất định sẽ xử lý cái này vật chứa từ phòng nghỉ đến bãi đỗ xe đoạn đường này đều có giám sát duy chỉ có tại chiếc này bị kín xe cá nhân bên trong là giám sát góc chết nơi này là xử lý vật chứng đất lành nhất điểm nô hình ánh mắt cuối cùng rơi vào xếp sau trung ương lan can một cái ẩn tàng chữ vật cách bên trên hắn đưa tay ấn xuống một cái chữ vật cách chậm rãi bán ra bên trong tinh tĩnh địa nằm một cái óng ánh sáng long lanh l y thủy tinh chính là thi ô ra cái chén tìm được nô hình ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén hắn cẩn thận từng ly từng tý xuất ra vật chứng túi dùng cái kẹp đem cái chén kẹp lên phong tục tốt sau đó hắn đi xuống xe nhìn về phía cổng cái k i a còn tại phát r u n lâm tỉnh lâm ý tá làm phiên ngươi lại cùng chúng ta về cục cảnh sát một chuyến đi có một số việc chúng ta cần hảo hảo tâm sự phong thẩm vấn lâm t ỉ n h hai tay đặt lên bàn càng không ngừng phát r u n ta nói đều là thật lao thái thái ngày đó sau khi trở về cảm xúc liền rất không thích hợp nàng đem tất cả mọi người đổi ra ngoài nô hành ngồi tại đối diện nàng trong tay chuyển bút nàng cơm tối ăn cái gì là là nấm cục đèn sắc v i n g ự lâm tình hồi ức nói phong bếp g ố ý cho nàng làm ta lúc ấy còn quên nàng nói nàng thân thể không tốt m u ố n ăn ít như thế mặn đồ v ậ t có thể nàng không nghe n ô h à n h ngồi bút trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái nàng g ầ n n h ấ t có hay không đưa ngươi cái gì đặc biệt lễ v ậ t quý giá lâm tình thân thể run lên bần bật nàng há to miệng lại một chữ đều nói không nên lời n ô h à n h đem phản ứng của nàng thu hết vào mắt nói chỉ có một chữ lại mang theo không được xía vào uy nghiêm lâm tình nước mắt lại chảy xuống nàng nàng đem mặt trời viện bảo tàng mỹ thuật tặng cho ta nàng nói cảm ơn ta mấy năm này chiều cố vừa dứt lời cửa phòng thẩm vấn bị đ ẩ y ra từ thanh viện đi đến tại ngô hành bên thai nói nhỏ vài câu ngô hành biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là nhẹ gật đầu từ thanh viện lập tức lui ra ngoài trong phòng thẩm vấn lần nữa rơi vào trầm mặc lâm tình bị loại trầm mặc này dạy vỏ đến sắp điên rồi nô g cảnh quan thật chuyện không liên quan đến ta a ta cái gì cũng không biết nô g hành rốt c ụ c ngừng chuyển động bút hắn giữ mắt nhìn xem lâm tình chậm rãi mở miệng trên ly kiểm tra ra bổn thỏa n h vẫn tàn lưu bổn thỏa n h lâm tình ngây mẩn cả người nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó sắc mặt trở nên càng thêm c h n g bệnh nô hình thân thể hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi nô hình nhắm mắt lại trong đầu hiện ra tần tương tấm tia che kín nếp nhăn nhưng như cụ thể diện mặt hắn nhẹ giọng phun ra ba chữ là tự sát trong phòng thẩm vấn không khí ngưng trệ nô hình phun ra là tự sát ba chữ để lâm t ỉ n h triệt đệm mộng nàng đình chỉ thúc t h i ế t ngơ ngác nhìn nam nhân ở trước mắt nô hình không tiếp tục nhìn nàng mà là đối đơn hướng thủy tinh phương hướng bình tĩnh trần thuật trên ly kiểm tra không phải bổn thỏa anh mà là liều lượng cao đối ất tiên gốc cao min phần từ thanh nguyện cùng từ ngữ tranh đang theo dõi trong phòng lẫn nhau đối ớt tiên gốc cao minh vân đây không phải là thường thấy nhất thuốc cảm bạo thuốc giảm đau thành phần sao nô hình thanh âm tiếp tục chuyển đến không mang theo bất kỳ tâm tình gì bất luận cái gì dư vật thoát ly liều lượng đàm độc tính đều là đùa nghịch lưu manh đối ớt tiên gốc cao minh vân đơn lần trí tử liều lượng đối một người trưởng thành tới nói đại khái là mười lăm khắc mà thừa thai chúng độc sơ kỳ triệu chứng chính là t r ó n g đầu buồn ôn không còn chút sức lực nào hắn dừng một chút ánh mắt một lần nữa trở xuống lâm tình trên thân hiện tại ngươi suy nghĩ lại một chút cái kêu bỗng nhiên b ữ tối n ắ m cục đen sắc v ị t ngực phi thường mặn đúng hay không lâm tình vô ý thức gật đầu ca mối phân đ ồ ăn sẽ ra tóc dạ dày đối dược v ậ t hấp thu cho nên độc tính so trong dự đoán phát tắc đến càng nhanh cũng càng mãnh liệt nàng căn bản không có cơ hội đi đến mình muốn đi địa phương ngay tại đầu bậc thang bởi vì kịch liệt mê mội mà ngã s ắ p xuống l ô hành miêu tả giống một con dao giải phẫu tinh chuẩn địa sẽ ra cả sự kiện chân tướng nhưng nàng không hề từ bỏ giám sát cuối cùng nàng từ trên thang lầu té xuống nhưng không có kêu cứu cũng không có dừng lại nàng dùng hết sau cùng khí lực bò hướng treo trên tường bộ kia vẽ bộ kia nàng chân quý cả một đời ký tên a bạch vẽ nàng chết tại mình lúc tuổi còn trẻ người yêu họa tắt trước chương hai trăm năm mươi ba hung thủ là tần lao phu nhân mình chương hai trăm năm mươi ba hung thủ là tần lao phu nhân mình mang theo nàng đến một u năm mươi năm yêu thương cùng với cái thế giới này triệt để cá biệt toàn bộ cục cảnh sát phòng quan sát bên trong lặng ngắt như tờ từ ngữ tranh bành mắt lập tức liền đỏ lên nàng che miệng lại không để cho mình khóc thành tiếng nàng rốt cuộc hiểu rõ đây không phải là một trận n g o à i ý muốn cũng không phải một trận mưu sát kia là một cái bị vây ở tơ vàng trong lồng nữ nhân dùng một đời bài kế cuối cùng một trận thịnh đại trào cảm ơn trong phòng thẩm vấn lâm tình nước mắt lần nữa vỡ đê nàng nhớ tới lao thái thái vô số cái mất ngủ ban đêm nhớ tới nàng cười nói tiểu tình a người cả đời này không thể sống quá h ủy khuất lúc cô đơn n g u y ô n lai、like, nàng đã sớm quyết định tốt hết thảy nô đội lưu nghị thanh âm từ cổng truyền đến hơi khô c h á t chát nô hành đứng người lên sửa sang lại một chút cổ áo của mình lưu nghị đưa lâm y tá về nhà vâng nô hành đi ra phòng thẩm vấn tô hiển nghi đưa qua một chén nước cấm thực sự là để cho người ta không biết nên nói cái gì tôi h y ể n nghi thở dài nếu như năm đó nàng có thể cùng cái k i a a bạch cùng một chỗ có phải hay không hết thảy đều sẽ không giống nô hành uống một hớp ánh mắt thâm thúy nhân sinh không có nếu như nàng hưởng thụ tần g i a mang tới đầy trời phú quý liền muốn gánh chịu phần này phú quý phía sau trách nhiệm đây là chính nàng lựa chọn nàng so với ai khác đều thanh tỉnh n ô hành đem chén nước buông xuống ngươi nhìn nàng di trúc được chia dọn nước không lọt cho tần phu nhân mười phần trăm đủ nàng a n hưởng tuổi già lại không đủ tần da đám tia sâu mặc tiếp tục tiêu xài đem cất dấu a bạch họa tác viện bảo tàng mỹ thuật đưa cho lâm tỉnh đã là bảo đáp cũng là một loại bảo hộ bảo đảm nàng thứ trọng yếu nhất sẽ không rơi xuống người tần ra trong tay bị bán thành tiền về phần còn lại toàn bộ quên cho cơ quan t ư thiện nàng dùng tử vong của mình cho tần thị tập đoàn vô cùng tàn nhẫn nhất một í c h cũng triệt để bảo toàn tần chăn tình yêu cùng nàng tình yêu của mình bao nhiêu lợi hại một người đám người nghe n ô hành phân tích đều trầm mặc t ầ n thương tự sát bản án cứ như vậy kết n ô hành có được địa thu được một năm giả có thể lâu dài kéo căng đồng hồ sinh học để hắn căn bản ngủ không được trời mới vừa tờ mờ sáng hắn liền mở mắt ra nhìn chằm chằm trần nhà ngần người điện thoại hoang long chấn động là từ ngữ tranh đánh tới l ệ n h ra nô đội rời dương không đầu bên kia điện thoại sức sống tràn đầy lên đội chúng ta bên trong mấy cái tập hợp lại cùng nhau chuẩn bị đi mở biển sóng mấy ngày ngươi có đi hay không à? ánh nắng bãi cát vi kín nhi nô hành từ trên giường ngồi xuống nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ tối t ă m mở mịt trời không đi a vì cái gì a cơ hội tốt như vậy ở nhà múc m h o sao nô hành m ặ t không thay đổi trả lời trong nhà nên tổng vệ sinh đầu bên kia điện thoại trầm mặc ba giây sau đó chuyển đến t ử ngự tranh phát điên thanh âm nô hành ngươi có phải hay không có bệnh n g h ị ngơi ư tổng vệ sinh nô hành quả quyết địa cúp điện thoại thế giới thanh tĩnh hãn tự phòng chứa đồ bên trong x u ấ t ra máy hút bụi bắt đầu cẩn thận quét dọn nhà trọ mỗi một góc phòng khách mở tv lên chính phát hình sáng sớm tài chính và kinh tế tin tức tư tất uni tập đoàn nhị tiểu thư lâm ngữ gần đây đem cùng anh quốc quý tộc người thừa kế samu en samu en tiên sinh cử hành định hôn nghi thức màn hình tv bên trên xuất hiện một chương tuổi trẻ xinh đẹp đông phương gương mặt đang cùng một cái tóc vàng mắt xanh anh tuấn nam nhân thân mật giúp vào với nhau ngô hành động tắt dừng lại một chút cùng lúc đó lâm ra đại trạch trong phòng khách tràn đầy h o a n thanh thiếu ngữ a thân yêu ngươi hôm nay thật sự là quá đẹp samu en a t h ậ t ố c n g h i ôm ấp lấy vị hôn thê của mình lâm ngữ tại trên c h á n nàng ấn xuống một cái n u h ò a hôn lâm ngữ tựa ở trong ngực hắn trên mặt là không giấu được hạnh phúc ngươi cũng thế ta kỵ sĩ lâm chí uni tập đoàn chủ tịch b ư n g một chén rượu đỏ hồng quang đầy mặn mà nhìn trước mắt một mặt này hắn thật sự là rất hài lòng chính mình cái này con rể tương lai ra thế h i ề n hách người lại xuất khí đối nữ nhi còn quan tâm n h ậ p v i quả thực là hoàn mỹ thông gia đối tượng càng làm cho tâm tình của hắn vui vẻ là buổi sáng hôm nay vừa lấy được tin tức ha ha ha thật sự là trời cũng giúp ta lâm trí vừa nghĩ tới tần thị tập đoàn hiện tại loại cục liền không nhịn được mứt cười cái kia tần tương lao thái bà thế mà đem năm mươi phần trăm tài sản để lại cho một cái tiểu hộ sĩ bốn mươi phần trăm quên cho cái gì c ầ u thí từ thiện chỉ cấp nữ nhi của nàng lưu lại mười phần trăm hiện tại tần thị tập đoàn ban giám đốc đều nhanh vỡ tổ giá cổ phiếu sụt giảm quả thực là đầy đất lông gà lâm chí uống một hớp lớn rượu đỏ tiểu ngữ s a m g ũ en cơ hội của chúng ta đến rồi chờ tần thị khẽ đ ả o trong nước thị trường chính là chúng ta ưu nhi thiên hạ sang ngũ en mỉm cười vị lâm ngữ eo tư thái y ê u nhã đương nhiên phụ thân chúng ta rất nhanh chính là người một nhà lâm chí nhìn xem hắn càng xem càng hài lòng tốt tốt tốt người một nhà chờ các người đ í n h h ô n chúng ta liền tay chuẩn bị cho tần thị một k í c h cuối cùng lâm ngữ nghe phụ thân hoành vĩ lam đồ nụ cười trên mặt lại phải n h ạ t chút nô hành nghĩ đông chỉ kéo dài không đến hai mươi bốn giờ sáng sớm hắn vừa đem trong nhà sàn nhà sáng bóng phạt quang điện thoại liền cùng b ừ a đòi mạng đồng dạng văng lên là trong đội điện thoại ngô h à n h nhìn xem không nhóm bụi trần nhà trọ hài lòng tiếp lên đội trưởng ra vụ án ngươi tranh thủ thời gian trở về đầu bên kia điện thoại là thuộc hạ lưu nghị vô cùng lo lắng thanh â m ngô h à n h khoe miệng đường cong ép đều ép không được biết hắn cúp điện thoại động tác nhanh chóng thay đổi y phục trên mặt biểu lộ có thể sưng bụi sướng tiến thành cục cảnh sát cảnh sát hình sự đại đ ộ i văn phòng ngô hình đẩy cửa vào lúc toàn bộ văn phòng bầu không khí đều phi thường ngưng trọng tình huống như thế nào hắn đi đến trên vị trí của mình tiện tay cầm lấy trên b à n bộ án báo cáo lưu nghị đỉnh lấy hai cái mắt quần tâm h lại gần đội trưởng n g ư ơ i có thể tính đến rồi người chết thân phận có chút đặc thù ngô hành nhữ mày đa đặc thù thư thanh viện đem một phần tư liệu đưa cho hắn người chết tên là sa mu en a thập úc nghĩ tự xưng là anh quốc ca thập úc nghĩ gia tộc người thừa kế một vị tử tước đồng thời hắn cũng là ưu n i tập đoàn n h ị tiểu thư lâm n ữ vị h u n phu trong văn phòng một vị khác nữ cảnh sát viên tô huyện nghi nói bổ sung chính là hai ngày trước còn tại tài chính và kinh tế tin tức bên trên tú ân ái cái kia ngô hành lật xem tư liệu ngón tay dừng lại trong đầu của hắn hiện lên hôm qua sáng sớm tin tức hình tượng a thập ốc nghĩ gia tộc ngô hành ngữ khí mang theo một tia nghiền n g m ta làm sao nhớ kỹ gia tộc này quý tộc danh hiệu sớm tại v à i thập niên trước cũng bởi vì người thừa kế tuyệt tự mà bị thủ tiêu trong văn phòng trong nháy mắt an tĩnh lại tất cả mọi người dùng một loại con mẹ nó ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện ánh mắt nhìn xem hắn lưu nghị há to miệng đội đội trưởng thật hay giả vậy người này không phải liền là cái lựa gạt nô hành đem tư liệu ném ở trên bàn một cái giả anh quốc quý tộc chạy tới cùng trong nước đỉnh tiêm tập đoàn thiên kim thông r a đây cũng không phải là đơn giản lừa gạt cưới lừa gạt tiền đây là nghĩ trực tiếp để người ta công ty đều nước ta hắn đứng người lên cầm lấy máng lên móc áo áo khoác đi đi hiện trường nhìn xem ta cũng phải nhìn một cái là cái nào đại thông minh đem vị này từ đức tiên sinh cho đưa lên tây tiên đám người mừng rỡ lập tức đuổi theo hiện trường phát hiện án tại trung tâm chợ trung ương công viên